Chờ Dương Hạo sinh đi rồi về sau, Quý Hồng quân nhìn về phía Lương Hoan nói, hắn không thích hợp lại hợp tác rồi. Lương Hoan cũng có thể cảm giác ra tới gần nhất Dương Hạo sinh tâm lớn, nghe xong Quý Hồng quân nói, Lương Hoan gật đầu, ta đã biết, chờ thêm năm đầu xuân, đến lúc đó bên ngoài rau xanh nhiều, này đồ ăn liền không bán. Đầu xuân sau, nàng bụng lớn, cũng không thích hợp lại lộng đồ ăn ra tới bán, hơn nữa sang năm chính là thi đại học khôi phục một năm, ngày lành muốn tới, nàng trong tay bán đồ ăn có hơn ngàn đồng tiền, hơn nữa Hồng quân bán. Còn có Hồng quân tiền lương, nhà bọn họ hiện tại đã là vạn nguyên hộ. Hồng quân hôm nay năm cũ, chúng ta ăn gì? Quý Hồng quân còn không có trả lời, tình tình liền từ trong phòng chạy ra tới, mụ mụ ăn thịt, muốn ăn tiểu xào thịt. Tình tình nói vừa xong, Lương Hoan trong bụng hài tử thế nhưng giật mình, như là ứng hỏa tình tình nói giống nhau. Cảm giác được hài tử động, Lương Hoan đều ngạc nhiên, nàng nhìn về phía Quý Hồng quân nói, Hồng quân, hài tử động. nàng trong bụng đứa nhỏ này giống như so tình tình cùng nhiễm nhiễm muốn lười rất nhiều liền 4 tháng phân thời điểm động quá một lần lúc sau rốt cuộc không nhúc nhích quá nếu không phải nàng bụng rất lớn lương hoan đều có chút hoài nghi nàng có phải hay không hoài nghi năm tháng lần thứ hai cảm nhận được hải tử thai động lương hoan có chút ngạc nhiên quý hồng quân giơ tay hắn tay còn mua đặt ở lương hoan trên bụng tình tình đầu liền trực tiếp dựa vào lương hoan trên bụng rồi lô thai cảm thụ hải tử động tĩnh mụ mụ đệ đệ cũng muốn ăn thịt Đệ đệ khẳng định cùng ta giống nhau thích ăn thịt. Biển, biển, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 101. Chương 101 Tình Tình đứng ở lương Hoan mặt. Tình Tình đứng ở lương Hoan trước mặt, lỗ thai gián ở nàng trên bụng không muốn đứng lên. Mụ mụ, đệ đệ lại động. Tình Tình nói xong lương Hoan trong bụng hải tử như là phản bác nàng lời nói giống nhau, lại giật mình. Lúc này động tác khá lớn, lương Hoan cái bụng manh đau sót. Quý Hồng Quân liền ở Lương Hoan bên người, Lương Hoan rất thấp đau tiếng hô hắn nghe thấy được, sắc mặt hơi hơi biến, không thoải mái. Bàn tay to đặt ở Lương Hoan trên vai, Quý Hồng Quân túi đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo quan tâm. Tinh tinh nghe được Quý Hồng Quân hỏi Lương Hoan lời nói, cũng không hiếu kỳ cùng nàng đệ đệ chào hỏi, nàng nhìn về phía Lương Hoan, mụ mụ, ngươi không thoải mái sao? Lương Hoan lắc đầu, không có, chính là vừa mới hải tử đá ta một chút, này sẽ hảo. nhiễm đứng ở một bên. nhìn xem lương hoan bụng lại nhìn xem tình tình có lẽ là muội muội nghe được đệ đệ nàng đá mụ mụ có lẽ mụ mụ trong bụng chính là muội muội Tình tình ngẩng đầu nhìn về phía nhiễm nhiễm phản bác nàng nói ta muốn đệ đệ mụ mụ trong bụng nhất định là đệ đệ nàng có một cái muội muội không nghĩ lại muốn một cái muội muội muốn một cái đệ đệ tốt nhất là giống vượng vượng giống nhau đệ đệ trong bụng hài tử là nam hải vẫn là nữ hải lương hoan chính mình cũng không biết nàng đi bệnh viện kiểm tra quá hai lần Trước nay không hỏi qua hải tử giới tính, đều là nàng hải tử, nam hải nữ hải nàng đều thích. Mặc kệ là đệ đệ vẫn là muội muội, đều là mụ mụ cùng ba ba bảo bảo, là các ngươi thân nhân, các ngươi về sau phải đối đệ đệ hoặc là muội muội hảo, có thể chứ? Lương Hoan túi đầu nhìn về phía Tinh tình, khinh khinh vuốt nàng đầu nói: "Tinh Tinh ngửa đầu nhìn Lương Hoan, thực nghiêm túc nói: "Mụ mụ, ta sẽ đối đệ đệ tốt." Tinh Tinh một ngụm một cái đệ đệ, nàng giống như đã nhận định Lương Hoan trong bụng hoài chính là tiểu đệ đệ giống nhau. Lương Hoan nhìn xem nàng sáng lấp lánh đôi mắt, không lại sửa đúng nàng lời nói. Tính, nói là đệ đệ chính là đệ đệ đi. Hải tử thích như vậy kêu tạm thời liền như vậy kêu đi. Về sau hải tử sinh ra, thật là nữ hải lại làm tình tình sửa miệng. Lương Hoan đang nghĩ ngợi tới, nhà bọn họ cửa phòng từ bên ngoài bị gõ văng lên. Nhiễm nhiễm trực tiếp chạy tới mở cửa. Ngoài cửa lớn mặt, Nữu Nữu lôi kéo vượng vượng đứng ở ngoài cửa. Nữu Nữu tỉ tỉ. Nhiễm nhiễm kêu người mở ra đại môn làm nỉu nỉu từ bên ngoài tiến vào Nỉu nỉu mang theo đệ đệ đi đến lương hoan cùng quý hồng quân bên người, ngửa đầu nhìn bọn họ Thúy Thanh nói, đường thẩm, đường thúc, mãi mãi nói cho các người giữa chưa đi trong nhà ăn cơm. Từ quý nhị thẩm dọn lại đây trụ về sau, nhà nàng làm gì ăn ngon không phải cấp lương hoan đưa lại đây, chính là kêu lương hoan một nhà qua đi ăn cơm. Hôm nay là năm cũ, xem như đoàn viên một năm, quý nhị thẩm trong nhà làm ăn ngon, liền tưởng kêu lương hoan một nhà cùng nhau qua đi ăn cơm Lương hoan vốn dĩ nghĩ giữa chưa cấp bọn nhỏ làm thịt ăn, nhị thẩm lại đây kêu bọn họ, kia giữa chưa liền phải đi mà nhị thẩm ra ăn, không cần ở nhà nấu cơm. Lương hoan túi đầu nhìn nữ nữ, hành, ta và ngươi thúc một hồi qua đi, ngươi cùng tình tình ở trong sân chơi, ta về phòng lấy điểm đồ vật. Trong nhà còn có chút thịt, đi nhị thẩm ra ăn cơm mang nhị cân thịt heo, lại mang nhị cân trứng gà. Từ nàng tìm dương hạo sinh giúp nàng mua đồ ăn về sau chợ đen thượng rau xanh cũng không ít, có thể lấy điểm rau xanh qua đi. Liền nói là ở chợ đen mua, quả táo cũng có thể xách nhị cân. Lương Hoan trong lòng nghĩ, vào phòng nàng liền vào không gian, từ trong không gian đem muốn bắt đồ vật đều đem ra. Quý Hồng quân nhìn về phía Lương Hoan lấy ra tới đồ vật, trực tiếp duỗi tay tiếp nhận đi, ta tới xách theo. Hảo! Lương Hoan tiếu tiếu, đi theo Quý Hồng quân bên người ra cửa. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân bao lớn bao nhỏ xách theo, mang theo mấy cái hải tử đi quý nhị thẩm ra. Từ trong nhà ra tới thời điểm, bọn họ ở trên đường gặp không ít người. Nay huyện thành người cùng trong thôn người giống nhau, bắt quái đâu, thấy Quý Hồng Quân sách theo một đại bao đồ vật, có chút tò mò tâm trọng phụ nữ liền nhìn chằm chằm Lương Hoan dò hỏi, Quý gia, các ngươi này sách nhiều như vậy đồ vật, đây là sách gì à? Làm gì đi? Sách cái gì? Lương Hoan tự nhiên sẽ không nói cho những người đó, nàng nhìn về phía hỏi chuyện phụ nữ, lễ phép tiếu tiếu, hết năm cũ, nhị thẩm kêu ta cùng Hồng Quân qua đi ăn cơm. Thím, hôm nay cũng mau buổi trưa, các ngươi cũng nên về nhà nấu cơm. ta liền bất hòa ngươi hàn huyền, đi trước. lương hoan nói xong liền đi rồi, còn đứng tại chỗ mấy cái phụ nữ liễu môi ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm lên. sách như vậy một đại bao đồ vật cũng không biết nàng sách gì, có thể sách gì a? khẳng định là không đáng giá tiền đồ vật, ngươi không nghe nói sao? là đi nàng nam nhân thím ra, lại không phải đi nàng nhà mẹ đẻ, nàng bỏ được sách thứ tốt sao? nói cũng là, bất quá các ngươi xem nàng kia bụng không có, tròn tròn, nhìn dáng vẻ đến có năm tháng. Như vậy viên, này thai khẳng định lại là khuê nữ. Này muốn lại đến một cái khuê nữ, nàng đã có thể ba cái khuê nữ, nàng nam nhân lớn lên đẹp, còn có thể kiếm tiền. Ngươi nói nàng tái sinh một cái khuê nữ, nàng nam nhân có thể hay không đuổi nàng đi a Này không có nhi tử trong nhà hương khói đã có thể chặt đứt này nếu là con dâu của ta không sinh nhi tử, ta khẳng định làm ta nhi tử đuổi nàng đi. Một đám nữ nhân ghé vào cùng nhau bức lên sinh chuyện của con. Bên kia... Lương hoan cùng quý hồng quân đã tới rồi quý nhị thẩm trong nhà. Tới rồi quý nhị tẩu cửa nhà, nữ nữ liền mang theo tình tình, nhiệm nhiệm cùng Vượng Vượng đi tìm nàng bên này đồng học đi chơi. Lương hoan cùng quý hồng quân tắc đi vào trong viện. Quý nhị thúc ở trong sân biên giỏ tre, thấy bọn họ lại đây, tiếp đón một tiếng, lại đây, tiến vào ngồi. Một hồi lại đây. Quý hồng quân trở về quý nhị thúc một tiếng, đem mang lại đây đổ vật sách vào phòng bếp. Lần này mang lại đây đại đa số đều là đồ ăn, sách đến trong phòng bếp. một hồi có thể ăn. Lương Hoan cũng đi theo Quý Hồng Quân vào phòng bếp. hết năm cũ, nhị thẩm nếu kêu nàng cùng Hồng Quân lại đây ăn cơm, hẳn là sẽ nhiều chuẩn bị vài món thức ăn. này nấu ăn cũng là thực tốn công sự tình, nàng lại đây nhìn xem có hay không gì nàng có thể hỗ trợ. Lương Hoan thấy Quý nhị thẩm cùng Vương Tú Mai ở nấu cơm, nàng đứng ở một bên dò hỏi, Thiểm, có hay không muốn trích đồ ăn? Ta tới trích. Lương Hoan lớn bụng, Quý nhị thẩm tự nhiên sẽ không làm nàng hỗ trợ. nghe xong Lương Hoan nói, nàng quay đầu lại. phương hướng đỉnh đầu sống đi vào lương hoan đỡ nàng nói không cần ngươi hỗ trợ này nhà bếp có yêm cùng ngươi đường tàu đâu ngươi đi trong viện ngồi nhìn mấy cái hải tử lương hoan hiện tại bụng lớn nàng không nấu cơm lưu tại nhà bếp xác thật cũng không giúp được gì vội quý nhị thẩm làm nàng đi ra ngoài nàng tiếu tiếu tiết thím, ta trước đi ra ngoài lương hoan đi đến trong viện quý hồng quân từ nhà chính dọn một phen tương đối cao ghế ra tới đặt ở lương hoan phía sau ngồi ở đây đứng mệt ân lương hoan khẽ cười Đỡ bụng ngồi xuống. Quý Hồng Quân ngồi ở một bên, bồi Quý Nhị Thúc nói chuyện. Hồng Quân A, các ngươi xưởng sắt thép gần nhất như thế nào? Giống như trước đây, khá tốt. Quý Hồng Quân nhìn về phía Quý Nhị Thúc trả lời. Vậy là tốt rồi, kiến thiết ở xưởng dậy không tốt lắm. Nói là mặt trên có tân xưởng trưởng muốn xuống dưới, nghe nói năm sau nhà máy muốn giảm nhân viên. Kiến thiết làm niên đại nhiều, tiêm nhưng thật ra không lo. Bất quá này kiện khang A làm niên đại gì, tiêm này trong lòng không đế, không biết năm sau là gì tình huống sương dẹp sự tình quý hồng quân cũng nghe nói một ít tháng trước thượng hải tới một đám sợi bông bố này phê bố cùng nhà xưởng sinh sản vải may đồ lao động không quá giống nhau sợi bông bố tiện nghi một ít nghe nói muốn bố phiếu còn tương đối thiếu nay có thành phố lớn tới bố chính mình huyện thành sinh sản bố liền đế hàng sương dệt bên kia hoạt động có chút khó khăn lão xưởng trưởng bị điều đi rồi mới tới xưởng trưởng vì duy trì nhà máy vận chuyển quyết định giảm biên chế quý hồng quân từ chắc hướng quân bên kia được đến một ít tin tức Nói là tuổi nghề bất mãn 3 năm chính thức công nhân khả năng đều sẽ bị tài rớt, quý kiện khang tuổi nghề là bất mãn 3 năm. Thúc, kiện khang cao trung tốt nghiệp, xưởng dệt công tác ném, có lẽ có thể có càng tốt đừng ra. Hiện tại dương lịch năm đã đi vào 77 năm, còn có 10 tháng, thi đại học liền phải tới. Kiện khang ở xưởng dệt là thủ công người, ở trong thành có thể thủ công người đều là đỉnh đỉnh tốt, ngươi nói hắn nếu là không thủ công người, có thể làm gì a Quý nhị thúc nhìn về phía quý hương quân, có chút sầu. Này nhi tử đều là cha mẹ nợ bọn họ lại đại cha mẹ đều lo lắng bọn họ quý nhị thúc bên này nói xong quý hồng quân còn không có trả lời hắn ngoài cửa quý kiện khang liền từ bên ngoài đã trở lại cũng không biết hắn nghe được quý nhị thúc nói nhiều ít lời nói vào cửa hắn liền nhìn về phía quý nhị thúc nói cha sường dệt công tác ném liền ném ngươi sầu cũng vô dụng à không phải ta một người ném công tác nghe nói nhà máy rất nhiều người đều phải bị khai nay sường dệt công tác vốn dĩ hắn liền không phải thức thích ném liền ném ném hắn thử xem có thể hay không tiến hồng quân ca ở xưởng sắt thép xưởng sắt thép đều là nam nhân không giống hắn hiện tại công tác nhà máy nhà máy có rất nhiều nữ nhân phân xưởng cả ngày đều là liêu bắc quái đi làm thời điểm liền không có ngừng nghỉ thời điểm quý nhị thúc nghe vậy chứng mắt tiểu tử ngươi này công tác là có thể nói ném liền vớt sao đây chính là bắt sát thật ném công tác ngươi về sau ăn gì phải về quê quán chồng cho sao quý nhị thúc sinh khí chừng hắn quý kiện khang cũng không sợ hãi hắn dọn một cái ghế thực tự nhiên ngồi xuống quý nhị thuốc bên người. Cha, này công tác sự tình cũng không phải chúng ta có thể quyết định a mặt trên muốn thật quyết định khai trừ một nhóm người, này phải có tên của ta chúng ta cũng không có biện pháp thay đổi, không bằng theo bọn họ đi, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Quý kiện khang nói cũng có đạo lý, mặt trên nếu là thật làm quyết định, bọn họ cũng sửa đổi không được. Quý nhị thuốc trong lòng minh bạch, bất quá trên mặt lại không trực tiếp ứng quý kiện khang nói. Hắn như cũ lạnh mặt đối quý kiện khang nói, hôn tiểu tử, ngươi lớn như vậy người, công tác thượng gặp được sự tình, chính mình sẽ không nghĩ cách đi giải quyết sao. Giải quyết gì? Ta đi tìm lãnh đạo khóc khóc, lãnh đạo có thể liền không khai trừ ta sao? Không loại chuyện này, loại chuyện này thuận theo tự nhiên liền hảo, nếu thật muốn khai ta, cũng là năm sau khởi công về sau sự tình. Cha, ta không nói chuyện công tác sự tình, ngươi không phải muốn biên giỏ che sao? Ta và ngươi cùng nhau biên. Quý Kiện Khang cầm lấy Chu Phi tử liền bắt đầu biên chế giỏ tre. Lương Hoan ngồi ở một bên, nhìn xem Quý Kiện Khang, trong lòng ở cân nhắc sự tình. Kiện Khang nếu chuyện thật nghiệp, ở trong thành nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể cho hắn tới giúp nàng bán vài thứ. Dương Hạo sinh bên kia, hắn tâm tư qua sống, hắn trong khoảng thời gian này hỏi nàng rất nhiều lần nàng ở nơi nào thu đồ ăn. Mỗi ngày bị nhìn chằm chằm do hỏi cũng không tốt lắm, không bằng nhiều tìm vài người cùng nhau bán đồ ăn, phân tán một chút chợ đen rau dưa. cũng làm kiện khang có điểm sống làm không đến mức bởi vì ném công tác để đó không dùng ở nhà lương hoan nghĩ chuẩn bị ăn cơm về nhà thời điểm cùng quý hồng quân nói chuyện này lương hoan đang nghĩ ngợi tới bán đồ ăn sự tình đột nhiên nghe được hải tử tiếng khóc kia tiếng khóc thật đúng là như là nhà nàng tình tình thanh âm lương hoan ngồi không yên ngẩng đầu hướng cổng lớn xem qua mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến tình tình hồng hốc mắt từ bên ngoài chạy vào sân lương hoan này tâm căng thẳng nhà nàng hải tử rất ít khóc ở nhà bị va chạm Đều là gào hai tiếng thì tốt rồi, này sẽ hốc mắt đều đỏ, là gặp được gì sự. Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế, thế, thế. Phần 102 chương 102 tình tình tiến vào sân tún. Tình tình tiến vào sân tún chặt lương hoang tay, mụ mụ, nhiễm nhiễm. Tình tình nói đánh cái khóc cách, nàng hốc mắt càng đỏ. Lương hoan hướng tình tình phía sau nhìn xem, nhiễm nhiễm cùng nữ nữ, vượng vượng cũng chưa trở về, nàng này tâm càng nhắc tới tới niệm nhiễm làm sao vậy? thương đầu tinh tinh chỉ vào chính mình đầu nói khít sâu lương hoan ngăn chặn trong lòng lo lắng nàng ở nơi nào mang ta qua đi nhìn xem tinh tinh cùng lương hoan đối thoại quý hồng quân cùng quý nhị thúc quý kiện khang đều nghe thấy được quý hồng quân trực tiếp đứng lên đi đến lương hoan bên người cầm tay nàng mang theo nàng đi ra ngoài trước hai ngày mới vừa hạ quá tuyết này sẽ trên đường tuyết còn không có hóa lộ hoạt. tinh tinh chạy chậm mang theo quý hồng quân cùng lương hoan hướng bên ngoài đi. Vài người đi rồi không nhiều lắm sẽ liền thấy nhiệm nhiễm các nàng. Vượng vượng chính mình ăn mặc hậu dày bông có chút lắc lư ở trên nền tuyết đi tới, nữ nữ tắc che lại nhiệm nhiễm cái chán đi phía trước đi, nhìn đến nhiệm nhiễm trên chán huyết, lương hoan tâm đều nhắc tới tới, trực tiếp buông ra quý hồng quân, liền tưởng bước đi qua đi. Nàng bên này vừa mới buông ra, quý hồng quân liền không khỏi phân trần càng thêm dùng sức nắm chặt tay nàng, mang theo nàng hướng nhiệm nhiễm bên kia đi. Tới rồi nhiệm nhiễm bên người. lương hoan nâng lên tay trái khinh khinh đắp ở nhiệm nhiễm miệng vết thương thượng chúng ta đi bệnh viện trên đường có tuyết ta ôm nhiễm nhiễm đi ngươi ở nhà chờ ta quý hồng quân nói xong đem nhiễm nhiễm ôm lên hắn bàn tay to bưng kín nhiệm nhiễm cái chán nhiễm nhiễm vừa mới cùng níu níu đi cùng một chỗ thời điểm đều không có khóc nhưng là này sẽ tới quý hồng quân trong lòng ngực kia nước mắt liền không chịu khống chế hạ xuống tay nàng ôm vòng lấy quý hồng quân cổ ôm ba ba ba ba đau ân đi bệnh viện văng bó liền không đau quý hồng quân nói xong lại nhìn về phía lương hoan biết nàng trong lòng tưởng đi theo đi bệnh viện hắn bổ sung hai câu ta chính mình qua đi đi mau quý hồng quân đi đường có bao nhiêu mau lương hoan là biết đến hắn ôm hải tử qua đi đi đích xác thật là mau nhiễm nhiễm có thể nhanh lên băng bó hảo hảo ta ở nhà chờ các ngươi nhanh lên trở về ân quý hồng quân gật đầu ôm nhiễm nhiễm liền đi rồi quý hồng quân đi thực mau cơ hồ một phút thời gian không đến Quý nhị thúc cùng quý kiện khang liền nhìn không thấy hắn thân ảnh, chỉ có trên mặt đất lưu lại một mảnh dấu chân. Lương Hoan đi đến tình tình bên người cầm tay nàng, cũng không có lập tức hỏi nàng là chuyện như thế nào, nhiễm nhiễm vì sao sẽ bị thương, mang theo nàng đi quý nhị thẩm ra. Tình tình đại khái là bởi vì nhiễm nhiễm bị thương sự tình đã chịu ảnh hưởng, dọc theo đường đi vẫn luôn thực can tĩnh. Tới rồi quý nhị thẩm trong nhà, Lương Hoan mang theo tình tình phòng nhà chính. Tình tình cùng mụ mụ nói nói sao hồi sự. vì sao nhiễm nhiễm sẽ bị thương lôi kéo tình tình tay lương hoan túi đầu ôn thanh dò hỏi nữu nữu này sẽ cũng từ bên ngoài vào được này sẽ nàng không mang vượng vượng tiến vào vượng vượng cũng đã chịu một ít kinh hoách, quý kiện khang mang theo hắn đi nhà bếp làm vương tú mai hống vượng vượng đi nữu nữu đi đến trong phòng nhìn đến lương hoan đang hỏi tình tình lời nói nàng lại đây nói thầm thầm là vương ni cùng nàng đệ đệ vương bảo vương bảo mắng tình tình tình tình cùng vương bảo xảo, vương bảo cùng vương ni động thủ muốn đánh tình tình nhiễm Niệm hộ ở tình tình bên người bị đẩy ngã đầu khái ở trên mặt đất lương hoan hít sâu nàng cảm thấy nàng hiện tại có chút muốn đánh người đặc biệt là cái kêu kêu vương bảo người mắng gì cẩn thận nói rõ ràng nữu nữu nhìn xem lương hoan không dám nói những cái đó mắng chửi người nói nữu nữu đã đi học đối với những cái đó mắng chửi người nói có nhất định hiểu biết những lời này đó thật sự rất khó nghe nữu nữu không nói tình tình là không có kiên kỵ Nàng nhìn về phía lương hoan nói thẳng vương bảo mắng ra tới nói, mụ mụ vương bảo mắng ta là bồi tiền hóa, hắn nói tuyệt hậu đầu, đã chết không ai tình tình tự thuật đức quãng, có chút từ nàng quên mất, chưa nói ra tới. Bất quá lương hoan nghe xong nàng lời nói, cũng đại khái đoán được là mắng gì, này lại là mắng các nàng ra không có nhi tử, nói nàng khuê nữ là bồi tiền hóa. Trước kia ở trong thôn thời điểm, nàng cùng hồng quân che chở khuê nữ. Ở trong thôn cho dù có người nói các nàng gia tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng không dám làm cho nàng cùng Hồng quân mặt nói, lần này đại khái là bởi vì các nàng mới vừa dọn lại đây nơi này không bao lâu, nàng còn không có cùng bên này người cãi nhau qua, những người này cảm thấy nàng là dễ khi dễ, mới có thể mỗi ngày nói nàng khuê nữ. Nữu nữu, vương bảo một nhà là làm gì? Trong nhà bao nhiêu người? Hỏi rõ ràng, chờ Hồng quân đã trở lại, đi vương bảo trong nhà một chuyến, nàng khuê nữ lần này bị thương không thể nhận không? Lần này cần nhau lớn, cần thiết làm vương gia người ăn đủ giao hấn, còn muốn cho này người chung quanh đều nhìn xem, nhà bọn họ khuê nữ là bà bối, về sau ai dám nói nàng khuê nữ là bồi tiền hóa, nàng cùng ai cấp. Cả gia đình, không số quá bao nhiêu người, nhà bọn họ liền ở tại phía trước hai đống phòng ở nơi nào. Nữ nữ nói tay hướng bên phải đi đến. Quý nhị thúc cùng quý kiện khang, quý kiến thiết đều từ bên ngoài vào được, ba người vừa mới ở bên ngoài cũng nghe tới rồi một ít lời nói, quý nhị thúc nhìn về phía lương hoan. Hồng quân ra, ngươi đừng nội, chờ Hồng quân mang theo nhiệm nhiễm trở về, nhiệm nhiễm hảo, chúng ta cùng đi vương ra thảo cái cách nói. Này vương ra người đánh nhà bọn họ Hải tử, này cách nói bọn họ là nhất định phải thảo. Hảo, Lương Hoan ứng quý nhị thúc một tiếng, lôi kéo tình tình ở trong phòng ngồi, không có nói nữa. Quý Hồng quân cướp trình là thật sự mau, Lương Hoan ở nhà đợi 20 phút tả hữu, Quý Hồng quân liền ôm nhiệm nhiễm từ bên ngoài đã trở lại. Này sẽ nhiệm nhiễm trên mặt thương đã băng bó hảo, bao màu trắng băng gạc lương hoan hướng về phía nàng với tay đem người kéo đến chính mình bên người đau sao lương hoan nâng lên tay lại buông xuống không dám chạm vào nhiễm nhiễm trên mặt thương mụ mụ đã không đau nhiễm nhiễm ngoan ngoan nói Này cái chán đập vỡ nơi nào có thể không đau à lương hoan đem nhiễm nhiễm kéo ở trong ngực ôm nàng ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân miệng vết thương thâm sao phía trước nhiễm nhiễm miệng vết thương là nỉu nịu che lại mặt sau là quý hồng quân che lại lại cùng mặt quý hồng quân liền mang theo nhiễm, nhiễm đi bệnh viện này sẽ cái chán đã băng bó hảo lương hoan không biết hải tử trên chán miệng vết thương thâm không thâm quý hồng quân trầm khuôn mặt đứng ở một bên đốn một hồi nói phong bốn trâm. lương hoan hút khí phùng bốn trâm, kia miệng vết thương khẳng định rất sâu nhà nàng nhiệm nhiễm phùng trâm thời điểm có hay không khóc lương hoan này sẽ xé vương bảo tâm đều có nay sẽ trong phòng bếp quý nhị thẩm cùng vương tú mai đã làm tốt cơm lương hoan cũng vô tâm tình ăn cơm nàng trực tiếp nhìn về phía quý hồng quân vương bảo đẩy nhiễm, nhiễm. Bọn họ trước mắng tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm, ta muốn đi nhà bọn họ. nha nàng hài tử bị thương, các nàng quá không hảo năm cũ, vương gia người cũng đừng nghĩ an an ổn ổn hết năm cũ. Hảo, ta bồi người đi. Quý hồng quân trực tiếp ứng lương hoan nói. Đại nhân muốn đi tìm người tính sổ, tự nhiên là không thể mang theo hài tử. Lương hoan đứng lên đối với tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm nói, các ngươi ở nhà chờ mụ mụ, mụ mụ thực mau trở về tới, ân, Vừa mới đã trải qua sự, nay sẽ tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm đều đặc biệt nghe lời. Hai đứa nhỏ gật gật đầu. Hai tử lưu lại, lương hoan cùng quý hồng quân đi ra ngoài, quý nhị thúc làm quý kiện khang đi theo quý nhị thẩm, hắn cùng quý kiến thiết cũng cùng nhau đi ra ngoài. Không lớn sẽ, quý nhị thẩm cùng quý kiện khang cũng đi theo đi ra đại môn, trong nhà lưu vương tú mai một người ở nhà xem hài tử. Một đám người mênh mông quần quận đi vương ra, có người nghe được động tinh từ trong viện dối đầu thấy được một màn này, đều tò mò nhìn lại đây, nghĩ thẩm, này năm cũ, này nhóm người hùng hổ chính là muốn làm gì đi. vương ra, Này sẽ vô cùng náo nhiệt, vương gia tôn tử ở trong sân kỵ đại mã, hắn làm vương ni quỳ dạp trên mặt đất, hắn cười ở vương ni trên người, đánh vương ni bối, làm vương ni chạy. Trong viện, lão vương gia mấy nam nhân ở trong sân ngồi nói chuyện, thấy như vậy một màn không có một cái ngăn trở, nhà bọn họ trong phòng bếp chính mạo yên, trong viện còn có thịt hương vị, xem ra hết năm cũ, nhà này là làm thịt. Các nàng gia nhiệm nhiệm gặp lớn như vậy tội, đầu sỏ gây tội lại ở chỗ này dường như không có việc gì chơi đùa. nhìn vương ra một màn này lương hoan trong lòng càng thêm hỏa lớn nàng cũng không gõ cửa trực tiếp vào vương gia sơn nhóm người này người cùng nhau tiến vào vương gia người tự nhiên là chú ý tới vương lão nhân nhìn về phía quý hồng quân đám người Này, đây là quý lao ca các ngươi đây là tới làm gì vương lão nhân nhìn về phía quý nhị thúc dò hỏi hết năm cũ người một nhà đoàn viên đại hỷ nhật tử này họ quý lao nhân mang theo nhiều người như vậy tới nhà bọn họ là ý gì đây là tới nháo sự tới Lao vương à, ngày thường hai ta quan hệ cũng khá tốt, ra cửa cũng có thể ngồi cùng nhau tâm sự nói chuyện, này tất nhất, ngươi sao nộn nhẫn tâm, làm ngươi tôn tử bị thương nhà của chúng ta tiểu cháu gái. Nhà ta tiểu cháu gái kia vẻ mặt đều là huyết, đi bệnh viện thời điểm chúng ta đều trong lòng run sợ. Quý nhị thúc nhìn về phía Lao vương đầu, nói chuyện, kia mắt thấy Lao vương đầu, trong mắt đều là không tán đồng. Lao vương đầu nghe xong quý nhị thúc nói, trực tiếp đứng lên, quý Lao ca, ngươi lời này nói không đúng à. nhà ta bảo bảo vẫn luôn ở nhà đợi nhưng không ra cửa sao cái có thể đả thương người cháu gái ngươi này tiết nhất chính là chạy đến nhà của chúng ta tới ngậm máu phương người lão vương đầu lớn tiếng nói phảng phất là hắn thanh em đại hắn liền có lý giống nhau lương hoan mắt lạnh nhìn lão vương đầu liếc mắt một cái không để ý tới hắn trực tiếp đi tới còn cười ở vương ni trên người vương bảo bên kia ngươi chính là vương bảo vương bảo cưỡi ở vương ni trên người ngửa đầu nhìn về phía lương hoan ngạnh cổ nói ta chính là ngươi chính là bồi tiền hóa mụ mụ các ngươi toàn ra đều không phải người tốt đắc tội ông trời ông trời cho các ngươi ra trở thành tuyệt hậu đầu về sau ngươi đã chết cũng chưa người khiên phạm kia vương bảo cũng là bị nuông chiều quán nhìn đến lương hoan không chỉ có không sợ hãi hắn còn đem hắn mắng nói lại mắng một lần vương ra người nhiều vương ra chỉ có vương lão đại cùng vương lão nhị cưới vợ vương lão tam vương lão tứ cùng vương lão ngũ đều còn không có cưới vợ trong nhà chỉ có vương bảo một cái tôn tử vương ra người toàn bộ đi con hắn ngày thường hắn cũng không thiếu mắng những cái đó không có nhi tử người hắn mắng những cái đó không có nhi tử người tự giác chính mình so người khác lùn một đầu nghị vương ra nhi tử nhiều xem cũng không dám tới náo sự này dần già, vương bảo bá đạo tính cách liền dưỡng thành cơ hồ là này một thế hệ tiểu bá vương vương bảo nói lương hoan chết thời điểm quý hồng quân đứng ở một bên không nói chuyện nhưng là hắn xem vương bảo thời điểm ánh mắt kia một chút cảm tình đều không có ẩn ẩn còn mang theo chút sắc khí lương hoan trực tiếp bị khí cười Dơ tay chính là một cái tác, trực tiếp hô ở vương bảo trên mặt, miệng không sạch sẽ, đánh vài lần liền sạch sẽ. Lương hoan dơ tay chính là hai bàn tay. Này hai bàn tay dùng sức lực cũng không nhỏ, vương bảo mặt nháy mắt xương đỏ lên. Lao vương đầu cùng vương ra mấy cái nhi tử lập tức chạy tới muốn che chở vương bảo, còn có người muốn động thủ đánh lương hoan. Quý hồng quân vững vàng đứng ở lương hoan phía trước, đi tới người không một cái có thể gần lương hoan thân. Vương bảo bị đánh, nháy mắt buộc phát ra khóc lớn thanh. vương gia nữ nhân nghe được có người nháo sự thời điểm ở trong phòng không ra tới các nàng nghĩ vương gia nam nhân có thể giải quyết này sẽ nghe được vương bảo tiếng khóc vương bảo lãi lãi cùng vương bảo mụ mụ lập tức từ phòng bếp ra tới vương bảo lãi mãi còn cầm nồi cái sẻng, cái kia sát ngàn đao chọc khóc ta bảo bối tôn tử ta lộng chết nàng lương hoan mắt lạnh hướng vương bảo lãi lãi bên kia nhìn thoáng qua không để ý tới các nàng lương hoan nhìn về phía khóc nháo vương bảo câm miệng ồn muốn chết quý hồng quân ở lương hoan nói xong về sau Ngón tay giật mình, Vương Bảo lập tức không khóc. Vương Bảo không khóc, an tĩnh, Lương Hoan nhìn về phía Vương ra người bắt đầu tính sổ. Vương Bảo đả thương ta khuê nữ, còn mắng ta khuê nữ là buổi tiền hóa, vừa mới còn nói ông trời gì, này đều đều là phong kiến tư tưởng, đây là tư tưởng bất chính, đây là phải bị phê đấu. Ta lập tức liền đi hồng, tiểu binh chỗ cử báo, đứa nhỏ này như vậy tiểu, khẳng định không phải chính hắn sinh ra liền sẽ nói những lời này, những lời này khẳng định là các ngươi đại nhân giáo, mặt trên người gần nhất cha. Đến lúc đó các ngươi một nhà đều đến bị phê đấu, bị hạ phóng. Mấy năm nay trong thành phê đấu người, vương gia người nháo đến hoan, bọn họ thường xuyên đi theo người cùng nhau đấu người khác, cái loại này đấu người trường hợp bọn họ nhìn đến quá, cũng không phải là gì hảo trường hợp, nếu là người khác đấu bọn họ, bọn họ thật chịu đựng không được cái loại này trường hợp. Vương gia người ngẫm lại cái loại này trường hợp, sắc mặt đều thay đổi. Quý Hồng Quân đứng ở lương hoan bên người, hắn liếc mắt một cái đảo qua vương gia những người đó mặt, hắn đôi mắt giật mình. Vương ra những cái đó hảo quý hồng quân đối thượng đối mắt người, bọn họ trong đầu xuất hiện các loại phê đấu hình ảnh, những cái đó hình ảnh rất tàn bạo, có chút người ở bị đấu trong quá trình trực tiếp, chết. Vương ra tiểu nhi tử chân đều run lên, hắn túm chặt vương lão nhân cánh tay, cha, chúng ta xin lỗi. Ta xin lỗi đi. Hắn không muốn chết, không nghĩ bị. Cha, thật làm cho bọn họ đi cử, báo, chúng ta người một nhà liền xong rồi, ta cùng đại ca chúng ta huynh đệ mấy cái công tác không chỉ có xe ném. Nhà của chúng ta thành phần còn sẽ bị sửa. Vương gia tiểu nhi tử cũng không biết trong đầu sao tưởng nhiều như vậy lần cử báo sau sự tình. Hắn trong đầu liền có loại thanh âm nói cho hắn, thật bị cử báo, bọn họ toàn ra đều quá không được ngày lành, lộng không hảo bọn họ toàn ra đều phải chơi xong. Vương gia tiểu nhi tử nói những cái đó khủng bố sự tình, vương lão nhân tâm cũng phát run, hắn trong đầu thế nhưng xuất hiện hắn bị đấu hình ảnh, có rất nhiều người hướng trên người hắn ném cất trâu. Còn có người ở ngày mùa đông thời điểm kéo hắn ở nước sông Biên, làm hắn uống mang băng thủy. Vương ra toàn ra người sắc mặt đều không đúng, Lương Hoan nhìn bọn họ sắc mặt, hướng Quý Hồng quân bên kia nhìn thoáng qua. Quý Hồng quân như cũ trầm khuôn mặt đứng ở Lương Hoan bên người, hắn tay như cũ nắm Lương Hoan tay. Vương lão nhân trong lòng khủng bố không ngừng thăng cấp, hắn nhìn về phía Lương Hoan cùng Quý Hồng quân nói, Ta xin lỗi, ta xin lỗi, các người muốn sao mới có thể không đi cử báo. Vương ra người thực đáng giận. nhưng là lương hoan không đến cuối cùng một bước là sẽ không đi cử báo nàng nội tâm là không ủng hộ cái loại này phê đấu người sự tình hiện tại lao vương đầu nguyện ý xin lỗi hỏi nàng sao giải quyết lương hoan nhìn bọn họ người một nhà không khách khí nói thẳng muốn ta không đi cử báo cũng có thể các ngươi muốn khua chiên gõ chống đi nhà ta cho ta ra khuê nữ xin lỗi các ngươi người một nhà mang theo vương bảo mua 5 cân thịt heo từ nhà các ngươi đi nhà ta ở trên đường hô to các ngươi sai rồi không nên khinh thường nữ hài tử Muốn nói nam nữ bình đẳng, về sau không bao giờ nói nữ hài tử là bồi tiền hóa. Cho các ngươi xin lỗi, là bởi vì Vương Bảo nói làm ta khuê nữ tâm lý bị thương, phải xin lỗi vốt phẳng ta khuê nữ thương, mang thịt quá khứ là cho ta khuê nữ bổ thân thể. Còn có, ta khuê nữ hôm nay đi bệnh viện, hoa không ít tiền, tiền thuốc men nhà các ngươi đến bồi 50 đồng tiền. Nghe được Lương Hoan nói 5 cân thịt bà chỉ, còn muốn 50 đồng tiền, Vương ra người sắc mặt đều thay đổi, Vương lão nhị trực tiếp nhảy dựng lên. các ngươi giựt tiền đâu? mẹ nó! Lao tử liền không xin lỗi, Lao tử lộng chết các ngươi, xem các ngươi còn dám đi cử báo không? Vương Lão Nhị nói xong liền tưởng hướng về phía Lương Hoan động thủ, hắn còn không có đụng tới Lương Hoan, người đã bị đá đến trên mặt đất. Quý Hồng Quân đá, kia một chân dùng sức lực cũng không nhỏ, Vương Lão Nhị bị đá đảo về sau, mặt đều đau biến hình. Quý Kiến Thiết cùng Quý Kiện Khang cũng đi đến Lương Hoan bên người hộ ở nàng phía trước. Quý nhị thẩm từ lão vương gia phía sau cửa biên túm lên một cái đại cây trổi, đứng ở lương hoan bên người che chở nàng. Lương hoan bên này người là không có vương gia người nhiều, nhưng là bọn họ bên này người một đám đều hùng hổ, vương gia người thật đúng là khiếp nhược. Đặc biệt là vương gia người hiện tại trong đầu đều nghĩ bị cử báo sự tình, này sẽ trong lòng áp lực mang theo đâu. Vương lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía hộ ở lương hoan trước mặt nhà họ quý người, trầm mặc một hồi lâu mới nói, 50 đồng tiền ta cấp, 5 cân thịt cũng cấp. khua chiêng gõ chống xin lỗi, không được. Bọn họ lao vương ra người tại đây một mảnh kiên cường cả đời, này nếu là khua chiêng gõ chống xin lỗi, nhà bọn họ mặt mũi còn muốn hay không? Về sau ai còn sợ bọn họ vương ra? Lương hoan mắt lạnh nhìn về phía lao vương ra người, khua chiêng gõ chống xin lỗi, năm cân thịt 50 đồng tiền, giống nhau đều không thể thiếu, thiếu giống nhau ta đều đi cử báo. Nhà các ngươi tư tưởng chính là phi thường không chính xác, các ngươi có loại này tư tưởng, xứng đáng bị đấu. Lương Hoan nói chuyện thanh âm không nhỏ, nàng lợi nói không chỉ có lao vương ra người nghe thấy được, đứng ở lao vương ra ngoài cửa dối đầu hướng bên trong xem người cũng đều nghe được. Những người đó tránh ở cửa khe khẽ nói nhỏ, này vừa mới bắt đầu là nhỏ giọng nói, mặt sau thanh âm càng lúc càng lớn. Này lao vương ra lần này nhắc tới văn sát, bọn họ xứng đáng, làm cho bọn họ ra cùng nhau khi dễ người, này sẽ a đá văn sát, bị cử báo vừa lúc, đến lúc đó chúng ta đều đi đấu hắn, nhà ta phần gà ta còn giữ đâu. Đến lúc đó đều ném trên người hắn. Nhà ta ao phân cũng có không ít cặn bã, cũng đều ném trên người hắn. Bên ngoài những người đó lời nói như là cố ý làm lao vương ra người nghe thấy giống nhau, lão vương ra người sắc mặt đều thay đổi, vương lão nhị này sẽ nằm trên mặt đất cũng không teo rên, trong đầu nghĩ bị đấu hình ảnh, thân mình đều run lên. nay bên ngoài người thảo luận thanh càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng nhiều. Vương lão nhân trầm mặc vài giây, nhìn về phía lương hoàn, ta đều nghe ngươi, Hiện tại các ngươi có thể đi rồi sao? Đi, tự nhiên là không được, thời gian còn chưa nói hảo đâu. Người này muốn kéo kéo không đi, nàng hôm nay không đến không một chuyến. Muốn đem thời gian nói tốt. Chiều nay 6 giờ đồng hồ liền phải đi nhà ta xin lỗi. 5 cân thịt 50 đồng tiền hôm nay đều phải đưa qua đi. Vượt qua 6 giờ không tới, ta liền đi cử báo. Nhớ kỹ, muốn khua chiêng gõ trống. 6 giờ đồng hồ, là trong thôn người đang ở nấu cơm thời điểm. Khi đó từng nhà đều có người ở khi đó làm lao vương đầu khua chiêng gõ trống qua đi, vừa lúc cũng cho người khác để cái tỉnh. Vương lão nhân cắn răng ứng, hành. Được đến muốn đáp án, Lương Hoan nhìn về phía an tĩnh như gà đãi ở một bên vương bảo, hai tử là muốn từ nhỏ giáo dục, khi còn nhỏ không giáo dục hảo, trưởng thành sớm muộn gì gây chuyện. Lương Hoan nói xong, không lại để ý tới lao vương ra người, bước nhanh rời đi. Lương Hoan đi rồi, quý nhị thẩm cùng quý hương quân, quý kiến thiết đám người cũng đi rồi. quý nhị thúc không có lập tức rời đi hắn nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất lao vương đầu lão vương à, người này a đến vì chính mình làm sự tình phụ trách nhiệm nhà các ngươi tiểu tử này không nhỏ so với ta gia đại cháu gái còn đại đi đến có tám chín tuổi đi nay hùng hài tử không giáo dục sớm muộn gì muốn xong kia tiểu bá vương còn như vậy tiểu phụ cận hài tử liền đều sợ hắn này trưởng thành còn phải quý nhị thúc nói xong liền đi rồi chỉ dư lão vương ra người ở trong sân Vương bảo chờ quý gia người vừa đi, lại khôi phục nguyên trạng, đứng lên đánh chửi, tuyệt hậu đầu, không thể sinh nhi tử rách nát ngoạn ý. Hắn vừa mới mắng hai tiếng, hắn nương liền chạy nhanh bưng kín hắn miệng, nương bảo bối nhi tử, ngươi nhưng đừng mắng. Năm mươi đồng tiền, năm cân thịt ta, một hồi trong nhà có đến náo loạn. Lương hoan trở lại quý nhị thẩm ra liền đi nhà chính. Nhà chính, nhiễm nhiễm liền lương hoan trở về, liền đi đến bên người nàng, giữ nàng lại tay, mụ mụ, ngươi sao xử lý vương Bảo? lôi kéo khuê nữ ở trên ghế ngồi xuống lương hoan túi đầu nhìn về phía nàng làm cho bọn họ ra khuya chiêng gõ trống cho ngươi xin lỗi cho ngươi muốn năm cân thịt về nhà làm thịt kho tẩu cho ngươi bổ thân thể còn có 50 đồng tiền này 50 đồng tiền đều dùng để cho ngươi cùng tỉnh tỉnh mua đồ bổ ăn lương hoan trong miệng nói chuyện tay khinh khinh chạm vào một chút nhiễm nhiễm trên trán lụa trang bố tiên cung thịt làm muốn nhưng là nhà nàng nhiễm nhiễm trên mặt cũng bị thương nàng đảo tình nguyện hài tử không bị thương này tiền nàng tình nguyện không cần Tinh tinh ở một bên nói, mụ mụ, đều cấp nhiễm nhiễm ăn, ta không ăn đồ bổ. Nhiễm nhiễm chạy thật nhiều huyết. Tinh tinh ở một bên bổ sung. Lương Hoan còn không có ứng tình tình nói, quý nhị thẩm cùng Vương Tú Mai liền bưng đồ ăn từ bên ngoài vào được, buổi trưa, bọn họ nên ăn cơm. Hai người các ngươi đứng, mụ mụ đi bưng thức ăn. Lương Hoan nói xong, đứng lên đi nhà bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Quý nhị thẩm làm đồ ăn nhiều, lương Hoan mang lại đây thịt cùng trứng gà nàng đều xào đồ ăn. nàng chính mình ra còn làm cái chưng làm xưởng đốn cá sao cải trắng tốt mỡ còn có khoai tây ti sáu cái đồ ăn cái nào đồ ăn phân lượng đều là 10 phần toàn ra ngồi ở cùng nhau ăn cơm trên bàn cơm quý nhị thẩm nhìn về phía nhiễm nhiễm mặt nhiễm nhiễm hôm nay bị thương ngày mai mãi lại cho ngươi sát chỉ gà lấy về ra hầm canh uống bổ bổ đứa nhỏ này là cùng nhà bọn họ hải tử cùng nhau đi ra ngoài chơi bị thương quý nhị thẩm này trong lòng có chút ấy náy lương hoan chính mình ra có gà Quý nhị thẩm ra chỉ có hai chỉ gà, vẫn là đẻ trứng gà mái giả, lương hoan luyện cự nói, nhị thẩm, buổi tối lao vương ra người sẽ đưa thịt cùng tiền lại đây, trong nhà có thịt cùng tiền cấp nhiễm nhiễm bổ thân thể, không cần sát gà, gà lưu trữ đẻ trứng. Buổi tối lao vương ra người liền qua đi xin lỗi, nàng muốn nhìn nhà bọn họ gõ cổ vang không vang, này phụ cận trụ người có thể hay không đều nghe được. Hành, việc này ta quay đầu lại lại nói, hôm nay ăn cơm trước. Quý nhị thẩm nói cấp lương hoan gấp đồ ăn. Lương Hoan không nói nữa, chiếu cố hai đứa nhỏ ăn cơm. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân ở Quý Nhị Thẩm ra đợi cho Thái Dương mau lạc sơn mới về nhà, hai người về đến nhà sau, vừa lúc 5 giờ rưỡi, thực mau liền phải 6 giờ. Lao vương ra người nên lại đây. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. biển báo điện các thế. Phần 103 chương 103 phương bắc mùa đông, trời tối. 1. Phương bắc mùa đông, trời tối tương đối sớm. Buổi tối 6 giờ đồng hồ thiên đã mênh mông đen, ở nhà gia hộ hộ đều bước lên khói bếp thời điểm, lao vương gia người khua chiêng gõ trống từ trong nhà xuất phát. Khua chiêng gõ trống chính là lao vương gia láo nhị cùng gia trẻ, vương gia già trẻ giữa chưa bị quý hồng quân đá một chân, hắn tựa hồ là sợ, gõ la thời điểm kia tay kính không dám xúc, gõ còn rất lớn tiếng. Năm cũ đêm, nay sẽ từng nhà người đều ở nhà chuẩn bị cơm chiều, này vừa nghe đến khua chiêng gõ trống thanh âm, đều từ trong phòng ra tới. Lao vương gia người dựa theo lương hoan yêu cầu trong miệng kêu, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên khinh thường nữ nhân, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Lao vương gia nam nhân tuy rằng kêu thanh âm không lớn, nhưng là người nhiều, còn đều là nam nhân, nhiều như vậy thanh âm cùng nhau phát ra tới, chạy ra xem náo nhiệt người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe thấy một ít các nàng kêu nói, nhìn này nhóm người, đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt người, một đám chỉ chỉ trò trò, cho nhau truyền thuyết bọn họ kêu nói. Lao vương gia người không phải ủy vào nhà mình có năm cái nhi tử thực như sao. Đây là sao? Hô to bọn họ sai rồi, không nên khinh thường nữ nhân, bọn họ đây là đá đến văn sát. Người còn không biết đi. Lão vương gia kêu bảo bối tôn tử, đem khoảng thời gian trước dọn lại đây quý gia khuê nữ đánh, nghe nói đánh vỡ đầu chảy máu, mặt đều hủy dung. Nhà họ quý cũng là kiên cường, tới cửa thảo cách nói, nghe nói phải đi trên dưới 100 đồng tiền, còn muốn năm cân thịt theo đâu, quang muốn đồ vật nhân ra còn không muốn giải hòa. còn muốn vương ra người xin lỗi. Này không, này vương ra người khua chiêng gõ trống đi cho bọn hắn xin lỗi đâu. Này nhà họ quý người như vậy kiên cường a, Này nhà họ quý không phải một nhà bốn người người sao. Bọn họ sao dám cùng lao vương ra đối thượng. Các ngươi cũng không biết đi. Người nhà họ quý có kiến thức, nghe nói muốn đi cử, báo lao vương ra tới, này lao vương ra phạm nhân sai rồi, bọn họ sợ người khác đi cử báo bọn họ a, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Mặc kệ sao nói. Lao vương gia đây là là đá đến văn sát, xem bọn họ về sau còn dám không dám khi dễ người. Lao vương gia chính là đá đến văn sát, này nhà họ quý người cũng là kiên cường, về sau à, không thể nói nhà bọn họ nữ nhi. Nghe nói hôm nay liền bởi vì Lao vương gia người ta nói nhà họ quý nữ nhi là bồi tiền hóa, nói nhà họ quý là tuyệt hậu đầu, này nhà họ quý nữ nhi cùng vương gia đánh nhau rồi, vương gia kia cục cưng mới đem nhà họ quý nữ nhi đả thương. Một cái phụ nữ trung niên nghe bên cạnh người ta nói nói, Nàng thổn thức, ta đây trở về muốn nước thúc ta tôn tử, ta tôn tử cũng là ra, thích thoái miệng, về sau à, không thể làm hắn tùy tiện nói nữ hài tử. Một người khác đứng ở cạnh cửa người ứng hòa, cũng không phải là sao. Ta cũng muốn cùng trong nhà người ta nói, về sau không thể nói lung tung, này nói lung tung ai biết có thể hay không cấp nhà mình treo chọc mầm thai họa. Ở những người đó thảo luận trong tiếng, lão Vương ra người đã tới rồi quý hồng quân cửa nhà. Quý gia đại môn nhắm chặt. như là không nghe được bên ngoài khua chiêng gõ trống thanh giống nhau lao vương đầu đứng ở quý hồng quân cửa nhà đối với chính mình nhi tử sử ánh mắt lao đại đi gõ cửa vương lão đại trên mặt xuất hiện phẫn hận thần sắc quý hồng quân ra đại môn nhắm chặt hắn cảm thấy gia nhân này là ở vũ nhục hắn trong lòng khó chịu nhưng là sợ bị cử báo hắn chỉ có thể chịu đựng khó chịu gõ cửa bạch bạch bạch tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến lương hoan nhìn về phía quý hồng quân bọn họ kêu thanh âm quá nhỏ ân làm cho bọn họ kêu lớn tiếng chút. Quý Hồng Quân trầm giọng nói, đứng ở phía sau cửa biên bình tĩnh nói một câu, không ăn cơm. Tiêu gọi thanh em như vậy tiểu. Quý Hồng Quân thanh em vững vàng hữu lực, bên ngoài người đều nghe thấy được. Lão Vương Đầu vừa nghe Quý Hồng Quân nói, liền biết hắn là ý gì, hắn vừa mới kêu nói thanh em tiểu, làm cho bọn họ lớn tiếng kêu. Vương lão nhân mặt đen kịt, hắn một chút đều không nghĩ kêu, nhưng là không kêu không được, bọn họ đều đi vào nơi này, chiên trống cũng gõ. Đây là nếu là không dựa theo Quý Hồng Quân yêu cầu ơ, phía trước làm sự tình đều làm không công. Vương lão đại ở một bên xem Vương lão nhân sắc mặt không phải rất đẹp, hắn trần chờ dò hỏi: "Cha, chúng ta muốn kêu sao?" Nhiều người như vậy nhìn bọn họ, muốn thật hô, bọn họ về sau tại đây một mảnh liền thật không dám ngẩng đầu. Vương lão đại cố kỵ mặt mũi, Vương lão cha tự nhiên cũng là cố kỵ mặt mũi, nhưng là mặt mũi không có sinh mệnh quan trọng, không, có an toàn quan trọng. Bọn họ này sẽ không tê này nhà họ quý người nếu là thật đi cử báo làm sao k vương lão nhân nhìn về phía lương hoan gia cầm đoán đại môn cắn răng trở về một chữ vương lão nhân đều nói hô vương ra mấy cái nhi tử đều đặc nghe lao cha nói hắn làm k kia mấy cái đại nam nhân không lại phản bác chỉ có thể đi theo k vương bảo này sẽ cũng tránh ở hắn nương phía sau không dám ra tới nói chuyện bất quá hắn ánh mắt lại có chút phẫn nộ bất mãn nhìn về phía lương hoan gia đại môn Buổi chiều thời điểm vương lão cha tóm được vương bảo gian dậy thật lâu, liền kém lấy gậy gộc đánh hắn, bị gian dậy thật lâu, vương bảo này sẽ trong lòng còn trột ra đâu, cho dù không nghĩ tê ơ, hắn cũng không dám nói, chỉ có thể biên chừng mắt lương hoan ra đại môn, biên đi theo đại nhân cùng nhau tê ơ. Lần này vương bảo các nàng thanh âm rất lớn, bọn họ này một mảnh khu vực ra tới xem náo nhiệt người đều nghe được. Lương hoan ở trong sân lẳng lặng nghe xong 2-3 phút, mới làm quý hồng quân mở ra đại môn, một nhà bốn người cùng nhau đi ra ngoài. lương hoan một nhà bốn người vừa ra tới vương lão nhân liền để sát vào nàng cùng quý hồng quân cười theo nói quý lão đệ quý gia ngươi xem yêm này kêu cũng hô chiên trống cũng gõ việc này có phải hay không nên đi qua qua đi lương hoan hướng vương bảo bên kia nhìn thoáng qua kia hài tử tránh ở chính mình mẹ mặt sau nhìn lén nàng cùng tình tình nhiễm nhiễm kia trong ánh mắt mang theo rất sâu phẫn nộ vương bảo kia hải tử trong lòng không chừng như thế nào hận các nàng một nhà đâu loại này hải tử tựa như không biết đúng sai giống nhau rõ ràng làm sai, hiện tại dáng vẻ phẫn nộ phảng phất bọn họ một nhà mới là làm sai người giống nhau. đứa nhỏ này hôm nay mắng nhà nàng tình tình cùng nhiễm nhiễm, đẩy nhà nàng nhiễm nhiễm, hắn phải xin lỗi. ta khuê nữ đầu phùng bốn trâm, nhà ngươi hoa tử có phải hay không nên hướng ta khuê nữ xin lỗi. lương hoan nắm nhiễm nhiễm tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía vương bảo. vương lão nhân vừa nghe lương hoan nói, liền biết nàng là muốn cho vương bảo xin lỗi, hắn đem vương bảo từ vương đại tẩu mặt sau kéo qua tới, túm hắn nói, bảo. Cấp nữ hoa hoa xin lỗi. Vương lão nhân tún vương bảo thời điểm dùng sức lực còn rất đại, vương bảo không dám không nghe, quật cường nhìn nhiễm nhiễm, cắn răng nói, thực xin lỗi. Ba chữ nói ra, vương bảo mặt nghẹn có chút đỏ lên. Nhiễm nhiễm không để ý đến hắn, an tĩnh đại ở lương hoan bên người. Lương hoan túi đầu, nhìn vương bảo, nhà các ngươi trọng nam khinh nữ là nhà ngươi sự tình, nhà ta khuê nữ chính là bảo, so nhà ngươi nam hoa tử quý giá nhiều, về sau lại làm ta nghe được ngươi nói nhà ta khuê nữ. ra thấy ngươi một lần hâu ngươi một miệng tử. Lương Hoan giữa chưa hô Vương Bảo bàn tay, đó là dùng rất lớn sức lực, nàng như vậy vừa nói, Vương Bảo thật đúng là cảm giác miệng mình tử có chút đau, bộ mặt không nói chuyện. Trong lòng lại là thực sự có chút sợ hãi. Này xin lỗi nói, thua chiêng gõ trống cũng lớn. Vương lão nhân ở một bên đem sách theo thịt đưa cho Lương Hoan, "Quý gia, đây là năm cân thịt." Lúc này nhân thủ đều là có chính xác, Lương Hoan chính mình thường xuyên xưng đồ ăn, thịt tới tay Nàng tay xách một chút liền biết thịt là đủ sưng, mãn năm cân. Lương Hoan không nói chuyện, thịt xách ở trong tay tiếp tục nhìn về phía Vương Lão Nhân. Vương Lão Nhân dừng một chút, chân chờ từ túi láo móc ra phía trước chuẩn bị tốt 50 đồng tiền. Đây là 50 đồng tiền. Vương Lão Nhân đưa qua đi, Lương Hoan trực tiếp đem tiền tiếp nhận đi. Sau khi trở về hảo hảo giáo dục nhà ngươi hài tử, hắn nếu là nói thêm câu nữa ta khuê nữ không phải, chỉ cần bị ta đã biết, ta đều đi tìm hồng, tiểu, binh cử, báo các ngươi một nhà. vương lão nhân cười làm lành ta biết trở về cũng sẽ giáo hấn hải tử được đến vương lão nhân trả lời lương hoan không có lại xem hắn nhìn lướt qua chúng quanh xem náo nhiệt người đem trong nhà đại môn một quan nàng mang theo hải tử trở về sơn đại môn đóng lại thời điểm quý hồng quân hướng vương lão nhân một nhà ngắm liếc mắt một cái vương gia người xem sự tình giải quyết đều thở phào một hơi này quý gia người quá khó chơi không thể trêu vào không thể trêu vào về sau à không thể trọc. vương lão nhân đám người xoay người trở về đi bọn họ đi mau đến nhà mình cửa thời điểm vương lão nhân cũng không biết sao chân đạp lên tuyết địa thượng thế nhưng dâm trượn người sau này đảo đi đứng ở hắn mặt sau vương lão nương chưa kịp né tránh cũng dương sau té ngã mặt sau vương lão đại cũng té ngã hắn té ngã thời điểm theo bản năng túm hắn tức phụ một chút hắn tức phụ vừa lúc lôi kéo vương bảo đi phía trước đi này vương bảo đi theo chính mình nương cùng nhau té ngã mùa đông gặp được đại tuyết thiên nhân trượt chân té ngã là thường có sự tình đại bộ phận người đều là té ngã về sau Bỏ dậy vô vụ trên người Tuyết là có thể tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng là lão Vương ra người té ngã tương đối quái dị, toàn ra té ngã 4-5 người, đều quăng ngã rất nghiêm trọng, Vương lão nhân ném tới eo, nghe nói hắn ở trên giường nằm một tháng mới có thể xuống đất, Vương lão đại quăng ngã chặt đứt chân, 3 tháng mới khôi phục, đầu xuân khởi công thời điểm cũng chưa đi công tác, hắn kia công tác làm hắn tức phụ nhà mẹ để đệ đệ cấp tạm thời thay thế. Vương Bảo tương đối thảm, hắn là bị Vương đại tẩu lôi kéo té ngã. hắn té ngã thời điểm trên mặt đất có tảng đá khái đến cái hốt cái hốt đập vỡ đi bệnh viện phùng tắm châm. vương gia người té ngã sau một loạt sự tình đều là hậu sự thời gian trở lại vương gia người té ngã thời điểm lúc này lương hoan trong nhà lương hoan xách theo thịt heo đi nhà bếp tinh tình cùng nhiễm nhiễm cũng đi theo vào phòng mụ mụ chúng ta muốn đi phải làm thịt kho tàu cấp nhiễm nhiễm bổ thân thể sao tinh tình nhìn về phía lương hoan dò hỏi ở tinh tình xem ra thịt kho tàu là thứ tốt ăn ngon vẫn là thịt Lúc này người đều nói ăn thịt hảo, tình tình liền đương nhiên cho rằng nhiễm nhiễm bị thương, ăn thịt có thể bổ thân thể. Lương Hoan là đại nhân, nàng xuyên qua quá mấy cái thời gian, biết tuy rằng là thứ tốt, nhưng là muốn phân thời gian ăn. Nhiễm nhiễm hôm nay bị thương, chảy rất nhiều huyết, phùng châm còn muốn uống thuốc, nàng lúc này cũng không thích hợp ăn thịt kho tàu loại này dầu mỡ đồ vật. Nàng trong không gian dưỡng gà mái giả còn có mấy chỉ, có thể đốn chỉ gà mái giả, trong nhà còn có táo đỏ cầu kỷ, nhiễm nhiễm hôm nay chảy rất nhiều huyết. dùng táo đỏ cẩu kỷ tới hầm gà mái giả canh bổ huyết lương hoan đem thịt đặt ở trong ngăn tủ theo sau sờ sờ tỉnh tình đầu thịt kho tàu quá dầu mỡ nhiễm nhiễm ăn dù, không thích hợp ăn thịt kho tàu mụ mụ sát chỉ gà hầm gà mái giả canh cấp nhiễm nhiễm uống hảo mụ mụ ngươi mau sát gà ta giúp ngươi trích lông gà lương hoan tiếu tiếu làm quý hồng quân thiêu nước ấm nàng hồi chính phòng từ trong không gian cầm một con gà trở về lương hoan thường xuyên sẽ biến một ít trong nhà không có đồ vật ra tới Ban đầu thời điểm Tình Tình còn sẽ hỏi đồ vật là nơi nào tới, Lương Hoan cùng Tình Tình nói vài lần là nàng trộm giấu đi, lại sau lại, Lương Hoan từ trong không gian lấy đồ vật ra tới, Tình Tình liền không hề tò mò dò hỏi. Lúc này nhìn đến Lương Hoan đột nhiên lấy một con gà mái già ra tới, Tình Tình cũng không tò mò, nàng giúp Lương Hoan tún móng gà, làm Lương Hoan sát gà. Gà sát hảo, quý hồng quân trong nổi thủy cũng thiêu hơn phân nửa sôi trào, Lương Hoan đem nước gấm múc ra tới, đặt ở trong bùn năng lông gà, năng nửa phút tả hữu lương hoan bắt đầu rút lông gà tình tình cùng nhiễm nhiễm ngồi ở một bên giúp đỡ cùng nhau rút lương hoan thường xuyên xử lý gà cho nên nàng rút lông gà là thực mau năm sáu phút thời gian liền rút lông gà rút hảo theo sau bắt đầu rửa sạch gà nội tạng gà mái già rửa sạch hảo bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen phòng trừng này sẽ đến có khoảng 7 giờ lương hoan động tác nhanh nhẹn cắt hành gương tỏi đem gà mái già thiết khối đặt ở trong nồi hơn nữa muối hành gương tỏi táo đỏ cầu kỷ làm quý hồng quân lửa lớn thiêu thừa dịp quý hồng quân nhóm lửa chụp bánh xe biến tốc lương hoan đi nhà chính từ nhà chính trong ngăn tủ cầm mùa thu phơi nấm ra tới chuẩn bị phao điểm nấm một hồi đặt ở canh gà trong nồi cùng nhau hầm này sẽ thiên rất vãn cũng không có thời gian làm khác thức ăn nhưng là chỉ uống canh gà lại ăn không đủ no lương hoan lại đảo buồn mặt cùng mặt quán bánh trứng tử ăn trong phòng bếp lương hoan hỏa hảo quán bánh trứng tử hồ rán hồ ngẩng đầu nhìn về phía bệ bếp mặt sau quý hồng quân hồng quân ngươi đem tiểu nồi hỏa cũng sinh ta quán bánh bột nô Hảo, ứng lương hoan nói, quý hồng quân từ nồi to phía dưới chịu một cây tuổi lửa bỏ vào tiểu nồi đáy nồi, theo sau bỏ thêm chút tuổi lửa, đem tiểu nồi hỏa cũng dẫn. Hai cái đáy nồi hỏa đều thiêu cháy, lương hoan đứng ở bệ bếp trước bắt đầu quán bánh bột ngô. Tình tình cùng nhiễm nhiễm hai đứa nhỏ cũng ở nhà bếp bên trong chơi, tình tình hôm nay không lôi kéo nhiễm nhiễm cùng nhau chơi trò chơi, tay nàng thực nhẹ thực nhẹ đặt ở nhiễm nhiễm trên mặt, nhiễm nhiễm, người đau không đau? Ta giúp ngươi hô hô, hô hô liền không đau. Tình Tình nói, không đợi Nhiễm Nhiễm trả lời liền để sát vào nàng, giúp nàng hô hô. Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tình Tình, cái chán của nàng là rất đau, bất quá nàng nhìn Tình Tình, nàng đôi mắt là tỏa sáng. Lương Hoan làm tốt cơm, bên ngoài thiên hoàn toàn hát ấu, bất quá đại khái là năm cũ đêm, bên ngoài còn ẩn ẩn có thể nghe được bọn nhỏ nói chuyện chơi đùa thanh âm. Nay sẽ Tình Tình bọn họ đều đói bụng, Lương Hoan một làm tốt cơm, Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm đều cầm chiếc đũa ngồi ở cái bàn trước ngoan ngoan chờ ăn cơm. Quý Hồng Quân đứng lên đi rửa tay, Tẩy Hảo thủ hắn đứng ở Nhiễm Nhiễm trước mặt túi đầu nhìn nàng, đầu còn đau sao? Ba ba, ta không đau. Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nghiêm túc trả lời. Ân. Quý Hồng Quân gật gật đầu không lại hỏi nhiều, chờ Lương Hoan Bưng Thịnh canh gà buồn lại đây thời điểm, hắn cầm lấy cái muỗng, Thịnh hai chén canh gà, một chén canh thả một cái đùi gà một cái đại cánh gà, hai chén canh đặt ở hai đứa nhỏ trước mặt. Cấp bọn nhỏ Thịnh hảo canh, Quý Hồng Quân mới lại Thịnh hai chén, một chén cho Lương Hoan Một chén đặt ở chính hắn trước mặt, nhìn trước mặt canh gà, Lương Hoan khẽ cười. Nha nàng Hồng Quân đối nàng cùng Hải Tử vẫn luôn thực hảo, nhưng là có một chút. Ở thức ăn thượng Hồng Quân ngày thường đều tương đối chú trọng chính mình ăn, trong nhà làm gì ăn ngon, hắn đều là cùng các nàng cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm, trực tiếp thúc đẩy ăn chính mình. Rất ít sẽ cho nàng cùng hai đứa nhỏ trước gấp đồ ăn ăn. Hôm nay Hồng Quân thế nhưng sẽ trước cho nàng cùng hai đứa nhỏ thịnh cơm, thật khó đến. Lương Hoan nhìn quý Hồng Quân liếc mắt một cái. khoẻ miệng cười như thế nào đều che giấu không được. Nhiệm nhiệm cũng trộm ngắm quý hồng quân liếc mắt một cái, chỉ có tình tình an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi, mỹ tư tư gặm cánh gà, kia đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Một nhà bốn người ăn thực ôn hình năm cũ cơm tối, ngày hôm sau lương hoan liền bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. bọn họ dọn tiến Tân ra năm thứ nhất, phải hảo hảo qua cái năm. Trong nhà thịt heo, thịt gà, cá, rau xanh đều có, mấy thứ này lương hoan liền không có lại chuẩn bị. Nàng bắt đầu cùng mặt trưng màn đầu, tạc viên, tạc tiêu lá cây. Lương Hoan sáng sớm liền rời giường, làm tốt cơm sáng nàng cũng không đi tiêu bọn nhỏ ăn cơm, nàng cung mặt, đem mặt buồn đặt ở nhà chính trên giường đất lên men, chờ mặt lên men hảo, giữa trưa liền có thể trưng mặt đầu. Ủ bột quá hảo, Lương Hoan băm không ít thịt heo, chuẩn bị hành gừng tỏi toàn bộ đều cắt nát cùng nhân thịt khỏe với nhau, thêm muối, gia vị liêu, theo sau gia nhập thủy, bột mì, chuẩn bị một hồi tạc thịt viên. Thịt viên nhân điều hảo, Lương Hoan làm quý hồng quân cho nàng nhóm lửa, nàng ở tiểu trong nồi nấu sáu cái đỏ thơm khoai, khoai lang đỏ nấu hảo, nàng vỡ vụt, gia nhập đường bột mì, một hồi à, tặc khoai lang đỏ viên. Lương Hoan vừa mới đem khoai lang đỏ viên nhân điều hảo, tình tình cùng nhiễm nhiễm liền từ trong phòng ra tới. Hai đứa nhỏ một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, này sẽ tinh thần đều không tồi. Mũ mụ tình tình lôi kéo nhiễm nhiễm vào nhà bếp. Nghe được tình tình thanh âm, Lương Hoan xoay đầu tới nhìn về phía các nàng. xem nhiệm nhiễm sắc mặt so ngày hôm qua hồng nhuận không ít lương hoan đối với hai đứa nhỏ tiêu tiếu rời giường mau đi rửa tay chúng ta ăn cơm tình tình cùng nhiệm nhiễm đi rửa tay rửa mặt lương hoan đem cơm sáng thịnh ra tới một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau cơm sáng cơm sáng làm đơn giản gạo cháo bánh bột ngô canh trứng xứng dưa muối lương hoan không làm nhiệm nhiễm ăn dưa muối dưa muối là lên men đồ vật ăn bất lợi với nhiệm nhiễm cái chán miệng vết thương khôi phục thiếu một đốn không ăn dưa muối nhiệm nhiễm có thể chịu đựng lương hoan không cho nàng ăn nàng liền không ăn ăn một chén canh trứng uống lên chén gạo cháo ăn được cơm lương hoan đứng lên thu thập chén đũa thu thập chén đũa thời điểm nàng nhìn về phía hai đứa nhỏ nói một hồi ta và ngươi ba ở nhà tạc viên các ngươi hai cái ở trong sân chơi mụ mụ ngươi muốn tạc cái gì viên ta có thể hỗ trợ nhóm lửa không tinh tinh ngửa đầu gió hỏi không cần ngươi tiêu làm ngươi ba ba tiêu hai người các ngươi đi ra ngoài chơi lương hoan bên này vừa mới nói xong tinh tinh còn muốn mở miệng nói chuyện nhà bọn họ cửa phòng liền vang lên còn cùng với liễu liễu thanh âm thầm thầm tình tinh nghe được cùng tuổi tiểu đồng bọn thanh âm tình tình cũng không nói nhóm lửa sự tình nàng vui sướng nói là liễu liễu tỷ tỷ ta đi mở cửa Tình tình chạy tới cấp liễu liễu mở cửa nhiễm nhiễm cũng đi ra ngoài hai đứa nhỏ đi ra ngoài sau liền không lại tiến vào liễu liễu lôi kéo vượng vượng đứng ở cửa đối với lương hoa nói thầm thầm ta cùng đệ đệ tới tìm tình tình, nhiễm nhiễm chơi hành các người đi chơi đi Thẩm thẩm tác viên, liền không bồi ngươi. Lương hoan cười nói. ân, thẩm thẩm chúng ta không đi xa, ta cùng bọn muội mội liền ở trong sân chơi. Nữ nữ Thúy Thanh nói. Ngày hôm qua sự tình vẫn là làm nữ nữ đấy lòng có chút sợ hãi, nàng này sẽ cũng không dám mang theo tình tình cùng nhiễm nhiễm đi ra ngoài chơi. Lương hoan tiếu tiếu, hảo, đi chơi đi. Tiểu hai tử bệnh hay quên đại, chờ thêm hai ngày nữ nữ cùng tình tình làm nhạt ngày hôm qua sự tình, các nàng cũng liền dám đi ra ngoài chơi. Nàng không nhiều lắm nhúng tay bọn nhỏ sự tình, liễu liễu cùng tình tình, nhiễm nhiễm mang theo vượng vượng ở trong sân chơi, lương hoan ở trong phòng tạc hàng tết, quý hồng quân nhóm lửa, lương hoan tạc viên, toàn bộ nhà bếp đều nóng hừng hực, bên ngoài mấy cái còn tại ngoại viện tử chạy vội chơi. Lương hoan tạc viên rất thơm, mới vừa tạc hảo một nồi ra tới, tình tình ở trong sân đã nghe tới rồi mùi hương, nàng cũng không chơi chơi trốn tìm, hướng nhà bếp chạy tới. Hiện tại lương hoan phía sau tình tình nói, mụ mụ, viên thật hương, ta có thể ăn sao? bên này ăn tiết tạc đồ vật có chú ý không thể lắm miệng nói chuyện cũng không thể không tạc hảo liền ăn muốn em muốn tạc đồ vật toàn bộ tạc hảo kính táo thần về sau mới có thể ăn lương hoan hướng trong nổi ném viên trục bánh xe biến tốc quay đầu lại nhìn về phía tình tình không thể người đi ra ngoài chơi chờ tạc hảo mụ mụ lại kêu ngươi lại đây ngươi lại qua đây tình tình là ngoan bà bảo, bảo tuy rằng rất muốn ăn nhưng là mụ mụ nói không thể ăn nàng liền mất mát túi đầu đi rồi trong viện nữu nữ thấy tình tình từ nhà bếp bên kia đi tới Nàng chạy tới giữ nàng lại tay, tình tình, chúng ta ở trong sân chơi, thẩm thẩm tác viên, ngươi đừng qua đi. Mãi mãi cùng mụ mụ tác viên thời điểm đều không cho ta qua đi, bọn họ cũng không cho ta nhiều lời lời nói. Tình tình gật đầu, đã biết, chúng ta tiếp tục chơi chơi trốn tìm, lần này nên ta ẩn giấu, ai tìm a? Tay nhỏ chân nhỏ vượng vượng nghe xong tình tình nói, giơ lên chính mình tay nhỏ, ta, ta, ta tới tìm. Nhìn vượng vượng hồn nhiên gương mặt tươi cười, nhiễm nhiễm cười trả lời, hảo. Khiến cho ngươi tìm, ta bắt đầu ẩn dấu nga. Mấy cái hài tử ở bên này chơi chơi trốn tìm, Lương Hoan ở nhà bếp tạc hảo viên, nhanh chóng dùng hạt mẹ thêm bột mì cùng mặt, đem quá tốt mặt cán thành bánh trắng tử, cắt thành khối, đặt ở trong nồi tạc. Đây là hiện đại người thường nói mỏng giòn, ở chỗ này dân bản xứ đều kêu tiêu lá cây, tiêu lá cây tạc ra tới giòn giòn, có thể phóng đường cũng, có thể phóng muối, nổ thành vị ngọt hoặc là vị mặn. Tiêu lá cây là nơi này tiểu hài tử thích nhất dầu trên thực phẩm trí nhất. Tinh Tinh cùng Nhiễm Nhiễm đều rất thích ăn. Tạc Tiêu là cây, Lương Hoan lại đem ngày hôm qua Lão Vương ra đưa lại đây 5 cân thịt ba chỉ toàn bộ cắt thành khối vông, đặt ở trong nồi tạc, đem thịt tạc thấu, Nàng chuẩn bị quay đầu lại làm thịt kho tàu. Thiên buổi trưa, Lương Hoan đem nên tạc đồ vật đều tạc hảo, nhà chính phóng mặt cũng lên men hảo. Lương Hoan giữa trưa hạ mì sợi, chuẩn bị đơn giản ứng phó một đốn cơm trưa, ăn cơm trưng mặt đầu. Lương Hoan bên này vừa mới đem mì sợi hạ hảo, bên ngoài quý kiện khang thanh âm liền vang lên tới. Nữu nữu. Vượng vượng, về nhà ăn cơm nghe được quý kiện khang thanh âm lương hoan vây quanh tạp rể từ nhà bếp đi ra nhìn về phía từ cổng lớn tiến vào quý kiện khang kiện khang lại đây ta làm mì sợi làm lũ lũ cùng vợ vượng, vượng, làm cho bọn họ ở bên này ăn đi ngươi muốn hay không lưu lại ăn quý kiện khang thật đúng là rất tưởng lưu lại ăn tẩu tử nói mì sợi phỏng chừng là bạch diện mì sợi nhưng là tới thời điểm lương cùng hắn nói không thể lưu tại tẩu tử nơi này ăn cơm quý kiện khang lắc đầu tẩu tử ta liền không lưu nơi này ăn, trong nhà làm cơm. Nữu nữu, vượng vợ, về nhà ăn cơm. Quý kiện khang đối với lương hoan nói xong, lại nhìn về phía cháu trai cháu gái, yêu các nàng về nhà ăn cơm. Tinh tinh ở một bên kéo lại vượng vợ tay, thúc thúc, mụ mụ nói làm nữu nữu tỷ tỷ cùng vợ vượng ở nhà của chúng ta ăn cơm, chính ngươi trở về đi. Vợ vượng ở nhà của chúng ta ăn cơm, đúng hay không? Vợ vượng, vợ vượng nhìn về phía tình tình, đối với nàng tiểu tiếu, thực đáng yêu nói, đúng vậy. vừa vượng, vượng ở thẩm thẩm ra ăn cơm ăn cơm cơm hương lương hoan gia tạc viên mùi hương vừa vượng, vượng nghe thấy một buổi sáng hắn đã sớm muốn ăn bất quá Nữu Nữu ngăn đón hắn không làm hắn chạy đến phòng bếp bên kia đi nay sẽ lương hoan làm hắn ở chỗ này ăn cơm vừa vượng, vượng tuy rằng tiểu nhưng là cũng minh bạch lưu lại nơi này ăn cơm có thể nổi tiếng hương đồ vật vừa vượng, vượng không muốn đi Nữu Nữu cũng trần chờ không nghĩ đi cuối cùng chỉ có thể quý kiện khang chính mình về nhà quý kiện khang đi rồi Lương hoan hồi phòng bếp tiếp tục nấu cơm, nàng làm tốt sau khi ăn xong, dùng hôm nay tạc viên cùng tiêu lá cây kính một lần táo thần, theo sau mới lộn một chậu viên, một chậu tiêu lá cây đặt ở phóng trên bàn, tiêu mấy cái hải tử ăn cơm. Lương hoan cho mỗi cái hải tử đều thịnh một chén mì, mì sợi thả trứng gà, một người một cái. Bốn cái hải tử ngồi ở trước bàn cơm, tình tình vừa mới ngồi xuống liền tưởng rỗi tay lấy tiêu lá cây ăn, lương hoan rỗi tay đánh một chút tay nàng, ăn trước mì sợi, Đem mì sợi ăn xong rồi mới có thể ăn viên cùng tiêu lá cây. nay dâu chiên đồ vật hải tử đều thích ăn, đem đồ vật đặt ở bọn họ trước mặt khẳng định dùng sức ăn, ăn nhiều nơi nào còn nuốt trôi cơm. Muốn cho bọn họ ăn cơm trước, cơm nước xong lại ăn tiêu lá cây cùng viên. Mấy cái hải tử nghe xong lương hoan nói, đều cúi đầu ăn cơm. Lương hoan làm mì sợi ăn ngon, bạch diện mì sợi đâu, quý nhị thẩm ra thức ăn không bằng lương hoan ăn ra, nhà bọn họ ngày lễ ngày Tết hoặc là tới khách nhân mới có thể ăn bạch diện. ngày thường đều là ăn lương thực phụ, khoai lang đỏ. nay sẽ ăn đến bạch diện điều, nữu nữ cùng vượng vượng đều ăn mùi ngon. bốn cái hải tử ngồi ở cùng nhau ăn cơm, lương hoan bưng chén ngồi ở bên kia ăn. quý hồng quân cũng ngồi ở yên trước đại ăn. hắn một hồi còn muốn tiếp tục nhóm lửa, trưng mặt đầu. ăn được cơm, lương hoan làm mỗi cái hải tử ăn ba cái viên, tam khối tiêu la cây, liền đem các nàng đuổi ra đi chơi. tình tinh còn tưởng lại ăn, lương hoan ngăn đón nàng nói, giữa trưa các ngươi ăn rất nhiều, không thể lại ăn. Các ngươi tiểu chống dạ dày sẽ không thoải mái, đi trước chơi một hồi, chờ chơi đói bụng lại qua đây ăn. Lương Hoan như vậy vừa nói, tình tình không hề yêu cầu ăn viên, cùng Nữu Nữu bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tình tình đi rồi về sau, Quý Hồng Quân trực tiếp từ bệ bếp mặt sau đứng lên, bước đi đến Lương Hoan bên người đem trên bàn viên cùng tiêu lá cây bưng lên tới, đặt ở trên bệ bếp, hắn ngồi ở bệ bếp trước trên ghế ăn. Lương Hoan mới vừa nói xong hài tử, quay người lại liền thấy Quý Hồng Quân bưng buồn ăn, nàng cười. Như thế nào giống cái hải tử giống nhau? Ngươi chú ý điểm, đây đều là tạc đồ vật không dễ tiêu hóa, đừng ăn nhiều dạ dày không thoải mái. Sẽ không. Quý Hồng Quân nói xong, tiếp tục ăn thịt viên. Thịt viên, hương, khoai lang đỏ viên cũng không tồi, ngọt, bất quá vẫn là thịt tăng ngon. Nhìn như vậy có điểm tính trẻ con Quý Hồng Quân, lương hoan trên mặt tươi cười cũng chưa rơi xuống, nàng đem hòa hảo hủ bột mang sang tới, trộn lẫn mặt trưng màn thầu. Lương hoan trưng màn thầu nhiều, trời sắp tối rồi. nàng mới đem màn thầu trưng hảo. Vương Tú Mai lại đây tiếp núu núu cùng vợ vợ trở về, Lương Hoan cầm túi cho nàng trang một ít viên cùng tiêu lá cây đưa cho nàng, "Tẩu tử, ta tạc chút viên cùng tiêu lá cây, ngươi lấy về đi cấp Hải Tử ăn." Thời buổi này dầu chiên mì phở chính là thực quý giá, đặc biệt là thuần trắng mặt đồ vật kia càng là quý giá. Vương Tú Mai chối từ. "Trong nhà tạc viên cùng tiêu lá cây, này đó ngươi lưu trữ cấp Tình tỉnh cùng Nhiễm Nhi ăn, ta liền không cầm." Nhà bọn họ tạc viên trộn lẫn hoa màu. Tiêu lá cây cũng trộn lẫn hoa màu, phòng trừng không có hồng quân gia ăn ngon, bất quá nhà bọn họ điều kiện không bằng hồng quân ra, có thể tạc viên đã không tồi. Lương Hoan trực tiếp đem túi nhét vào vương tú mai trong tay, tình tình cùng nhiệm nhiệm ăn trong nhà còn có không ít, này đó ngươi lấy về đi ăn. Lương Hoan đem túi nhét vào nàng trong tay, vương tú mai cũng không hảo lại cự tuyệt, nàng cầm túi nhẹ giọng nói, hành, ta đây liền cầm, thời gian không còn sớm, ta mang theo nữu nữu cùng vợ vượng về trước ra. Hành. Lương hoan nhìn vương tú mai mang theo hai đứa nhỏ đi rồi, nàng mới xoay người về phòng. Tình tình cùng nhiệm nhiệm đi theo nàng phía sau đi theo nàng cùng nhau vào nhà bếp. Nhà bếp, tình tình lôi kéo lương hoan quần áo, mụ mụ, chúng ta buổi tối ăn gì? Người muốn ăn gì? Lương hoan túi đầu nhìn tình tình. Khắc, tưởng uống cháo. Tình tình trả lời. Mấy cái hài tử buổi chiều ăn không ít tạc viên cùng tiêu lá cây, viên là hàm còn có ru. Bọn nhỏ khát cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lương Hoan buổi chiều bận việc một buổi trưa, nàng này sẽ cũng khác. Hành, buổi tối nấu cháo uống, nấu gạo trắng cháo. Nhiều phóng điểm nước, cháo nấu hy một ít, giải khác. Bất quá cũng không thể chỉ uống cháo, trong nhà có chưng tốt màn thầu, có thể xào cái thức ăn chay, bạch diện màn thầu liền xào rau xanh, hơn nữa gạo cháo, này cơm cũng là tương đối phong phú. Lương Hoan trong lòng nghĩ, vào nhà bếp liền bắt đầu nấu cháo xào rau. Bên kia, Vương Tú Mai mang theo Lương Hoan đưa cho nàng túi vào nhà chính, nhà chính. Quý Nhị Thẩm đã đem đồ ăn đều đặt ở trên bàn, liền chờ Vương Tú Mai mang hai đứa nhỏ trở về ăn cơm. Thấy Vương Tú Mai xách theo túi trở về, Quý Nhị Thẩm nhẹ giọng dò hỏi, hồng quân ra lại cấp đồ vật. Ân, nàng tạc viên cùng tiêu lá cây, làm ta mang về tới. Vương Tú Mai nói đem túi đưa cho Quý Nhị Thẩm. Nương, ta đường tẩu làm cơm ăn ngon, tắc đồ vật khẳng định cũng ăn ngon, ta nếm nếm. Quý Kiện Khang nói liền phải đem túi lấy qua đi. Quý nhị thẩm cầm chiếc đua thực nhẹ gõ một chút quý kiện khang ngón tay, một bên đi, trong nhà nhiều người như vậy, còn có thể chỉ cho người ăn. Quý nhị thẩm nói xong đem túi mở ra, thấy trong túi có hai loại viên, hai loại tiêu lá cây, nàng mỗi dạng lấy một cái đưa cho quý nhị thúc, cho quý nhị thúc về sau lại cho quý kiến thiết, vương tú mai, theo sau nàng mới cho quý kiện khang. Cho đại nhân về sau, quý nhị thẩm nhìn về phía hai đứa nhỏ, chỉ cho bọn hắn một cái viên một khối tiêu lá cây. hai người các ngươi buổi chiều ở người đường thúc ra hẳn là ăn không ít này sẽ ăn ít chút bằng không một hồi ăn không ngon vừa vượng, vượng đối số lượng còn không phải thực hiểu biết đối với hắn tới nói có cái gì ăn liền hảo hắn cầm tiêu là cây cùng viên vui tươi hớn hở ăn quý nhị thẩm cuối cùng một cái ăn viên ăn đến trong miệng quý nhị thẩm đôi mắt đều sáng tinh tế nhấm ướt này viên thế nhưng thả thịt thật hư a ăn ngon còn có này ngọt ngào viên cũng ăn ngon như là khoai lang đỏ cũng không biết hồng quân gia sao tạc ăn ngon thật a quý kiện khang trong ánh mắt trong lòng chỉ có viên chuyên tâm ăn viên quý kiến thiết hai vợ chồng trên mặt biểu tình cũng đều rất hưởng thụ quý nhị thúc ngày thường không nhiều lắm lời nói đối với ăn đồ vật cũng không sao chú ý này sẽ ăn lương hoan tạp viên cũng cảm giác ăn rất ngon hắn ăn rất chậm chờ mọi người đều ăn xong rồi hắn mới ăn xong An viên tiêu là cây người một nhà ngồi xuống ăn hoa màu bánh bột ngô dưa muối ngợt đáp hoa màu bánh bột ngô không gì vị vốn dĩ người một nhà đều rất đói đến ăn hoa màu bánh bột ngô có thể ăn hai cái Này sẽ ăn một cái đều cảm giác ăn không vô. Tặc hàng Tết, năm thực mau liền tới rồi. Tháng chạp 29, trước hai ngày đem hàng Tết đều chuẩn bị tốt, Lương Hoan không gì sự, xưởng môn, ngồi ở trong viện với nắng. Lương Hoan ra đại môn mở ra, Tần Mỹ Kỳ xách theo màu đen túi nhanh chóng hướng bên này đi tới, tới rồi cửa nhìn đến Lương Hoan ra môn xưởng nàng bước nhanh đi đến. Tẩu tử, ngươi ở nhà đâu? Nhìn về phía ngồi ở trong viện Lương Hoan, Tần Mỹ Kỳ cười chào hỏi. Lương hoan vốn là dựa vào trên vách tường phơi nắng, nghe được tần Mỹ Kỳ nói, nàng lập tức ngồi dậy, ở nhà đâu, lại đây ngồi. Lương hoan rũi tay cầm một cái ghế đặt ở bên người, chờ tần Mỹ Kỳ lại đây cùng nhau ngồi. Tần Mỹ Kỳ cười huyền cự, đem trong tay sách theo đồ vật đặt ở lương hoan bên người ghế nhỏ thượng, tẩu tử, ta liền không ngồi, ta tiểu ca lại đây, ta đi nhà ga tiếp án. Lương hoan nghe được tần Mỹ Kỳ nói có chút kinh ngạc, nàng nghe tần Mỹ Kỳ nhắc tới quá nàng tiểu ca, ở bộ đội. Ngày thường rất khó có ngày nghỉ. Trước 6 năm cũng chưa tới xem qua tần Mỹ Kỳ, không nghĩ tới năm nay lại đây. Mỹ Kỳ, người sao lại đây? Người hồng quân ca mang tình tình cùng nhiễm nhiễm đi phá băng chảo cá, muốn hay không kêu hắn cùng người cùng đi tiếp người. Tần Mỹ Kỳ lắc đầu, tẩu tử không cần, ta kỵ xe đạp lại đây, ta đi tiếp liền hảo. Buổi sáng hướng an muốn cùng ta cùng đi đến, bất quá ta nghĩ ta lái xe lại đây có thể cho tiểu ca lái xe mang ta trở về, liền không làm hắn lại đây. Ta chính mình qua đi tiếp tiểu ca liền hảo. không cần Hồng Quân đi qua. Lương Hoan nghe Tần Mỹ Kỳ lời nói, ngẫm lại cũng là, kỵ xe đạp, một cái xe hai người vừa lúc, Hồng Quân qua đi tiếp ngược lại không có phương tiện. Hành, vậy không cho ngươi Hồng Quân ca đi qua, ngươi mau đi đi, tiếp người ngươi giữa chưa đừng đi trở về, tới trong nhà ăn cơm. Vừa lúc ngươi Hồng Quân ca còn không có gặp qua người tiểu ca đâu. Tẩu tử, ta một hồi lại qua đây, đi trước ha. Tần Mỹ Kỳ nói, ra cửa, lái xe tử đi rồi. Tần Mỹ Kỳ đi rồi. Lương Hoan cũng không ở trong viện tiếp tục phơi nắng, nàng từ trong nhà đi ra, khóa lại trong nhà đại môn, đi thành bắc vùng ngoại thành bên kia dòng suối nhỏ. An Tết, dòng suối nhỏ bên kia có không ít người ở tạc băng chảo cá, nhà nàng Hồng Quân cũng mang theo hai đứa nhỏ đi qua. Mỹ Kỳ tiểu ca một hồi khả năng sẽ qua tới, nàng đến qua đi kêu Hồng Quân về nhà. Lương Hoan đến bắc thành dòng suối nhỏ thời điểm, bên kia tụ tập không ít người, phần lớn ở chảo cá. Quý Hồng Quân mang theo hai đứa nhỏ ở tương đối giữa nam trong một góc. Cầm trường côn phá băng, lương hoan nhìn cha con ba người, nàng mỉm cười đi qua đi. Bờ sông lộ hoạt, lương hoan này sẽ mang thai, ta không quá dám đi bên kia, đứng ở suối nước 10 mét có hơn địa phương, lương hoan đối với bọn họ hô một tiếng. Hồng quân, tinh tính nghe được mụ mụ thanh âm không chơi thủy, nàng thúy thanh nói, là mụ mụ. Tinh tính nói xong hướng lương hoan bên kia chạy tới. Nhiễm nhiễm cũng đứng lên, đi qua đi. Quý hồng quân đem gậy gỗ thu hồi tới, đi nhanh hướng lương hoan bên kia đi đến. Tới rồi Lương Hoan bên người, Quý Hồng Quân nhìn về phía nàng do hỏi, như thế nào lại đây? Mỹ kỷ vừa mới lại đây, nói nàng tiểu ca tới, nàng đi nhà ga tiếp hắn, ta làm cho bọn họ giữa chưa tới trong nhà ăn cơm, ngươi đừng chào cá, chúng ta về nhà đi. Nghe xong Lương Hoan nói, Quý Hồng Quân lên tiếng, hảo. Quý Hồng Quân đi trở về suối nước biên, xách lên thùng nước cùng Lương Hoan cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ về nhà. Hai người về tới trong nhà, Quý Hồng Quân đem chảo đến cá giết. Lương hoan tắc đem trong không gian thịt heo lấy ra tới một khối, lại cầm một con gà rừng ra tới, rau xanh cũng lấy ra tới không ít, toàn bộ đều đặt ở nhà bếp trong ngăn tủ. Hiện tại ở chợ đen có thể mua được rau xanh, nàng ngày mùa đông lấy rau xanh ra tới, Mỹ Kỳ tiểu ca muốn hỏi, cũng có chuyện hồi. Ga tàu hỏa, Tân Mỹ Kỳ đứng ở đại sảnh ngoại lai hồi quan vọng, nhìn không ít người từ ga tàu hỏa ra tới, nhưng là nàng chính là không có nhìn đến nàng muốn chờ người kia. Tân Mỹ Kỳ có chút vội vàng, rốt cuộc. ở nàng nôn nóng chờ đợi chung, nàng thấy được một cái ăn mặc quần áo khoác nam nhân, nam nhân ngũ quan đoan chính, vẻ mặt chính khí. Tiểu ca, nơi này, nơi này. Tần Mỹ Kỳ biên vây tay biên kêu gọi. Tần Hạo Kiệt nghe được Tần Mỹ Kỳ kêu gọi, bước nhanh đi tới, nhìn đến nhà mình muội tử, hắn tựa hồ cũng có chút kích động, miệng giật giật, cuối cùng nói năm chữ, Tiểu ca lại đây. Tần Mỹ Kỳ trực tiếp ôm lấy Tần Hạo Kiệt, Tiểu ca, ta tưởng ngươi, chính mình nhìn lớn lên muội tử, nay sẽ đã kết hôn. Tần hạo kiệt trong lòng cảm giác cũng có chút phức tạp, bàn tay to đặt ở tần mỹ kỳ đầu tóc thượng, như là khi còn nhỏ giống nhau vỗ một chút mội mội đầu tóc, Ân, đi thôi, mang tiểu ca đi nhà ngươi nhìn xem, thuận tiện nhìn xem ngươi đối tượng. Tần hạo kiệt xách theo hành lý, đi nhanh đi ra ngoài. Tần mỹ kỳ theo sau, chạy chậm đi theo phía sau hắn, tiểu ca, hướng ăn muốn lại đây, ta không làm hắn lại đây, ta chính mình lại đây tiếp ngươi. Ta kỵ xe đặt tới, tiểu ca, một hồi ngươi mang theo ta trở về. Có thể. Tần Hạo Kiệt trả lời: "Đúng rồi tiểu ca, chúng ta không thể trực tiếp về nhà, ta tới thời điểm đi Hồng Quân ca trong nhà một chuyến, tẩu tử làm chúng ta giữa chưa đi các nàng ra ăn cơm, chúng ta đến đi trước nhà bọn họ, sau đó mới có thể về nhà." Tần Mỹ Kỳ đi theo Tần Hạo Kiệt phía sau, lại nhảy nói: "Tần Hạo Kiệt bước chân dừng một chút, theo sau trả lời: "Sắc thật nên đi trước nhìn xem Hồng Quân, trên đường ngươi cùng ta nói nói Hồng Quân gia tình huống, ngươi lần trước nói Hồng Quân tức phụ lại mang thai, sinh sao?" Hai người nói: Tới rồi Tần Mỹ Kỳ dừng xe địa phương, Tần Mỹ Kỳ chỉ vào chính mình xe nói, ca, liền này chiếc xe, ngươi lái xe mang theo ta. Tần Hạo Kiệt nhìn nhị bắt giang xe đạp, đem hắn mang đến hành lý cột vào xe đĩa một bên, theo sau làm Tần Mỹ Kỳ ngồi ở một khắc sườn, hắn lái xe rời đi. Ta lái xe, ngươi nói lộ sao đi. Hảo, tiểu ca hướng bên phải quải Tần Mỹ Kỳ ngồi ở sau xe tòa, chỉ huy Tần Hạo Kiệt nên đi bên kia đi, huy ngội hai cái phản phất lại về tới Tần Hạo Kiệt thượng sơ chung thời điểm. hắn đưa tần mỹ kỳ đi tiểu học đi học, quý hồng quân trong nhà, lương hoan đã ở sát rau, quý hồng quân hỗ trợ rửa rau, nhà bọn họ đại môn mở ra, tần mỹ kỳ cùng tần hạo kiệt tiến vào thời điểm, tình tình cùng nhiễm nhiễm ở trong sân chơi, tinh tình nhìn đến tần mỹ kỳ lại đây thực nhiệt tình hô một tiếng, mỹ kỳ cô cô, nhìn đến tần hạo kiệt cái này người xa lạ thời điểm, tình tình không biết nên như thế nào hô, nhiễm nhiễm vừa mới nghe được quý hồng quân cùng lương hoan đối thoại, biết tần hạo kiệt là tần mỹ kỳ tiểu ca, nhìn tần hạo kiệt. Niệm Niệm thúy thanh hô một tiếng, "Thúc thúc." Này thanh thúc thúc làm không nói cẩu cười Tần Hạo Kiệt khỏe miệng gợi lên một tiếc cười, hắn hướng trên người sờ sờ, từ túi áo móc ra một chương năm khối đưa cho Niệm Niệm. Ngoan, đây là lễ gặp mặt." Tinh Tinh ở một bên nhìn Tần Hạo Kiệt trong tay tiền, mắt to nhìn Tần Hạo Kiệt cũng hô một tiếng, "Thúc thúc." Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế, điện các thế, điện các thế. Phần 104. Chương 104 Tần Hạo Kiệt nhìn xem Niệm Niệm. Lại xem. Tân Hạo Kiệt nhìn xem những nhiễm, nhìn nhìn lại tình tình, trong tay 5 đồng tiền tựa hồ cho ai đều không thích hợp, hắn một cái tay khác lại hướng túi gáo đào đào, từ bên trong lại. Hai đứa nhỏ một cái hài tử 5 đồng tiền, không nghiêng không lệch. Ở nông thôn hài tử, rất nhiều thời điểm nhìn đến trưởng bối đưa tiền, trong lòng đều là vui sướng, dối tay liền sẽ đem tiền tiếp nhận đi. Tình tình cũng rất muốn đem tiền tiếp nhận đi, nhưng là nàng nhớ rõ lương hoan nói qua nói, không thể tùy tiện lấy người khác đồ vật. tình tình không tiếp tần hạo kiệt nói nàng nhìn xem tần hạo kiệt nhanh chóng hướng phòng bếp chạy tới trong phòng bếp lương hoan nghe được bên ngoài nói chuyện thanh nàng trong nổi xào đồ ăn tạm thời vô pháp đi ra ngoài liền nhìn về phía quý hồng quân nói hồng quân mỹ kỷ ca ca giống như lại đây ngươi đi ra ngoài nhìn xem quý hồng quân đem đáy nổi tuổi lửa hướng bên trong tắc tắc theo sau nhìn về phía lương hoan ân quý hồng quân đứng lên đang muốn đi ra ngoài tình tình chạy vào trong phòng bếp dỗi đầu nhìn lương hoan mụ mụ Cái kia thúc thúc cho ta cùng nhiễm nhiễm tiền, rất lớn tiền, ta có thể muốn sao? Nàng muốn tiền, thưởng mua đường ăn. Nơi này tập tục, trưởng bối lần đầu tiên thấy hải tử là phải cho lễ gặp mặt, bất quá đại bộ phận người cấp lễ gặp mặt đều là mấy mao tiền, có cấp nhiều cũng chính là khối đem tiền. Lương Hoan không biết tẩn mị kỷ ca ca cho hai đứa nhỏ bao nhiêu tiền, nghe xong tình tình nói, nàng trả lời nói, thu đi, nhớ rõ cảm ơn thúc thúc. Hảo, kia mụ mụ ta thu. Tình tình nói xong, vui vẻ hướng phía ngoài chạy đi. chạy tới Tần Hạo Kiệt trước mặt, nhìn Tần Hạo Kiệt trong tay tiền, duỗi tay cầm qua đi, cảm ơn thúc thúc. Tình Tình thu tiền, Nhiễm Nhiễm cũng không khách khí, đem Tần Hạo Kiệt trong tay tiền cầm qua đi, nói một câu, cảm ơn thúc thúc. Nhiễm Nhiễm vừa mới đem Tần Hạo Kiệt tiền lấy qua đi, Quý Hồng Quân liền từ trong phòng bếp đi ra, hắn nhìn lướt qua hải tử trong tay 5 đồng tiền, ánh mắt gợn sóng bất kinh. Nâng chạy bộ tới rồi Tần Hạo Kiệt trước mặt, Quý Hồng Quân vươn chính mình tay, ngươi hảo, Quý Hồng Quân. Tần Hạo Kiệt cường điệu nhìn Quý Hồng Quân nửa phút. Theo sau vươn chính mình tay, ngươi hảo, Tần Hạo Kiệt, Mị Kỳ tiểu ca, ngươi có thể tốt đẹp kỳ giống nhau kêu ta tiểu ca. Quý Hồng Quân không kêu người, ánh mắt nhìn về phía nhà chính, đi trong phòng ngồi đi. Quý Hồng Quân cùng Tần Hạo Kiệt đi trong phòng ngồi, Tần Mị Kỳ tắt đi phòng bếp, giúp Lương Hoan nấu cơm. Đại khái là trong nhà tới khách nhân, Tình Tình cùng nhiễm Nhiễm cũng có chút câu nệ, hai đứa nhỏ cũng không ở trong viện chơi đùa, đi phòng bếp. Tần mỹ Kỳ đi vào nhà bếp, nhìn về phía Lương Hoan nói, "Tẩu tử, muốn nhóm lửa sao?" Ta tới thiêu. Tần Mỹ Kỳ nói xong liền hướng bệ bếp mặt sau đi đến. Lương hoan tiêu tiếu, không cần nhóm lửa, làm tình tình cùng nhiễm nhiễm giúp ta thiêu. Mỹ Kỳ, ngươi về nhà đi đem hướng an tiếp nhận đến đây đi. Trong nhà lưu hắn một người ở nhà, hắn giữa trưa cũng không cần thiết lại khai hỏa, Vừa lúc tới bên này ăn. Tẩu tử, hắn sẽ nấu cơm, làm chính hắn ở nhà ăn là được. Tần Mỹ Kỳ cười trả lời. Lương hoan tiêu tiếu, ngươi tiểu ca lại đây, nên làm hắn trông thấy hướng an, hôm nay giữa trưa ở chỗ này ăn cơm. Vừa lúc làm hướng an, hồng quân bồi ngươi tiểu ca cùng nhau ăn cơm. Ngươi cũng biết ngươi hồng quân ca là lời nói ít người, hắn bồi ngươi tiểu ca ăn cơm, trên bàn cơm phỏng trường lời nói đều nói không được vài câu. Tần Mỹ kỳ nghe lương hoan như vậy vừa nói, trần trơ một hồi gật đầu trả lời, hành, ta về nhà kêu hướng an lại đây. Tăng hướng an ngày thường đối với người ngoài lời nói cũng là tương đối thiếu, nhưng là hắn đối với quen biết người, yêu cầu xã giao người vẫn là rất có lời nói liêu, hắn tính cách có chút giống tần phụ, bát diện linh lung đối với ai đều có thể liêu lên trong thôn không ít người đối tàng hướng an ấn tượng đều không tồi tần mỹ kỳ lái xe kỳ mau nàng về đến nhà thời điểm tàng hướng an đang ở trong nhà phép xài hỏa nghe được mở cửa thanh hắn đem dịu hướng một bên một phóng bước đi lại đây nhìn đến chỉ có tần mỹ kỳ một người tàng hướng an hướng nàng phía sau nhìn nhìn không thấy được có người khác nghi hoặc tiểu ca không lại đây tiểu ca ở hồng quân kaza ta lại đây kêu ngươi tẩu tử nói hôm nay ở nhà bọn họ ăn cơm tần mỹ kỳ đẩy xe đạp nói Tàng hướng an nhìn về phía Tần Mỹ Kỳ đẩy xe đạp, ở một bên nói, chờ ta một hồi, ta đi đại đội trưởng bên kia mượn cái xe. Tần Mỹ Kỳ gật đầu, hành. Một hồi tiểu ca muốn lại đây, bọn họ ba người kỵ một cái xe không được, hai chiếc xe vừa lúc, trở về thời điểm làm hướng an chính mình kỵ một cái, làm tiểu ca mang theo nàng trở về. Tàng hướng an mượn xe đạp liền đã trở lại, cưới xe đạp cùng Tần Mỹ Kỳ cùng đi huyện Thành Lương Hoan trong nhà. Huyện Thành, Quý Hồng quân gia. Tần Mỹ Kỷ cùng tăng hướng ăn đến thời điểm Lương Hoan vừa lúc làm tốt cơm, nàng đem đồ ăn đều thịnh ra tới, Loan tới rồi nhà chính. Nhà chính, đồ ăn tề, Lương Hoan cầm chiếc đũa lại đây, tiếp đón Tần Mỹ Kỷ cùng Tần Hạo Kiệt đám người ăn cơm. tiểu ca, Mỹ Kỷ, hướng ăn lại đây ăn cơm đi. Hảo. Tần Hạo Kiệt lên tiếng, bước đi hướng bàn ăn. Trên bàn cơm, ba nam nhân lời nói đều không thế nào nhiều, Tần Mỹ Kỷ cùng Lương Hoan nhưng thật ra sẽ nói một ít lời nói. quý hồng quân còn lại là người khác hỏi hắn lời nói hắn mới có thể nói chuyện cái loại này rất ít chủ động cùng người khác nói chuyện chỉ có đối với lương hoan cùng chính mình khuê nữ thời điểm quý hồng quân mới có thể chủ động nói chuyện nay sẽ tần hạo kiệt không chủ động nói chuyện quý hồng quân cũng không chủ động nói chuyện tàng hướng an khiêm khiêm công tử không nói lời nào thời điểm xác thật là thực lời nói rất ít hắn nếu là tưởng cùng người nói chuyện thiếm một tâm sự chính là người khác tưởng liêu đề tài tần hạo kiệt là tàng hướng an cứu huynh chính mình tức phụ tiểu ca Tàng hướng an ăn cơm thời điểm cùng hắn nói lên quân nhân một chút sự tình. Tàng hướng an chính mình là đại viện ra tới, trong nhà rất nhiều người đều toàn quân, mấy năm trước thời cuộc không tốt lắm, hắn chưa đi đến bộ, đội, báo danh xuống nông thôn. Nhưng là thế ra ra tới người, cho dù mấy năm không trở về nhà, đối trong vòng sự tình hiểu biết vẫn là rất nhiều, hắn cùng Tần Hạo Kiệt nói một ít hắn biết đến sự tình. Tần Hạo Kiệt chính mình là quân, người, đối bộ, đội sự tình là thực cảm thấy hứng thú, hai người thật đúng là hàn huyên lên. cơm trưa thực mau đi qua một bữa cơm xuống dưới tần hạo kiệt đối tàng hướng an mặt lạnh biến mất chút hắn tựa hồ đối cái này muội phu có chút hảo cảm cơm trưa sau khi kết thúc tần hạo kiệt cũng không có lập tức rời đi hắn cùng tàng hướng an cùng quý hồng quân ở nhà chính hàn huyên một chút đế đô trước mắt thế cục liền trước mắt tới nói rất nhiều người đều hồi đế đô đế đô bên kia thế cục là có một ít trong sáng có loại ánh dạng đông tiến đến phía trước yên lặng cho chuyện cho chuyện cho tới quý hồng quân trên người Tần Hạo Kiệt nhìn về phía hắn nói, Hồng Quân, ta ba mẹ viết thư nói qua, đế đô bên kia Chu ra phòng ở đã lại muốn, nếu phải về tới, về sau liền sang tên đến ngươi danh nghĩa, ngươi có thể rút ra cơ hội đi đế đô một chuyến sao? Chu ra người năm đó bị bắt làm hại rất nghiêm trọng, bất động sản gì đều bị người chia cắt, lần này tần ra sửa lại án xử sai về sau, lần này trở về về sau, liền bắt đầu ở Chu toàn việc này, đại khái là bởi vì còn không có xác định có thể hay không phải về tới. Cho nên tần phụ tần mẫu cấp quý hồng quân gửi thư thời điểm liền không có nói chuyện này. Tần hạo kiệt là không có hắn cha mẹ cố kỵ, ở hắn xem ra, có chút người đã xuống dốc, có chút chính sách là nhất định sẽ thay đổi, giống như là hiện tại đã có rất nhiều cao cấp học sinh, giáo thụ phản thành, về sau à, ở tài học này phương năm coi trọng cũng sẽ tăng mạnh. Có cơ hội qua đi. Quý hồng quân chưa cho khẳng định trả lời, nhìn về phía tần hạo kiệt trở về năm chữ. Tần hạo kiệt gật đầu. nay cơ hội phỏng trường không dùng được bao lâu liền sẽ đã đến đến lúc đó ngươi có thể mang theo để muaội tình tình nhiễm nhiễm cùng nhau qua đi cùng quý hồng quân nói đi đế đô sự tình tần hạo kiệt lại nhìn về phía tàng hướng an hướng an ngươi tốt đẹp kỳ học tập cũng đừng rơi xuống mặt trên hiện tại bắt đầu coi trọng học tập hắn nghe được một ít tiếng gió bất quá còn không có cụ thể thông chi xuống dưới không biết thật giả nhưng là không có lửa làm sao có khói có tiếng gió truyền đến đã nói lên khả năng thật sự sẽ có việc này sớm một chút chuẩn bị là chuyện tốt tàng hướng an nghe xong tần hạo kiến nói sắc mặt lập tức nghiêm túc không ít tiểu ca ta tốt đẹp kỳ sẽ chuẩn bị tàng hướng an nói xưa nay bình tĩnh trên mặt ẩn ẩn có chút kích động ở nông thôn đãi 6 năm rốt cuộc thấy được trở về hy vọng ba cái đại nam nhân ở trong phòng trò chuyện thiên ngoài phòng tần mỹ Kỳ cũng ở cùng lương hoan nói chuyện thiếm. Nàng tới gần lương hoan nói tẩu tử ngươi lúc ấy mang thai thời điểm là gì cảm giác nghe được tần mỹ kỷ hỏi cái này lời nói Lương Hoan liền biết nàng có thể là mang thai, tần Mỹ Kỳ hơn 20 tuổi, hiện tại mang thai vừa lúc, hơn nửa năm sau chính là thi đại học khôi phục thời điểm, lúc này mang thai có thể đuổi ở thi đại học tiền sinh sản, đến lúc đó vừa lúc đi tham gia thi đại học. Người đây là mang thai. Nhìn về phía tần Mỹ Kỳ bụng, Lương Hoan cười dò hỏi. Tần Mỹ Kỳ có chút ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng nói, ta cũng không xác định, ta cái kia một tháng không có tới, ta trước kia đều là tương đối đúng giờ, đây là lần đầu tiên một tháng không có tới. Một tháng, tiên nếu thân thể không thành vấn đề cơ bản là xác định mang thai. Lương hoan chính mình ra có hai đứa nhỏ, trong bụng còn suy một cái, nàng hiện tại đối hải tử vẫn là tương đối thích, nghe xong tần mỹ kỳ nói, khinh khinh nói, ngươi một hồi làm hướng an mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem, này mang thai à, tiền tam tháng là yêu cầu tiểu tâm chú ý, hai ngươi ở phương diện này cũng không kinh nghiệm, đi bệnh viện kiểm tra một chút, xác định cũng hỏi một chút bác sĩ đều có gì yêu cầu chú ý này thai tới vừa lúc, ngươi muốn xác nhận mang thai, sinh sản thời điểm. vừa lúc là mùa thu, đến lúc đó không nhiệt không lạnh, vừa lúc Kia tẩu tử, ta một hồi đi tìm hướng an, chúng ta cùng đi bệnh viện nhìn xem Tân Mỹ kỷ túi đầu nhìn về phía chính mình bụng, trong lòng cũng có chút vui vẻ Nàng thường xuyên nhìn tình tình cùng nhiễm nhiễm, trong lòng cũng có chút muốn một cái hài tử Này trong bụng muốn thật mang thai, về sau à, nàng là có thể sinh cái chính mình bảo bảo Lương hoan ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài sắc trời, này sẽ còn có ánh mặt trời Mùa đông trời tối mau này sẽ còn có chút máy sưởi Lại vãn một ít, ánh mặt trời thiếu, hôm nay liền lạnh hơn. Còn chờ gì? Đây là đại sự, các ngươi hai cái liền hiện tại đi bệnh viện đi, vừa lúc đi kiểm tra một chút, xác nhận, ngươi quay đầu lại cũng mua điểm bổ phẩm trở về, tưởng sữa mạch nha, ngươi ngày thường không có việc gì uống điểm, đối thân thể hảo, đúng rồi, giống cá, đại xương cốt, ngươi có thể cho hướng an cho ngươi lộng điểm hầm canh uống, đối với ngươi thân thể hảo, đối hải tử thân thể hảo. nàng năm đó hoài tình tình cùng nhiễm nhiễm thời điểm hồng quân liền thường xuyên cho nàng mang ăn ngon trở về thường xuyên mang đại xương cốt thịt gà trở về bất quá kia đoạn thời gian bởi vì quý lao đầu cử báo sự tình nàng không làm nhà nàng hồng quân đi bắt cá cho nên kia đoạn thời gian ăn cá liền ít đi đến nỗi nàng trong bụng cái này trong nhà liền thật thật là không đoạn quá thịt bên ngoài suối nước có thể chảo cá nàng trong không gian cũng có không ít cá đều có thể trộm tới ăn hoài trong bụng cái này thời điểm nàng là thật thật ăn ngon Thân mình đều so trước kia mượt mà một vòng, khí sắc cũng so trước kia hảo rất nhiều rất nhiều. Tần Mỹ Kỳ nghe xong lương hoan nói, lúc ấy liền đứng lên, kia tẩu tử, ta hiện tại đi tìm hướng an nói, làm hắn cùng ta cùng đi. Hảo. Tần Mỹ Kỳ đi nhà chính, nhà chính, ba cái nói chuyện nam nhân nhìn đột nhiên đi vào tới tần Mỹ Kỳ, đình chỉ nói chuyện. Mỹ Kỳ, có việc. Tàng hướng an khinh khinh do hỏi. Cái kia, hướng an ngươi bồi ta đi bệnh viện một chuyến bái. Trong phòng đều là người một nhà. Tần Mỹ Kỳ nhìn hắn, nói thẳng đi bệnh viện. Tần Hạo Kiệt đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Tần Mỹ Kỳ, không thoải mái. Tần Mỹ Kỳ lắc đầu, không có, không có không thoải mái, chính là muốn đi bệnh viện làm kiểm tra. Không có không thoải mái, vì cái gì muốn đi làm kiểm tra. Tần Hạo Kiệt tiếp tục dò hỏi. Ta, ta khả năng mang thai, muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đối với chính mình thân ca, Tần Mỹ Kỳ đem trong lòng mang thai nói ra. Kia đi thôi, ta và các ngươi cùng đi. Tân Hạo Kiệt cùng Tàng Hướng An cùng nhau đổi tần mị kỳ ra tới, Quý Hồng Quân cũng đi theo bọn họ phía sau ra tới. Lương Hoan ra ly bệnh viện rất gần, vài người cùng nhau đi ra ngoài, Lương Hoan cũng muốn đi bệnh viện nhìn xem, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân nói, chúng ta cũng đi bệnh viện một chuyến đi. Vừa lúc nàng có hai tháng không đi bệnh viện, đi bệnh viện tìm chu bác sĩ hỗ trợ nhìn xem, nàng trong bụng đứa nhỏ này an tĩnh có chút quá mức, đều 4-5 tháng, thai động vẫn là rất ít. Ân, đại nhân muốn cùng đi bệnh viện? tình tình cùng nhiễm nhiễm hai đứa nhỏ không có đi hai đứa nhỏ liền ở trong sân chơi bệnh viện người cũng không phải rất nhiều chu bác sĩ bên kia càng là không có gì người năm nay chu bác sĩ tuy rằng bình phản nhưng là hắn bị đều xuống nông thôn sự tình không ít người đều nhớ rõ cho nên đại bộ phận người đều không muốn cùng chu bác sĩ tới gần sợ hắn chọc phải sự lương hoan cảm thấy chu bác sĩ bắt mạch đem thực chuẩn cho nên lần này tới bệnh viện lại là tìm hắn lần này thấy chu bác sĩ Hắn so lần trước Lương Hoan tới tìm hắn thời điểm sắc mặt hảo không ít, sắc mặt hồng nhuận một ít, trên mặt da đốm mồi cũng phai nhạt một ít. Nhìn đến Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân mang theo người tiến vào, hắn cười tiếp đón, "Là các ngươi à, lại đây làm kiểm tra sao?" Lương Hoan tiếu tiếu, "Ừm, tới cấp ta muội muội làm kiểm tra, Chu bác sĩ, vất vả ngài giúp nàng bắt mạch." Chu bác sĩ nhìn về phía tần Mỹ Kỳ, xem nàng bộ dáng liền biết là kết quá hôn, sắc mặt khá tốt, không giống như là có bệnh phòng ở Chu bác sĩ trong lòng có bộ phận hiểu biết. Hắn cười ha hả vươn tay, tới, ta cho ngươi bắt mạch. Tần Mỹ Kỳ ngồi ở Chu bác sĩ đối diện, vươn chính mình tay, trong lòng có chút khẩn trương. Đã nhận ra tần Mỹ Kỳ thân thể căng chặt, Chu bác sĩ tiếu tiếu, thả lỏng thân thể, liền bắt mạch. Tần Mỹ Kỳ thân thể vẫn là không thả lỏng lại, nàng kỳ thật rất tưởng mang thai, nàng mẹ cho nàng gửi tin, này hai lần đều đã hỏi tới nàng có hay không mang thai, hắn bà bà bên kia nhận được tin cũng nhắc tới mang thai sự tình, nàng cũng rất muốn nhanh lên mang thai. Chu bác sĩ lẳng lặng đem một hồi mạch, theo sau buông ra tay nhìn về phía Tần Mỹ Kỳ, chúc mừng, mang thai, hai tháng tả hữu. Tần Mỹ Kỳ nghe được Chu bác sĩ nói, máy một thư khẩu khí, trong lòng có cao hứng, cũng có thả lỏng. Chúc mừng a Mỹ Kỳ. Lương Hoan nhìn về phía Tần Mỹ Kỳ nói, Tần Mỹ Kỳ đứng lên, kéo lại Lương Hoan tay, tẩu tử, lòng ta rất cao hứng. Tẩu tử minh bạch, tẩu tử lần đầu tiên mang thai thời điểm cũng thật cao hứng, lại cao hứng lại khẩn trương. Chu bác sĩ ngửa đầu nhìn về phía Lương Hoan, cười nói: "Tới, ta cũng cho ngươi bắt mạch." Biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế. Biển báo điện các thế. Phần 105, chương 105 Tần Mỹ Kỳ đứng lên, đem Tần Mỹ Kỳ đứng lên, đem chỗ ngồi nhường cho Lương Hoan. Lương Hoan ở Chu bác sĩ đối diện ngồi xuống, bắt tay đặt ở Chu bác sĩ trước mặt. Chu bác sĩ bắt tay đặt ở Lương Hoan mạch đập thượng, lẳng lặng bắt mạch. Một hồi lâu về sau. Chú bác sĩ buông lỏng ra lương hoan tay, hẳn là song thai. Lương hoan kinh ngạc, song thai. Lúc này mới nàng bụng rõ ràng so hoài tình tình cùng nhiễm nhiễm thời điểm nhỏ rất nhiều, hơn nữa thai động cũng rất ít, nàng vẫn luôn tưởng một cái hài tử, thế nhưng là hai đứa nhỏ sao. Lương hoan rũ mắt nhìn hài tử, trong mắt là che giấu không được vui sướng. Vốn dĩ nghĩ là một cái hài tử, hiện tại biến thành hai đứa nhỏ, này kinh hỉ tới thực đột nhiên. Quý hồng quân ngồi ở lương hoan bên người, bàn tay to cầm tay nàng. Túi đầu nhìn lương hoan bụng, tia trong mắt cũng có cao hứng. Nghe được lương hoan hoài chính là song thai, tần mỹ kỳ trong lòng cũng cao hứng, bất quá nàng này sẽ cũng hâm mộ a Bác sĩ, ta trong bụng chính là song thai sao? Trong nhà nàng đại ca cùng tiểu ca là song bào thai, hồng quân tẩu tử cũng hoài hai lần song bào thai, nàng lần này có thể hoài song thai sao? chu bác sĩ nhìn về phía tần mỹ kỳ tiêu tiếu, ngươi tháng còn nhỏ, tạm thời còn không biết, lại quá ba tháng ngươi lại đến, ta giúp ngươi nhìn xem. hảo ứng chu bác sĩ nói thằng hướng an lại hỏi một ít về mang thai những việc cần chú ý theo sau vài người cùng nhau từ bệnh viện ra tới từ bệnh viện ra tới về sau thằng hướng an cùng tần mỹ kỷ cùng nhau tới rồi lương hoan trong nhà vài người không có nhiều đãi cùng lương hoan bọn họ nói một hồi lời nói thằng hướng an liền cùng tần mỹ kỷ tần hạo kiệt cùng nhau trở về trong thôn lương hoan trong nhà chờ thằng hướng an cùng tần hạo kiệt vừa ly khai quý hồng quân liền nhìn về phía lương hoan hoan hoan lương hoan nhìn về phía hắn ân chúng ta lại phải có hai cái bảo bảo quý hồng quân hình như có chút không thể tin được dò hỏi ở bệnh viện lời nói quý hồng quân này sẽ mới phản ứng lại đây lương hoan khẽ cười hẳn là chu bác sĩ bắt mạch vẫn là thực chuẩn lần trước nàng hoài tình tình cùng nhiễm nhiễm thời điểm chu bác sĩ nói là hai cái bảo bảo chính là hai cái bảo bảo lần này hẳn là cũng là thật sự tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng ở trong sân chơi nghe được quý hồng quân lời nói tình tình trực tiếp chạy tới lương hoan bên người giữ nàng lại tay hướng nàng trên bụng xem mụ mụ Ta là phải có hai cái đệ đệ. Nhiệm nhiệm cũng ở một bên tò mò nhìn về phía lương hoan bụng, mắt to tràn ngập ánh sáng, có lẽ là một cái đệ đệ một cái muội muội. Nhiệm nhiệm nói xong, hai cái trong bụng hải tử như là ứng hỏa nàng lời nói dường như, thế nhưng đã lương hoan bụng một chút. Bảo bảo động, lương hoan nhìn về phía quý hồng quân cười nói, bảo bảo động. ân, ta nhìn xem. Quý hồng quân nói, đem nói đặt ở lương hoan trên bụng, lần này bảo bảo tựa hồ là cảm giác được ba ba muốn cùng hắn chào hỏi. Ở quý hồng quân tay đặt ở lương hoan trên bụng thời điểm, hắn lại đá lương hoan hai hạ. Lần này lương hoan rõ ràng chính xác cảm giác được hài tử thai động, hắn câu môi, mặt mày đều hàm chứa cười. Lương hoan trong bụng hài tử từng ngày lớn lên, năm cũng lặng yến tới, năm nay là lương hoan ra dọn tiến huyện thành năm thứ nhất, đại niên mùng một thời điểm, quý hồng quân mang theo hai đứa nhỏ đi quý nhị thúc ra chúc Tết thời điểm, nói thỉnh bọn họ một nhà cùng nhau ăn cơm. Nay một năm quý nhị thúc một nhà trợ giúp lương hoan trong nhà rất nhiều. Năm cũ thời điểm Lương Hoan là ở nhà bọn họ ăn cơm, mùng một hôm nay, Lương Hoan chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, làm Quý Hồng Quân kêu Quý Nhị Thúc ra người qua đi ăn cơm. Quý Nhị Thúc trong nhà, Quý Kiện Khang nghe xong Quý Hồng Quân kêu bọn họ một nhà đi Quý Hồng Quân trong nhà ăn cơm, lập tức ở một bên nói, Nương, Hồng Quân ca cùng tẩu tử kêu chúng ta qua đi ăn cơm, chúng ta liền qua đi ăn cơm bái. Quý Nhị Thẩm nhất hiểu biết chính mình nhi tử, vừa nghe hắn nói chuyện liền biết hắn trong lòng đánh gì chủ ý, dối tay đánh một chút hắn bối Ngươi đây là lại muốn ăn ngươi tẩu tử làm cơm đi, tiết nhất, trong nhà thịt còn chưa đủ ngươi ăn. Ngươi còn muốn ăn ngươi tẩu tử ra. Bị đánh, quý kiện khang như cũng là cười ha hả, ở một bên nói, nương, tẩu tử làm đồ ăn ăn ngon à, ngươi không muốn ăn tẩu tử làm đồ ăn sao. Quý nhị thẩm tự nhiên cũng là thích ăn lương hoan làm đồ ăn, bất quá lương hoan này sẽ lớn bụng, quý nhị thẩm cảm thấy người một nhà đều qua đi ăn cơm, không tốt lắm. Hồng quân a, ngươi tức phụ bụng này sẽ đã năm cái nhiều tháng. nếu không các ngươi tới bên này ăn cơm ta nấu cơm đồ ăn hoan hoan chuẩn bị tốt liền đi trong nhà ăn đi quý hồng quân trầm giọng nói quý nhị thúc ở một bên đánh nhịp nói liền nghe hồng quân chúng ta đi nhà bọn họ ăn cơm hồng quân gia năm nay dọn tân ra trong nhà cũng muốn đón người mới đến đinh tân niên tân khí tượng chúng ta à đều đi hồng quân ra ăn cơm quý nhị thúc cùng quý hồng quân nói chuyện bên kia tỉnh tình hướng nữu khoe ra nổi lên chính mình đệ đệ nữu tỉ tỉ ta nói cho ngươi nga Ta phải có hai cái tiểu đệ đệ. Tinh tinh tiến đến níu níu bên người, thực thần bí nói. Hai cái đệ đệ. Chính là thẩm thẩm mang thai, chỉ có thể sinh một cái đệ đệ a, ta mụ mụ chính là chỉ sinh một cái đệ đệ. Níu níu nghi hoặc nói. Vượng vượng ngồi ở một bên, không phải thực minh bạch hai cái tỉ tỉ đối thoại, hắn ở một bên Thúy Thanh nói, đệ đệ, hai cái đệ đệ. Vượng vượng kêu thanh âm không nhỏ, ngồi ở bên kia đại nhân đều nghe thấy được, quý nhị thẩm hướng bên này nhìn qua, gì hai cái đệ đệ. Tinh tình thực hiểu biết trả lời mụ mụ trong bụng hai cái đệ đệ quý nhị thẩm hướng quý hồng quân bên kia nhìn lại quý hồng quân gật đầu nói bác sĩ nói hoan hoan hoài chính là song thai quý nhị thẩm nghe vậy kinh ngạc hai lần hoài đều là song thai hồng quân tức phụ lợi hại a quý nhị thúc ngồi ở một bên khó được khen một câu không tồi là có bản lĩnh quý hồng quân câu môi trong mắt là che giấu không được ý cười Người tức phụ này hoài song thai thân mình càng trọng càng không thể làm nàng nấu cơm vẫn là ta tới nấu cơm đi Quý Nhị Thẩm ở một bên nói, không có việc gì, hoan hoan chỉ huy, ta làm. Quý Hồng Quân bình tĩnh nói, Quý Nhị Thẩm. Quý Nhị Thúc cũng lặng im một hồi, ở Quý Nhị Thúc gia liền không có nam nhân nấu cơm truyền thống. Quý Nhị Thúc tuy rằng đối lao bà hảo, nhưng là hắn chưa làm qua cơm, Quý kiến thiết đôi Vương Tú Mai cũng không tồi, bất quá cũng trước nay chưa cho Vương Tú Mai đã làm cơm. Nghe được Quý Hồng Quân nói hắn nấu cơm, Quý Nhị Thúc cùng Quý Nhị Thẩm trong lòng vẫn là thực kinh ngạc, ở trong thôn. Bọn họ nghe được quá quý hồng quân nấu cơm sự tình, bất quá khi đó là nghe trong thôn người ta nói, bọn họ không như thế nào để ý, này sẽ nghe được quý hồng quân chính miệng nói, này trong lòng vẫn là có vài phần ngoài ý mớn Lặng im sau khi, quý nhị thúc nhìn về phía quý nhị thẩm, chúng ta sớm một chút qua đi, ngươi cùng kiến thiết ra nấu cơm, làm hồng quân gia đánh trợ thủ làm chút đơn giản sống liền hảo. Hành, này sẽ buổi trưa, chúng ta hiện tại qua đi đi. Quý nhị thẩm nhìn bên ngoài sát trời nói. Hành. vậy hiện tại qua đi đi quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm mang theo nhi tử con dâu cùng cháu trai cháu gái đi lương hoan trong nhà quý hồng quân cùng bọn họ cùng nhau sóng vai đi phía trước đi bọn họ đến quý hồng quân ra thời điểm lương hoan đã đem giữa chưa phải làm thịt cùng đồ ăn từ trong không gian lấy ra tới toàn bộ đều đặt ở trong phòng bếp quý nhị thẩm cùng vương tú mai tới rồi trong viện liền đi phòng bếp hỗ trợ quý kiệt hang quý kiến thiết cùng quý nhị thúc đi nhà chính nói chuyện quý hồng quân qua đi cho bọn hắn đổ hai chén thủy theo sau cũng đi phòng bếp Trong phòng bếp, Lương Hoan đem muốn làm cái gì đồ ăn đều cùng Quý Nhị Thẩm nói, nàng liền ngồi ở một bên hỗ trợ hái rau, nấu cơm sống giao cho Quý Nhị Thẩm cùng Vương Tú Mai. Quý Nhị Thẩm một bên bận rộn một bên nhìn về phía Lương Hoan nói, Hồng Quân ra, giữa chưa ăn cơm đều là ta người một nhà, không cần làm nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta ăn một cái thịt gà, lại sao hai cái thức ăn chay là đủ rồi, ngươi này chuẩn bị 5-6 cái thịt đồ ăn, quá nhiều. Thịt kho tàu, con thỏ thịt, thịt gà, trứng gà, cá. Này đó đồ ăn, kia một đạo đồ ăn lấy ra tới đều là hảo đồ ăn. Lúc này trong nhà tới khách nhân, có thể thượng một đạo siêu cấp chứng chính là không tồi đồ ăn. Hồng quân ra thế nhưng chuẩn bị lưu cái món ăn mặn, bọn họ ở nông thôn thời điểm. Lần đầu tiên thấy con rể đều sẽ không chuẩn bị như vậy phong phú đồ ăn. Lương hoan một bên trích rau chân vịt, một bên nhìn về phía quý nhị thẩm, thím. Này thịt đều là hồng quân chuẩn bị, trong nhà còn có không ít, khó được quá cái năm. Chúng ta à, này thịt ta làm, chúng ta a đều rộng mở hoài ăn. Hành, ta đây liền dựa theo ngươi nói làm, chúng ta đều rộng mở hoài ăn. Một hồi à, ngươi muốn ăn nhiều một chút. Ngươi hiện tại chính là một người ăn quản ba người no. Lương Hoan trong bụng hai đứa nhỏ, một người ăn cơm chính là tương đương với ba người ăn. Lương Hoan cười ứng, Hành, Thím nấu ăn ta một hồi nhất định ăn nhiều. Lương Hoan nói ăn nhiều cơm, giữa trưa ăn cơm thời điểm nàng quả nhiên ăn không ít cơm, ăn hai cái bạch diện bánh bột ngô lại ăn không ít đồ ăn, uống lên một chén gạo cháo. Trên bàn cơm, ăn uống no đủ về sau. Quý nhị thẩm người một nhà cũng không có lập tức rời đi, Quý nhị thẩm hỗ trợ thu thập chén đũa, thu thập hảo về sau, hai đại gia đình người ngồi ở cùng nhau nói chuyện tiếm. Lương Hoan nghĩ năm sau bán đồ ăn sự tình, nàng hỏi Quý Kiện Khang công tác sự tình. Kiện Khang, ta nghe ngươi Hồng Quân ca nói các ngươi nhà máy ăn tiết muốn giảm biên chế. Gì tình huống? Sương Dễn công tác Quý Kiện Khang cũng không phải thích, cho nên biết sẽ bị giảm biên chế, hắn trong lòng cũng không gì mất mát, nghe xong Lương Hoan hỏi chuyện, hắn trả lời nói, là muốn giảm biên chế. Nghe nói danh sách đã ra tới, năm sau làm trở lại liền phải dán bố cáo, ta hẳn là sẽ bị tài rớt. Từ quý kiện khang trong miệng được đến xác thực trả lời, lương hoan không quẹo vào, nói thẳng, vậy ngươi về sau có gì tính toán? Ta và ngươi hồng quân ca bên này có một số việc muốn tìm người hỗ trợ làm, ngươi muốn hay không lại đây hỗ trợ. 77 năm, năm nay chợ đen chảo không thế nào nghiêm, hơn nữa sang năm chợ đen liền sẽ không lại có người ở, còn có 10 tháng sẽ khôi phục thi đại học. có thể cho Kiện Khang giúp nàng bán chín nguyệt đồ ăn, đến lúc đó vừa lúc có thể báo danh tham gia thi đại học. Kiện Khang học tập là thức tốt, trong khoảng thời gian này làm Hồng Quân Mịt mở cùng hắn để một chút ôn tập sự tình, nếu hắn có thể thi đậu đại học, về sau nhân sinh khả năng đều sẽ không giống nhau. 70-80 niên đại sinh viên kia đều là có nguyên liệu thật, lúc này có thể thi đậu đại học người, đều là vượt năm ải, chém 6 tướng, chờ tương lai thành thị phát triển lên, quý Kiện Khang có thể lưu tại đi học thành thị phát triển. Quý Kiện Khang nghe được Lương Hoan nói nàng cùng Quý Hồng Quân có việc muốn hắn hỗ trợ làm, lập tức tò mò dò hỏi, tẩu tử, muốn, ngươi cùng Hồng Quân ca sự tình, ngươi chỉ cần nói một tiếng ta là có thể làm. Lương Hoan tiêu tiếu, chuyện này cũng không phải là muốn ngươi làm một ngày, ngươi phải làm nói, khả năng mỗi ngày đều yêu cầu ngươi hỗ trợ. Quý Nhị Thúc ở một bên nghe, hắn nhìn về phía Lương Hoan dò hỏi, có phải hay không qua bên kia sự? Quý Nhị Thúc nói bên kia là chợ đen, Lương Hoan nghe hiểu, nàng không giấu giếm, nói thẳng. Là, thúc ngươi hẳn là biết, ta cùng Hồng quân đều thường xuyên qua bên kia, trong nhà có thể đắp lên phòng ở cũng là mạo hiểm, hiện tại trong nhà có không ít đồ vật, Hồng quân muốn đi làm, ta này sẽ cũng không thể đi bán, cho nên muốn làm kiện khang giúp đỡ. Quý nhị thúc trầm mặc, một hồi lâu sau, hắn mới nhìn về phía quý kiện khang nói, việc này có nguy hiểm, nhưng là ngươi Hồng quân ca cùng ngươi tẩu tử sát thật có lợi nhuận, chính ngươi xem ngươi muốn hay không làm, ngươi phải làm nói, liền làm, bất quá ngươi phải cẩn thận hành sự. Quý Nhị Thúc nói lời này, kỳ thật hắn trong lòng là muốn cho Quý Kiện Khang làm. Quý Kiện Khang chính mình trong lòng cũng là muốn làm. Quý Nhị Thúc nói xong hắn liền ở một bên ứng, cha, ta muốn thử xem. Sường dệt kia sống ta là thật làm đủ rồi. Mỗi ngày ở phân xưởng nối mạch điện đầu. Phân xưởng một đám đàn bà, theo ta một đại nam nhân, năm nay nhà máy không chối từ lui ta, ta cũng không quá muốn làm. Vậy ngươi liền đi theo ngươi hồng quân ca làm đi. Quý Nhị Thúc nói, hảo. Nói chuyện quý kiện khang hỗ trợ bán đồ vật sự tình, theo sau một đám người ngồi ở cùng nhau nói lên thông thường sự tình, quý nhị thẩm để sắt vào lương hoan nói lên láo vương ra sự tình. Hồng quân gia ngươi còn nhớ rõ lão vương đầu bọn họ sao? Nhà hắn đại nhi từ trước hai ngày mới hủy đi cánh tay thạch cao, kia cánh tay mới hảo, vương bảo kia tiểu tử trên đầu kim chỉ hủy đi, nhưng là đến bây giờ, kia tóc cũng chưa mọc ra tới. Năm đó lão vương đầu một nhà từ lương hoan trong nhà trở về thời điểm té ngã ở trên nền tuyết. toàn ra té ngã 5 người té bị thương ba người việc này ồn ào huyên náo náo loạn một đoạn thời gian thật nhiều người đều nói lao vương đầu người một nhà là được đến báo ứng đối với bên ngoài người ta nói nói lương hoan đều cười mà qua nàng tổng cảm giác lao vương đầu một nhà té ngã không phải sự tình đơn giản bất quá bởi vì là không quan trọng người cho nên lương hoan vẫn luôn cũng chưa để ý quá này sẽ nghe được quý nhị thẩm lại nhắc tới lao vương ra người lương hoan tiếu, tiếu vài tháng nghe nói hắn bị thương về sau Hắn công tác cho hắn tức phụ đệ đệ làm, này công tác còn có thể phải về tới không? Quý nhị thẩm tiêu tiếu, muốn nơi nào là dễ dàng như vậy phải về tới. Tiêm nghe nói à, hắn tức phụ đệ tức phụ chạy nhà bọn họ đi nháo đi, nói nhà bọn họ lừa hôn, lúc ấy nói tốt kêu công tác cho hắn tức phụ đệ đệ, hắn đệ tức phụ mới nguyện ý gả qua đi, ai biết gả qua đi về sau, này công tác thế nhưng còn muốn phải đi về, vương lão đại tức phụ đệ tức phụ nháo ly hôn đâu. Còn có này xảy ra chuyện. Lương Hoan kinh ngạc. Vương Tú Mai ở một bên nói tiếp, vương cụ bà gia đệ tức phụ ta nhận thức, cùng ta nhà mẹ để là một mảnh khu. Nghe nói kia nữ hài lúc ấy thân cận thời điểm không nhìn chúng vương lão đại thế đệ, mặt sau chính là bởi vì công tác mới nguyện ý, ai biết người vương lão đại kia công tác chính là tạm thời cho hắn thế đệ, căn bản không tính toán vẫn luôn cho hắn thế đệ. Kia việc này phỏng chừng lại đến náo loạn. Lương Hoan nói, trong giọng nói là có chút vui sướng khi người gặp họa. Đối với vương gia người, nàng là không có một chút hảo cảm. vương ra người dung tung chính mình tôn tử đem tôn tử dưỡng thành tiểu bá vương tính cách hại nhà nàng nhiễm nhiễm bị thương nhà bọn họ nhiễm nhiễm trên chán bây giờ còn có một cái vết xéo đâu đối với cái loại này trọng nam khinh nữ nhân ra nàng mừng rỡ chế dê ước cũng không phải là sao phòng trừng việc này đến nháo một đoạn thời gian đâu quý nhị thẩm cười a ở một bên ứng hòa quý nhị thẩm nói vương ra sự tình đến nháo một đoạn thời gian nay một nháo liền náo loạn 4 tháng mới kết thúc vương lão đại trong nhà huynh đệ nhiều Này công tác cuối cùng vẫn là muốn lại đây, bất quá công tác là muốn lại đây. Lương Hoan nghe nói Vương gia cũng xuất huyết, Vương lão đại gia 200 đồng tiền giúp hắn thê đệ mua cái lâm thời công công tác. Vương gia bên kia sự tình ồn ào huyên náo náo loạn mấy tháng, Lương Hoan bên này sinh hoạt lại quá đến bình tĩnh ôn hình. Đầu năm kia đoạn thời gian, Lương Hoan cùng Dương Hạo Sinh bên này cũng náo loạn điểm tiểu biến yếu, Lương Hoan tìm Quý kiện Khang hỗ trợ bán đồ ăn, Dương Hạo Sinh bên kia nhìn đến Lương Hoan đem đồ ăn phân cho Quý kiện Khang một bộ phận. Hắn không phải rất vui lòng, hắn tưởng tiếp tục giúp Lương Hoan bán toàn bộ đồ ăn. Lương Hoan đầu năm kia đoạn thời gian đã nhận thấy được Dương Hạo Sinh lòng có chút lớn, hắn muốn tìm nhà bọn họ rau dưa nơi phát ra, tự nhiên là sẽ không đồng ý tiếp tục đem toàn bộ rau dưa đều cho hắn, cho nên Dương Hạo Sinh áo, Lương Hoan nói thẳng nguyện ý bán liền tiếp tục bán, không muốn bán, này đồ ăn bọn họ liền chính mình trong nhà người bán. Quý Kiện Khang là Quý Hồng Quân Đường huynh đệ, Dương Hạo Sinh là biết đến, Lương Hoan thốt ra lời này ra tới. dương hạo sinh liền không dám lại nói phản bác nói an an ổn ổn giúp lương hoan mua đồ ăn lấy mua đồ ăn tiền 4 tháng xuống dưới lương hoan trong không gian đồ ăn bán không ít quý hồng quân ở trên núi đánh tới con mồi cũng bán không ít quý hồng quân đánh con mồi lương hoan chưa cho dương hạo sinh đều là làm quý kiện khang hỗ trợ bán 4 tháng quý kiện khang giúp lương hoan bán hơn ngàn đồng tiền lương hoan mỗi tháng phân quý kiện khang năm sáu đồng tiền 4 tháng thời gian hắn cũng phân hai ba khối bốn tháng thời gian lạng yên qua đi thâm xuân thời tiết Vạn vật đều sinh cơ bừng bừng, lương hoan trong bụng hài tử đã chín nhiều tháng, nhưng là hài tử còn không có một chút muốn ra tới dấu hiệu. Tháng Tư sơ, ánh nắng tươi sáng, lương hoan thấy bên ngoài Thái Dương đi tới chính giữa, nàng đĩnh bụng ra cửa, hướng tình tình cùng Nhiễm Nhiễm đi học trường học đi đến. Tình tình cùng Nhiễm Nhiễm đầu năm bắt đầu đi học, hai đứa nhỏ này sẽ thượng năm nhất, ngày thường tan học đều là lương hoan đi trường học tiếp các nàng trở về, này sẽ vừa lúc là hai đứa nhỏ nên tan học thời điểm. Tinh Tinh trong trường học. Này sẽ có rất nhiều người lương hoan đứng ở cửa trường khá xa đại thụ hạ hướng bên kia xem đợi một hồi liền nhìn đến nhà nàng hai cái khuê nữ con cặp sách chạy tới tình tình chạy đến lương hoan bên người liền kéo lại lương hoan cánh tay mụ mụ ngươi lại tới đón ta cùng muội muội. ân tiếp các ngươi về nhà ăn cơm sơ sơ tình tình đầu lương hoan ôn nhu nói mụ mụ ta cùng nhiễm nhiễm đỡ ngươi chúng ta cùng nhau về nhà tình tình cùng nhiễm nhiễm một người đỡ lương hoan một cái cánh tay Mẹ con ba người cùng nhau hướng trong nhà đi. Trên đường trở về, nhiễm nhiễm nhìn về phía lương hoan bụng, nhỏ giọng do hỏi, mụ mụ, đệ đệ gì thời điểm có thể ra tới. Nàng đều chờ đã lâu, đệ đệ còn không có ra tới, đệ đệ gì thời điểm ra tới cùng nàng cùng nhau chơi. Lương hoan hoài tình tình cùng nhiễm nhiễm thời điểm chín nguyệt thời điểm liền sinh ra, nàng trong bụng này hai đứa nhỏ hiện tại đã chín nửa tháng, nhưng là còn không có một chút muốn sinh dấu hiệu, lương hoan cũng không biết này hai đứa nhỏ gì thời điểm sinh ra. Nàng chuẩn bị hậu thiên hồng quân nghỉ ngơi thời điểm cùng hắn cùng đi bệnh viện nhìn xem. Đứa nhỏ này đủ tháng, không ra sinh vẫn luôn ở nàng trong bụng đợi, nàng trong lòng cũng lo lắng hoảng. Bọn họ hẳn là mau sinh ra. Lương hoan cùng hai đứa nhỏ nói chuyện, không lớn sẽ bọn họ đi tới cửa nhà, cùng thời khắc đó, quý hồng quân cũng từ bên kia đi tới. Từ lương hoan bọn họ dọn đến trong thành trụ về sau, quý hồng quân liền không ở xưởng sắt thép ăn cơm, hắn đều là về nhà ăn cơm. Bước đi đến lương hoan bên người. Quý Hồng quân nhìn nàng nắm hai đứa nhỏ tay, ôn nu nói, ngươi đi tiếp hai đứa nhỏ. Ngày mai ta tan tầm đi tiếp các nàng, ngươi ở nhà chờ ta trở lại. Hành, ngày mai ngươi đi tiếp, Hồng quân, hậu thiên ngươi nghỉ, hai ta cùng đi bệnh viện nhìn xem đi, này trong bụng hải tử luôn là không ra, ta này trong lòng lo lắng hoảng. Nàng trong bụng này hai hải tử thai động thiếu, này hai hải tử rất ít đá nàng, nếu không phải bụng lớn, nàng có đôi khi đều hoài nghi, nàng này trong bụng có hải tử sao. Này hai hải tử quá an tĩnh, hải tử an tĩnh còn chưa tính, này hai hải tử tựa hồ còn từ lười, đều đủ tháng, cũng không ra. Hành, hậu thiên đi. Quý hồng quân thay thế được tình tình vị trí, đứng ở lương hoan bên người cầm lương hoan tay, mang theo lương hoan hướng trong phòng đi đến. Đi đến nhà bếp, quý hồng quân đi thịnh cơm, lương hoan đĩnh bụng có chút gian nan ngồi ở ghế trên. Quý hồng quân thịnh hảo cơm, một nhà bốn người đang muốn ăn cơm, bên ngoài môn liền gõ văng lên. Quý hồng quân mày hơi hơi hạ. đứng lên, bước đi hướng ra phía ngoài biên, đi mở cửa. Ngoài cửa, Quý Kiện Khang đứng ở bên ngoài cửa hì hì nhìn về phía Quý Hồng Quân, "Hồng Quân ca, ta tới cấp tàu tử đưa tiền, lần này đồ ăn cùng thịt ta bán rất nhiều tiền, tổng cộng có 200 khối đâu." Quý Hồng Quân quét hắn liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, "Vào đi." Quý Kiện Khang được đến Quý Hồng Quân trả lời, lập tức lắc mình đi vào, vào trong viện, thấy Lương Hoan ra nhà chính môn là đóng lại, Quý Kiện Khang liền biết Lương Hoan là ở trong phòng bếp, hắn trực tiếp đi phòng bếp. Vào lương hoan ra phòng bếp, quý kiện khang như là ở chính mình ra giống nhau tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống, tẩu tử, đây là buổi sáng mua đồ ăn tiền, đều cho ngươi. Tiền quý kiện khang đều đẹp hảo, một sấp một sấp, lương hoan nhìn thoáng qua liền nhìn đến lấy tiền có không ít, nàng cười tiếp nhận đi, ngươi hôm nay bán không ít ta. Hai trăm một khắc khối, tẩu tử, ngày mai còn có áo tròn sao. Hiệu bảo thịt quá hảo bán, hắn lộng tới chợ đen những người đó thấy hiệu bảo mắt thường tình đều tỏa sáng. Hắn muốn giá cả so thị trường thượng thịt heo quý 4 lần, hai khối nhiều tiền một cân, thế nhưng còn có không ít người muốn. Này hiệu bảo thịt sao có thể mỗi ngày có. Lần này là hồng quân ca trùng hợp gặp vỡ, cho nên mới có, người ăn cơm sao. Ta làm mặt mật đáp, muốn hay không cùng nhau ăn. Lương hoan hiện tại thân mình trọng, nàng giữa chưa giống nhau liền làm chút đơn giản đồ ăn. Buổi tối cùng buổi sáng đều là quý hồng quân nấu cơm, buổi tối thời điểm quý hồng quân sẽ rửa theo lương hoan giáo xào chút rau xanh hoặc là thịt. Bạch Diện mặt ngật đắp thêm trứng gà, Quý Kiện Khang nhìn kia cơm liền muốn ăn, nghe xong lương hoan nói, hắn không khách khí, tẩu tử, ta không ăn cơm, ta chính mình thịnh. Quý Kiện Khang đứng lên liền đi thịnh cơm. Quý Hồng Quân đứng ở phòng bếp cửa, nhìn Quý Kiện Khang đi thịnh cơm, hắn bước đi vào nhà, đem Quý Kiện Khang ghế hướng một bên lấy ra, hắn ngồi ở chính mình lúc ban đầu ngồi trên ghế. Quý Kiện Khang thịnh cơm trở về, nhìn đến chính mình vừa mới đặt ở lương hoan bên người ghế dịch đến một bên đi, hắn nghĩ hoặc. Ta ghế vừa mới không phải phóng tẩu tử bàng biển sao. Tinh tinh ở một bên cười, lúng đồng tiền lộ ra tới, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, nàng tay nhỏ chỉ vào quý hồng quân, ba ba dịch hai. Hai tử cười vui vẻ, lương hoan nhìn một màn này, cũng nhịn không được bật cười. Nàng cười cười, trên mặt cười đọc lại, tay vịn trụ chính mình bụng, hồng quân, ta, ta giống như muốn sinh. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 106 chưa 106 lương hoan lần này phát tác phi. Lương hoan lần này phát tác phi thường mau, nàng bên này kêu đau bụng, Quý kiện Khang liền chạy về ra đi hô Quý Nhị Thẩm lại đây. Lần này ở tại huyện thành, ly bệnh viện tương đối gần, vốn dĩ lương hoan là tính toán đi bệnh viện sinh. Nhưng là Quý Nhị Thẩm lại đây thời điểm, lương hoan bụng đã đau đến mức tận cùng, chạm đều đứng dậy không nổi, Quý Nhị Thẩm làm Quý Hồng Quân đem lương hoan ôm về phòng tử, nàng nhìn lương hoan tình huống. Lương hoan tình huống này là có thể sinh tình huống. Này sẽ muốn đi bệnh viện khả năng sẽ sinh ở nửa đường thượng, Quý Nhị Thẩm đem Lương Hoan trên người chăn cái hảo, nhìn về phía Quý Hồng Quân, "Hồng Quân, ngươi tức phụ đây là muốn sinh, hiện tại đi bệnh viện không còn kịp rồi, ta đây tới đỡ đẻ, ngươi chạy nhanh đi thiêu nước ấm, còn có hài tử tiểu phô đệm chăn cái gì đều chuẩn bị tốt, một hồi phải dùng." "Hảo." Quý Hồng Quân nhanh chóng đáp lại, trực tiếp xoay người đi nhà bếp, "Thiếu nước ấm." Quý Nhị Thẩm ở trong phòng cấp Lương Hoan đỡ đẻ. Lần này Lương Hoan trong bụng hải tử sinh đặc biệt mau, Quý hồng quân bên này đem nước cấm thiêu hảo, lương hoan bên này đã sinh đứa bé đầu tiên, cái thứ nhất bảo bảo, là cái nữ hoa hoa. Nhìn đến nữ hoa hoa, quý nhị thẩm trong mắt có chút hơi hơi thất vọng, bất quá không biểu hiện ra ngoài, nàng nhìn về phía nằm ở trên giường mồ hôi đầy đầu lương hoan. Hồng quân ra, nỗ lực hơn, ngươi trong bụng còn có một cái. Lương hoan bụng rất đau, nhưng là nàng này sẽ còn có chút sức lực, nghe xong quý nhị thẩm nói, nàng đôi tay túm chặt khăn trải giường, mạnh dùng một chút lực, cả người bông Hải tử giống như ra tới, Lương Hoan thư một hơi, thả lòng đã ngủ, mệt, vây, thân mình còn rất đau. Lương Hoan ngủ đi qua, Quý Nhị Thẩm nhìn về phía trong tay Hải tử, là cái nam hải, trên mặt nàng lộ ra tươi cười. Bên ngoài Quý Hồng quân bưng nước gấm tiến vào, Quý Nhị Thẩm cấp hai đứa nhỏ đều rửa sạch hào, nàng vui tươi hớn hở nói, một cái nam hải một cái nữ hải, long phượng thai, đại chính là tỷ tỷ, tiểu nhân là đệ đệ. Quý Nhị Thẩm cao hứng nói Lương Hoan trong nhà hai đứa nhỏ Quý hồng quân nghe xong quý nhị thẩm nói gật đầu, ân, ta đi xem hoan hoan. Quý hồng quân bước đi vào nhà, không đi xem hai đứa nhỏ, đi trước nhìn ở trên giường nằm lương hoan. Tình tình cùng nhiệm nhiệm hai đứa nhỏ cũng chưa ngủ, nhìn đến quý nhị thẩm từ trong phòng ra tới, hai đứa nhỏ đều chạy tới nàng trước mặt, nhiệm nhiệm trực tiếp hỏi, nhị mãi mãi, ta mụ mụ thế nào? Mụ mụ ngươi nha. Nàng thứ hảo, nàng cho các ngươi sinh một cái đệ đệ một cái muội muội, Ta đi xem đệ đệ cùng muội muội. Tình Tình nghe xong Quý Nhị Thẩm nói liền hướng trong phòng chạy tới, Nhiệm Nhiệm cũng chạy đi vào. Trong phòng, Lương Hoan ở trên giường nằm, Quý Hồng Quân đứng ở mép giường, bàn tay to tình tình trà lau trên mặt nàng còn tàn lưu mồ hôi. Nhiệm Nhiệm cùng Tình Tình đầu tiên là đi nhìn Lương Hoan, thấy Lương Hoan không gì sự, hai đứa nhỏ mới đi nhìn Long Phượng Thai. Long Phượng Thai là đủ tháng sinh sản, hai đứa nhỏ rất trắng nón, bọn họ tuổi hồ là ở mẫu thân trong bụng đai thời gian tương đối lâu, bọn họ mới sinh ra mặt cũng không phải nhăn nhúm gió. làn da trắng non đẹp hai cái hoa hoa cũng chưa khóc một cái trợn tròn mắt đôi mắt tròn xoay chuyển một cái ở trên giường nằm nhắm mắt lại tựa hồ đang ngủ tinh tinh đứng ở giường đất biên nhìn kia hai cái hoa hoa khó hiểu do hỏi ba ba cái nào là đệ đệ cái nào là muội muội mới sinh ra hoa hoa lại là song bảo thai hai cái hoa hoa lớn lên đặc biệt giống hoa ở trên giường thật đúng là không biết cái nào là nam hoa hoa cái nào là nữ hoa hoa quý nhị thẩm đứng ở các nàng phía sau Ở phía sau nói bên trái chính là đệ đệ, bên phải chính là muội muội. Tình tình tay nhỏ chỉ khinh khinh chạm vào một chút đệ đệ gương mặt, đệ đệ. Nhiệm nhiệm tắt túi đầu nhìn về phía một bên nữ hoa hoa. Bên ngoài sắc trời rất vãn, mặt trời xuống núi, không ít người ra đều bắt đầu nấu cơm ăn. Lương hoan nhà bọn họ giữa trưa ăn cơm, giữa trưa cơm không ăn xong, lương hoan liền phát động. Lương hoan sinh hài tử, quý nhị thẩm cấp hai đứa nhỏ rửa sạch sẽ, này một buổi chiều thời gian liền đi qua. Buổi chiều quý hồng quân ở nhà không đi làm, nay sẽ trời tối, hắn nhìn về phía còn ở ngủ say lương hoan, đối một bên quý nhị thầm nói, Thiểm, vất vả ngày trước giúp ta nhìn hoan hoan cùng hai đứa nhỏ, ta đi nấu cơm. Hành, ngươi đi nấu cơm đi, ngươi cho ngươi tức phụ hoa hai cái đường đỏ trứng gà, nàng mấy ngày thể lực hao phí đại, yêu cầu nhiều bổ bổ thân thể. Ân. quý hồng quân đi nấu cơm. Nhà bếp, quý hồng quân là hai cái nổi cùng nhau nhóm lửa, nổi to nấu cháo. nhu cầu danh lợi ngọ thừa đồ ăn bánh bột nô tiểu nồi tắc cấp lương hoan đoa đường đỏ trứng gà quý hồng quân đem đoa tốt đường đỏ trứng gà đoan đến nhà chính thời điểm lương hoan vừa lúc tỉnh lại quý hồng quân cầm chén đuôi đặt ở trên bàn nhìn về phía quý nhị thẩm nhị thẩm ngươi cùng tỉnh tỉnh nhiệm nhiệm đi trước ăn cơm đi ta tới chiếu cố hoan hoan quý nhị thẩm có chút không tha nhìn về phía lương hoan ra trên giường đất nằm hai đứa nhỏ trần chờ nói hành ta mang hai đứa nhỏ đi trước ăn cơm ngươi huy hoan hoan ăn cơm một hồi xem một chút nàng có hay không sữa làm nàng uy hai đứa nhỏ hảo lương hoan sinh tình tình cùng nhiễm nhiễm thời điểm chính là quý hồng quân chiếu cố nàng làm ở cữ, có kinh nghiệm lần đầu tiên lần này quý hồng quân là có một ít kinh nghiệm quý nhị thẩm nói sự tình hắn trong lòng là nhớ rõ quý nhị thẩm mang theo tình tình cùng nhiễm nhiễm đi ra ngoài quý hồng quân bưng đường đỏ trứng gà đi lương hoan bên người ở bên người nàng đầu giường đất ngồi xuống không bàn tay to vén lên lương hoan hai bên tóc ái quý hồng quân nhẹ giọng nói Hoan hoan, vất vả. Lương Hoan ngửa đầu. Hồng Quân, ta thật cao hứng. Chúng ta lại có hai đứa nhỏ. Lương Hoan nói, đôi mắt hướng bên người nhìn lại. Hồng Quân, tiểu nhân là Nam Hải vẫn là Nữ Hải. Nàng sinh tiểu hoa Nhi về sau còn không có tới kịp hỏi Hải Tử giới tính, liền ngủ rồi. Nàng này sẽ còn không biết chính mình ra tiểu hoa Nhi là Nam Hải Tử vẫn là Nữ Hải Tử. Quý Hồng Quân hơi hơi câu môi. Long Phượng Thay, một cái Nữ Hải một cái Nam Hải, Nữ Hải là tỷ tỷ. Long Phượng Thay a. Thật tốt. Nàng tuy rằng nam hải nữ hải đều thích, không trọng nam kinh nữ, nhưng là trong nhà có nữ hải, trong lòng vẫn là muốn cái nam hải, này một thai sinh long phượng thai, nàng trong lòng cao hứng. Về sau, nàng là có bốn cái hải tử người, muốn cùng hồng quân cùng nhau hảo hảo phân đấu, tranh thủ cấp hải tử sáng tạo cái tốt tương lai. Lương Hoan nghĩ, hé miệng ăn quý hồng quân đút cho nàng trứng gà. Lương Hoan sinh long phượng thai sự tình ngày hôm sau liền ở thành Bắc này một khối truyền khai, là quý nhị thẩm đi ra ngoài nói. Quý nhị thẩm ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm sáng, vốn dị muốn đi lương hoan trong nhà hỗ trợ, đi ngang qua thành bắc đại thụ bên kia. Thời điểm có rất nhiều người ngồi ở đại thụ hạ nói chuyện, những người đó một đám đều ở thảo luận lương hoan sinh hải tử sự tình. Có một cái ở tại lương hoan gia phụ cận thím nói nghe được lương hoan gia động tĩnh, nói là lương hoan phát động. Mặt khác vài người liền nói lương hoan lần này sinh nhất định vẫn là nữ hài tử, nói lương hoan bụng tròn tròn, vừa thấy chính là muốn sinh nữ hài tử liêu. Quý nhị thẩm ngày hôm qua mới vừa cấp lương hoan đỡ đẻ quá, lương hoan sinh một đôi long phượng thai, quý nhị thẩm chính cao hứng đâu, nghe xong người nọ nói, quý nhị thẩm không chút khách khi nói, tâm đều quản đến chân trời. Di sự đều có thể đến phiên ngươi nói. Nay sẽ sợ là không thể như ngươi nguyện, tiêm hồng quân gia sinh một đôi long phượng thai, một nam một nữ, hai đứa nhỏ đều lớn lên thật vui mừng. Các ngươi này đàn đàn bà ngồi ở chỗ này hạt nói chuyện thiếm, không bằng trở về ngẫm lại sao sinh hai đôi song bào thai. Tiêm hồng quân gia tức phụ chính là sinh hai đối song bảo thai, không nói tình tình cùng nhiễm nhiễm lớn lên xinh đẹp, liền chỉ cần nói mới sinh ra long phượng thai, kia diện mạo cũng là thứ tốt, hơn nữa long phượng thai, các ngươi ở chỗ này hạt hồ liệt liệt nói yêm hồng quân gia không thể sinh tức phụ, yêm liền hỏi một chút, nhà các ngươi có long phượng thai sao? Lúc này sinh song bảo thai đều là hiếm thấy hỷ sự, càng bị nói sinh long phượng thai, kia chính là thấu thành một chữ hảo đại hỷ sự, loại này hỷ sự thành bắc này một mảnh lương hoan vẫn là độc nhất phân. Quý nhị thẩm như vậy vừa hỏi, những người đó đều không lời nào để nói, có chút ra mặt dày đối với quý nhị thẩm nói, uy tím, chúng ta chính là nói chuyện phiếm hai câu, chưa nói gì mê sảng, chúng ta đều là đoán mò chắc, này suy đoán sai rồi, ngài cũng đừng quá để ý. Một đám người nhàn dối không có chuyện gì, lần sau miệng đem cần điểm, không nên lời nói ít nói, tiểu tâm lặn miệng. Quý nhị thẩm mắt lạnh ngắm bọn họ một hồi, xoay người đi lương hoan trong nhà. Lương hoan trong nhà, lương hoan uy hai cái bảo bảo ăn mãi. Này sẽ đang ngồi ở đầu giường đất ăn quý hồng quân uy nàng uống canh cá. Buổi sáng nàng tỉnh lại thời điểm hồng quân nói cho nàng hầm canh cá uống, nàng liền mang theo hồng quân vào không gian, làm hồng quân từ trong không gian lộng một cái cá trích ra tới, buổi sáng hồng quân liền cho nàng hầm canh. Nay cá trích rất lớn, một con cá có 5 6 cân trọng, hồng quân đem một con cá đều hầm, làm canh rất nhiều, nàng chính mình một người uống không được, khiến cho hồng quân cùng hai đứa nhỏ cùng nhau uống. nhiễm Nhiễm cùng Tình Tình này sẽ liền ở trong phòng bếp ăn canh đâu. Nhà chính, Lương Hoan uống hảo canh, ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, ta ăn được, Hồng Quân, ngươi mau đi ăn cơm đi. Không đổi. Quý Hồng Quân cầm chén đua đặt ở một bên, cấp Lương Hoan lau miệng, làm hắn rửa vào đầu giường đất ngồi xong hắn nhìn hai đứa nhỏ tã, thấy hai đứa nhỏ tã đều là sạch sẽ, hắn mới bưng lên chén đua nói, ta đi ăn cơm, thực mau liền tới đây, có việc kêu ta. Hành, ngươi mau đi đi, nhiệm nhiệm cùng tỉnh tình ăn cơm, ngươi đưa các nàng đi đi học, đúng rồi. Còn có ngươi công tác sự tình, ngươi không xin nghỉ, một hồi nhị thẩm khả năng sẽ qua tới hỗ trợ, chờ nhị thẩm tới về sau ngươi đi làm đi. Nàng sinh này thai thời điểm sinh tương đối thuận lợi, cảm giác thân thể không gì đại phản ứng, nàng hiện tại thân thể, nàng cảm thấy nàng hiện tại là có thể xuống giường, bất quá thân thể có chút hư, dưỡng cái một vòng tả hữu, hẳn là liền có thể làm việc. Công tác không đổi, ta hôm nay đi xin nghỉ, đem năm nay một năm kỳ nghỉ đều trước kia đất trống. quý hồng quân nói xong liền bưng chén đua đi ra ngoài chỉ dư lương hoan ngồi ở trên giường đất tưởng lời hắn nói một năm kỳ nghỉ đều hưu đó chính là này một tháng kia kỳ nghỉ đều tu lúc sau mãi cho đến ăn tết đều không thôi giả còn có năm tháng tả hữu thi đại học khôi phục tin tức liền phải truyền đến không biết hồng quân muốn hay không tham gia thi đại học nàng hiện tại thân thể này không thượng quá hai năm học nàng chính mình đối học tập cũng không có rất sâu chấp nhất nàng hẳn là sẽ không đi học quay đầu lại hỏi một chút hồng quân hồng quân nếu tưởng thượng nói Chờ xưởng sắt thép kỳ nghỉ hưu xong có thể đem công tác bán. Xưởng sắt thép công tác là thực nổi tiếng cương vị, này công tác bán đi, mua hồng quân công tác người hẳn là còn có thể lấy 15-6 năm bắt sát. Nàng cùng hồng quân về sau nhưng dĩ vãng khác phương hướng phát triển. Lương hoan nghĩ sự tình, quay đầu nhìn về phía một bên hai đứa nhỏ thời điểm, trong đầu lung tung rối loạn sự tình đều dứt bỏ rồi, chuyên tâm nhìn chính mình hài tử. nha nàng bảo bảo thật đáng yêu, hai đứa nhỏ lớn lên giống nhau như Luka. Quý nhị thẩm đến lương hoan trong nhà, nhìn đến quý hồng quân cùng tình tình, nhiễm nhiễm cùng lương hoan ăn giống nhau cơm, nàng hơi há mồm tưởng nói điểm gì, cuối cùng đều biến thành không gian, chưa nói. Quý kiện khang đi theo lương hoan cùng quý hồng quân làm mấy tháng, này mấy tháng quý kiện khang đã đem mua phòng ở tiền toàn bộ cho bọn hắn hai vợ chồng, có thể thấy được kiện khang đi theo hồng quân hai vợ chồng mấy tháng liền tránh đủ rồi một năm rưỡi tiền lương. Kiện khang đều có thể tránh nhiều như vậy tiền, hồng quân hai vợ chồng tránh đến khẳng định càng nhiều. Hồng quân hai vợ chồng trong tay có tiền, bọn họ vui ăn gì liền ăn gì, nàng một cái làm thím nói quá nhiều không tốt. Quý nhị thẩm nhìn về phía quý Hồng quân chưa nói ăn cơm sự tình, ngược lại nói lên chuyện khác. Hồng quân à, này Thái Dương mau ra đây, tình tình cùng Nhiễm nhiễm còn muốn đi học, ngươi còn muốn đi làm, ngươi ăn cơm đi làm, thuận tiện đưa các nàng hai cái đi đi học đi, trong nhà bên này ta giúp ngươi nhìn. Quý nhị thúc ngày hôm qua nghe nói lương hoan sinh hải tử sự tình khiến cho quý nhị thẩm lại đây hỗ trợ. Quý Nhị Thẩm buổi sáng ăn cơm đưa hai đứa nhỏ đi đi học về sau liền tới đây, buổi sáng từ đại thụ bên kia cùng người ta nói lời nói, trì hoãn một hồi. Nhị Thẩm, ngươi ăn cơm sao? Cùng nhau ăn. Quý Hồng quân nhìn về phía Quý Nhị Thẩm dò hỏi. Quý Nhị Thẩm lập tức ở một bên xua tay, ăn qua, các ngươi chạy nhanh ăn đi. Ân. Quý Hồng quân túi đầu cùng hai đứa nhỏ cùng nhau ăn cơm, ăn được cơm Quý Hồng quân làm tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm đi lấy cặp sách, đưa các nàng đi đi học. quý hồng quân đưa hai đứa nhỏ đi đi học quý nhị thẩm đi lương hoan trong phòng bồi lương hoan nói hội thoại thấy trên mặt đất phóng hải tử thay thế tã quý nhị thẩm đem tã thu lên hồng quân ra im ta đi tẩy tã có gì sự kêu ta quý nhị thẩm ở trong thành ở mấy năm mấy năm trước này xưng hô vẫn luôn không thay đổi hiện tại nữu nữu thường học quý nhị thẩm đi nữu nữu trường học tiếp nữu nữu tan học thời điểm trong lúc vô ý nghe được có người nói nữu nữu ra ra mãi mãi là người nhà quê miệng đầy im im, im thực thô tụ Quý nhị thẩm nghe lời này trong lòng thật đúng là không vui, trở về cùng quý nhị thúc bán giận, quý nhị thúc lúc ấy suy nghĩ đã lâu, đối với quý nhị thẩm nói, ta thử đem này tự xương cấp sửa lại, này nhập ra tùy tụ, tới rồi huyện thành trụ, về sau á thử thay đổi xương hô đi. Quý nhị thúc đều nói như vậy, quý nhị thẩm trong lòng tuy rằng không phải rất vui lòng, nhưng vẫn là nghe hắn nói, đem xương hô vấn đề cấp sửa lại, sửa lại một đoạn thời gian, không hoàn toàn sửa đổi tới, có đôi khi nói chuyện vẫn là sẽ nói yêm. Nhưng là đại bộ phận thời gian đã là nói ta Lương Hoan nhìn về phía quý nhị thẩm trong tay ta Nhị thẩm, đem ta trước phóng đi Chờ hồng quân trở về làm hắn tẩy Đứa nhỏ này ta nghe dơ đồ vật Làm quý nhị thẩm hỗ trợ tẩy Lương Hoan cảm thấy không tốt lắm Liên tẩy mấy khối tẩy ta, ta có thể tẩy, không cần chờ hồng quân tới Ta đây liền đi tẩy Quý nhị thẩm nói xong, cầm ta ra cửa Quý nhị thẩm bên này mới vừa đem ta tẩy hảo Quý hồng quân liền từ bên ngoài bước đi lại đây quý nhị thẩm nhìn về phía từ bên ngoài đi vào tới quý hồng quân hồng quân ngươi sao đã trở lại không phải nên ở bên ngoài đi làm sao xin nghỉ hoan hoan cùng hài tử bên này ly không được người quý hồng quân nói xong đi nhanh hướng trong phòng đi đến trong tay còn sách theo đồ vật quý hồng quân trong tay sách chính là sữa bột tới thời điểm đi chợ đen đổi lấy lưu trữ cấp lương hoan cùng hai đứa nhỏ uống sao xin nghỉ a hoan hoan cùng hài tử bên này ta có thể giúp ngươi chiếu cố Ngươi này vừa xin nghỉ nhiều phế tiền A. Nay thỉnh một ngày giả thiếu một ngày tiền lương, nhiều không có lợi A. Không có việc gì, điều hưu, đem về sau kỳ nghỉ đều chọn đến bây giờ nghỉ ngơi, về sau đều không thôi, Thiểm, ta vào nhà nhìn xem hoan hoan cùng hải tử. Quý Hồng Quân nói xong vào nhà. Lương Hoan ở trong phòng liền nghe thấy được Quý Hồng Quân cùng Quý Nhị thẩm đối thoại, chờ Quý Hồng Quân vào nhà về sau. Lương Hoan ngồi ở đầu giường đất nhìn về phía hắn. Hồng Quân, ngươi điều hưu điều nhiều ít tiên. 32 thiên. Bối ngươi cùng hài tử ra ở cữ, lại đi đi làm." Quý Hồng Quân nói, đầu tiên là đem sữa bột đặt ở trên bàn, theo sau đi tới giường đất biên nhìn nhìn hai đứa nhỏ cùng Lương Hoan. 32 thiên. Đó chính là 8 tháng, ngươi tương lai 8 tháng đều không thôi giả sao? Hồng Quân này công tác một tháng nghỉ ngơi 4 ngày, điều 32 thiên giả, đó chính là 8 tháng kỳ nghỉ, này mãi cho đến sang năm đầu xuân, Hồng Quân đều không thể lại nghỉ phép a. Xưởng sắt thép công tác hẳn là làm không giải. trước đem công tác tử về sau lại nói quý hồng quân nói dùng nước sôi cấp lương hoan năng một ly sữa bột uống điểm bổ thân thể quý hồng quân túi đầu nhìn lương hoan đối chính mình thân thể độ tốt lương hoan không cự tuyệt gật đầu nói hảo quý hồng quân đỡ lương hoan chờ lương hoan đem sữa bột uống xong rồi hắn mới lại lần nữa đỡ hắn ở trên giường nằm hảo hồng quân sưởng sắt thép công tác tử ngươi chuẩn bị làm gì sưởng sắt thép công tác tử Muốn quá một đoạn thời gian thị trường mới có thể mở ra, trong khoảng thời gian này không biết Hồng Quân có gì kế hoạch, có hay không gì muốn làm sự tình. Quý Hồng Quân ngồi ở Lương Hoan bên người, nghe Lương Hoan nói trầm giọng trả lời, đế đô gửi thư, chúng ta quá một đoạn thời gian khả năng muốn đi đế đô một chuyến, đến lúc đó nhìn xem bên kia là gì tình huống. Khả năng nói, sẽ lưu tại bên kia phát triển. Quý Hồng Quân bình tĩnh nói. Lương Hoan tắc bị Quý Hồng Quân lời nói kinh ngạc, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân, đi đế đô. Bọn họ phía trước là nói qua đi đế đô, khi đó nói là đi đế đô xem cô cô, dựa, này sẽ sao biến thành khả năng sẽ đi bên kia phát triển. Đế đô bên kia rất không tồi, bất quá qua bên kia phát triển, nàng phía trước tưởng chính là muốn đã nhiều năm về sau mới có thể làm được sự tình. Dựa gửi thư nói chu ra phòng ở phải về tới một bộ phận, đi đế đô có phòng ở trụ, qua bên kia phát triển cũng là không tồi. Đối bọn nhỏ cũng hảo. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan nói, nhìn về phía hai đứa nhỏ thời điểm ánh mắt ôn nhu. Lương hoan gật đầu, đế đô nếu yên ổn, kia địa phương là hảo địa phương, đối bọn nhỏ tới nói xác thật không tồi, có cơ hội ở bên kia phát triển khá tốt. Tiểu hai vợ chồng ở bên này đàm luận về sau sự tình, bên ngoài quý nhị thẩm đem hai đứa nhỏ tả tẩy hảo, bất quá tẩy hảo tả về sau nàng cũng không có tiến vào, mà là đem sân cùng nhà bếp đều quét tước sạch sẽ, nàng mới đứng ở cửa nói một tiếng, Hồng quân, hoan hoan, ta vào được. Vào đi. Quý Hồng quân trầm thấp thanh âm truyền đi ra ngoài. Quý nhị thẩm từ bên ngoài đi vào tới, nàng ngồi ở giường đất đôi nhìn về phía lương hoan cùng quý hồng quân. Hồng quân, hoan hoan này sẽ sinh một đôi long phượng thai, đây là đại hỷ sự. Hơn nữa nhà các ngươi năm nay lại dọn vào trong thành tới trụ, này một năm đều là hỷ sự, này hai đứa nhỏ tiệc đầy tháng ngươi chuẩn bị làm sao. Muốn hay không đại làm một hồi. Đây chính là song bào thai, dựa theo quý nhị thẩm ý tưởng như thế nào đều phải đại làm một hồi, thỉnh bạn bè thân thích lại đây náo nhiệt náo nhiệt. Quý hồng quân chính mình không phải thực thích náo nhiệt. Lương hoan đối tiệc đầy thắng cũng không có đặc biệt đại chờ mong, nàng đối thân tình kỳ thật là có chút đạm bạc, giống nhau là người khác đối nàng hảo, nàng mới có thể đối người khác hảo. Nàng thân thể này nhà mẹ đẻ người giống nhau, nàng đối với các nàng khả năng không bằng một cái thân cận hàng xóm hảo, đứa nhỏ này đại làm là phải hảo hảo mở tiệc chiêu đãi nhà mẹ đẻ người, lương hoan không tính toán bốn phía mở tiệc chiêu đãi lao lương ra người, hơn nữa tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm trăng tròn thời điểm đều không có đại làm, này hai đứa nhỏ tiệc đầy Nàng cũng không nghĩ muốn đại làm. Lương hoan nghĩ trực tiếp cùng quý nhị thẩm nói nàng ý tưởng, thím, này tiệc đầy tháng liền không lớn làm. Tựa như nhiễm nhiễm khi đó như vậy thỉnh thân cận bằng hữu tới ăn đoan cơm thì tốt rồi, đến lúc đó đồ ăn chúng ta chuẩn bị tốt một ít. Hành, ngươi cùng hồng quân nhìn an bài là được, còn có một việc, hoan hoan, ngươi đứa nhỏ này cũng sinh hạ tới, nên làm hồng quân đi ngươi nhà mẹ để báo cái hỉ tin. Quý nhị thẩm nhìn về phía lương hoan bên người hai đứa nhỏ nói, ta một hồi qua đi. Quý Hồng Quân ở một bên nói, nói đi Lão lương ra sự tình, Quý Hồng Quân lại ở trong phòng ngồi một hồi, theo sau đi ở nông thôn Lão lương ra. Quý Hồng Quân là đi đường quá khứ, nàng từ trong nhà ra cửa, Quý Nhị Thẩm nhìn về phía lương hoan nói, Hồng Quân ra, ngươi cùng Hồng Quân hiện tại điều kiện cũng không tồi, có hay không nghĩ tới mua chiếc xe đạp. Này có chiếc xe đạp ra cửa phương tiện, nhà nàng kiến thiết có một chiếc xe, ngày thường hồi cái ở nông thôn, đi đi cái nhà mẹ để đều thực phương tiện. Kiện Khang hai ngày này cũng đang nói mua xe sự tình, nói lại đi theo Hồng quân làm hai tháng, tránh đủ mua xe tiền hắn liền mua xe. Hồng quân cùng hoan hoan đỉnh đầu hẳn là có tiền, có thể mua chiếc xe đạp ra cửa cũng phương tiện. Thím, việc này ta quay đầu lại hỏi một chút Hồng quân, trong nhà đại sự vẫn là Hồng quân làm chủ, mua xe đạp là đại sự, Hồng quân nói mua nói chúng ta liền mua. Là nên thương lượng tới, các ngươi quay đầu lại thương lượng. Quý nhị thẩm vừa mới nói xong, lương hoan bên người nữ hoa hoa hoa một tiếng khóc. Quý Nhị Thẩm lập tức đem Hoa Hoa bế lên tới, trước đem ngón tay rời đến miệng nàng thử một chút, tiểu hoa Nhi cũng không có dỗi đầu lưỡi, Quý Nhị Thẩm lập tức biết đứa nhỏ này không phải đói bụng, có thể là nước tiểu. Quý Nhị Thẩm đem hài tử tã mở ra, quả nhiên, hài tử nước tiểu. Quý Nhị Thẩm cấp nữ Hoa Hoa thay đổi tã, theo sau đem nữ Hoa Hoa tiểu phô đệm chân bao hảo, lại lần nữa đem nàng đặt ở lương hoan bên người. Quý Nhị Thẩm vừa mới đem nữ Hoa Hoa đặt ở lương hoan bên người, một cái khắc nam Hoa Hoa liền mở mắt, nhìn về phía Quý Nhị Thẩm. Lương hoan ra cái này nam ba hoa, hoa thử can tĩnh, không khóc không náo, không phải ngủ chính là ăn, này sẽ mở to mắt, quý nhị thẩm đem hắn bế lên tới, giải khai trên người hắn tiểu phô đệm chăn, xem hắn dưới thân tã, tã là sạch sẽ. Quý nhị thẩm đang muốn đem tiểu phô đệm chăn lại bao hảo, tiểu hoa nhi liền mắng lưu một chút, nước tiểu. Thiếu chút nữa nước tiểu đến quý nhị thẩm trên tay, cũng may quý nhị thẩm phản ứng mau nàng bắt tay lùi về đi. Nước tiểu hảo, nam ba hoa, hoa lập tức lại nhắm hai mắt lại, ngủ. Quý nhị thẩm cho hắn bao vây phô đệm chăn thời điểm, hắn đều không có lại mở mắt ra. Quý nhị thẩm nhìn Nam Hoa Hoa, cười đối lương hoan nói, hoan hoan, nhà ngươi đứa nhỏ này là cái sẽ hưởng phúc, về sau khẳng định có phúc khí. Lương hoan nhìn về phía quý nhị thẩm trong tay Nam Hoa Hoa, ta xem hắn tương đối lười. Đứa nhỏ này ban đêm cũng không khóc không náo, nhà nàng tiểu tam ban đêm khóc nháo thời điểm, nàng kéo ra hội đèn lồng nhìn đến tiểu tử này rất bất mãn hướng lao tam trên người xem. Lão Tam tựa hồ là có thể nhận thấy được tiểu tử này ánh mắt giống nhau, tiểu tử này vừa thấy hướng Lão Tam, Lão Tam liền không khóc không náo loạn. Hắn nơi nào là lười? Chúng ta đứa nhỏ này là ngoan, ngoan ngoan đâu? Đứa nhỏ này lại ngoan lại đẹp, là cái hảo hát tử, mới không lười đâu. Quý nhị thẩm túi đầu trêu đùa già trẻ, Lương Hoan ở một bên nhìn, không lại nói tiếp, trong lòng cũng là có chút thích. Quý hồng quân đi lão Lương ra, thiên đều mau buổi trưa mới trở về, hắn lần này không phải một người trở về. là mang theo lương lão nương cùng Bảo Đản cùng đi đến. Bảo Đản vào Quý Hồng Quân ra sân liền quen cửa quen mẻo đi lương Hoan ra nhà chính. Đại tỷ, tỷ phu nói ngươi sinh một đôi long phượng thai, tiêm cháu ngoại gái cùng cháu ngoại trai đâu? Ta muốn nhìn một chút bọn họ. Bảo Đản đều là trai trai tiểu tử, ở trong thị trấn đi học về sau người thành thục rất nhiều, lương Hoan nhìn về phía hắn nói, ở bên này ngủ rồi, ngươi nói nhỏ chút. Bảo Đản thật cẩn thận đi qua đi, nhưng ở giường đất biên cúi đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ, đại tỷ Bọn họ lớn lên giống nhau như lúc, ngươi biết cái nào là đệ đệ cái nào là tỷ tỷ không? Biết, tỷ tỷ hoạt bát một chút, đệ đệ thực an tĩnh. Nhà nàng này hai đứa nhỏ so tình tình cùng nhiễm nhiễm khi còn nhỏ còn muốn hảo phân biệt, một cái an tĩnh quá mức, một cái là có chút hoạt bát hiếu động. Bảo đản nhìn về phía trên giường hai đứa nhỏ, hắn nhìn một hồi phát hiện hai đứa nhỏ ở trong mắt hắn đều giống nhau, thật sự là nhận không ra cái nào là nam hải, cái nào là nữ hải, hắn liền từ bỏ. Bên ngoài... Lương lão nương cũng chạy vào trong phòng, vào lương Hoan gia nhà chính liền ở trong phòng nói: "Đại nha, tiêm cháu ngoại trai đâu?" Tiêm nghe Hồng Quân nói ngươi sinh cái đại béo tiểu tử, mau cấp tiêm nhìn xem. Nhiều năm như vậy, ngươi nhưng rốt cuộc sinh một cái nhi tử? "Đại nha, tiêm nhưng cùng ngươi nói, tiểu tử này về sau chính là ngươi dựa vào, ngươi nhất định phải đối tiểu tử hảo. Trong nhà khuê nữ a, đều là bồi tiền hóa, về sau a, phải gả cho người khác, đều là nhà người khác người, cho các nàng cả năm thì tốt rồi." không cần đối bọn họ quá hảo lương lão nương tùy tiện nói khuê nữ không tốt lại không chú ý tới trong phòng vài người sắc mặt đều thay đổi thứ bên ngoài bước đi tiến vào quý hồng quân kia sắc mặt thực lãnh hải tử nhìn ngươi có thể đi rồi quý hồng quân nhìn về phía lương lão nương nói tiêm sao có thể đi đâu tiêm là đại nha nương ngươi không có mẹ ruột tại bên người đại nha sinh hải tử cũng không có cái bà bà chiếu cố nàng tiêm đến ở chỗ này chiếu cố đại nha lương lão nương thực đứng đắn nói nhưng là ánh mắt nhưng vẫn ở loạn xem đại nha hiện tại quá hảo trong nhà đồ vật vừa thấy đều là tốt đại nha sắc mặt cũng thực hảo vừa thấy chính là ăn ngon nàng lưu lại nơi này hầu hạ đại nha ở cứ thời điểm ý ạch điểm đồ vật trở về đến lúc đó đồ vật đều cho nàng ra bảo đảm lương lão nương kia không thêm che giấu ánh mắt trói lọi nói cho mọi người nàng tới nơi này là có khác sở đồ mới không phải tới chiếu cố lương hoan đâu bảo đảng cảm thấy mặt có chút hồng tới thời điểm hắn nương rõ ràng nói tốt không nói bậy Tới rồi đại tỷ trong nhà hảo hảo khen hai đứa nhỏ, sao tới rồi nơi này lại thay đổi đâu? Sao lại nói nữ hải là bồi tiền hóa? Bảo đảng kéo lại lương lão nương tay, nương, đứa nhỏ này ngươi cũng xem qua, cha còn ở nhà chờ ngươi, chúng ta về nhà đi. Bảo đảng túm lương lão nương phải rời khỏi, lương lão nương lập tức ném ra bảo đảng tay, bảo đảng, ngươi buông ra im, im không đi, im muốn chiếu cấu ngươi đại tỷ, còn có ngươi cháu ngoại trai, ngươi đại cháu ngoại trai lớn lên thật tốt, ngươi xem chính là ăn ngon. Bảo Đản, ngươi gần nhất đi học ăn không tốt, đều gầy, ngươi đi theo nương lưu lại nơi này cùng nhau chiếu cố ngươi đại tỷ, ngươi đại tỷ cùng ngươi cháu ngoại trai ăn ngon, ngươi cũng đi theo ăn một ít, bổ bổ thân thể. Lương lão nương không coi ai ra gì nói tính toán của chính mình. Quý Nhị thẩm ở một bên nghe có chút bực bội, nhìn về phía Lương lão nương nàng không khách khí nói, "Thông ra, lời này có phải hay không nói quá mức?" Nay Hồng Quân gia đổ vật cấp Hồng Quân tức phụ cùng Hồng Quân hải tử ăn là là, bảo Đản một cái cậu em vợ còn tưởng ở tại tỷ tỷ tỷ phu ra không đi rồi ngươi tưởng lay hồng quân gia đồ vật cho ngươi nhi tử ngươi sao không nghĩ đi đoạt lấy đâu hắn thím ngươi lời này nói yêm không nhận bảo đản là đại nha đệ đệ hắn ăn chút đại nha đồ vật sao không phải hẳn là sao lương lão nương ở một bên cùng quý nhị thẩm cãi cọ bảo đản này sẽ mặt đỏ cổ cũng coi chút hồng ở huyện thành đi học về sau học đồ vật nhiều hắn đại tỷ cùng hắn giảng đạo lý cũng nhiều hắn liền biết hắn cha mẹ một ít tư tưởng là không tranh thủ đặc biệt là trọng nam khinh nữ nói hắn tỷ tỷ đồ vật đều hẳn là hắn điểm này là đại đại không đúng nay sẽ nghe được hắn nương thế nhưng làm cho thông gia thím mặt nói đại tỷ cho hắn ăn uống là hẳn là bảo đản mặt càng đỏ hơn hắn túm chặt lương lão nương nương cùng im về nhà ngươi không trở về nhà im liền chính mình về nhà về nhà sau im liền đi đi học sau đó vẫn luôn không trở về nhà làm ngươi nhìn không thấy im bảo đản lần trước chính là như vậy làm lương lão nương làm một ít bảo đản không thích sự tình Hắn liền ở trong thị trấn trọ ở trường ở non nửa năm. Lương lão nương đi bọn họ trường học tìm hắn, bảo đản vẫn luôn không gặp hắn. Kia đoạn thời gian lương lão nương muốn chết chính mình như tử, nay sẽ nghe được bảo đản lại muốn đi trọ ở trường đã lâu không trở lại, lương lão nương tâm can đều đau. Nương về nhà, nương cùng ngươi về nhà, ngươi nhưng đừng đi trọ ở trường, các ngươi trường học ký túc xá kia cũng không phải là gì hảo địa phương, bún đất phòng ở còn lẩn gió, kia đồ ăn đều là trộn lẫn cục đá tử lương thực phụ, ăn vài thứ kia thương thân thể. Ngươi phải về nhà ăn cơm, nương cho ngươi làm ăn ngon. Tiên nương, chúng ta hiện tại liền về nhà. Bảo đản túm lương lão nương đi ra ngoài. Lương lão nương lần này không phản bác bảo đản nói, đi theo bảo đản cùng nhau đi rồi. Lương hoan hoa ở trên giường đất, này hiểu ý khí còn có chút không thuận, bị lương lão nương một ít lời nói khí tới rồi. Nàng sinh hài tử vốn là ngày đại hỷ, cố tình có chút cực phẩm nghĩ tới tới tìm tồn tại cảm. Hồng quân, nàng sao lại đây? Nhà bọn họ dọn đến tân gia về sau. lương lão nương còn không có lại đây quá chỉ có bảo đản cùng tam nha lại đây quá tam nha chỉ ghé qua một lần bảo đản nhưng thật ra tới rất nhiều lần nàng ở ta phía trước lại đây ta đi báo tin vui cùng bảo đản còn có hài tử ông ngoại nói chuyện thời điểm nàng trước tiên tới huyện thành quý hồng quân đi lão lương ra báo tin vui lương lão nương thừa dịp quý hồng quân cùng lão lương đầu nói chuyện khe hở trước tiên tới huyện thành bảo đản nghe quý hồng quân nói lương hoan sinh xong bảo thai sự tình hắn nghĩ tới đến xem cháu ngoại trai cháu ngoại gái cho nên hắn liền đi theo quý hồng quân cùng nhau lại đây, ở nửa đường thượng gặp hướng bên này lương láo nương. Người đều tới nửa đường, ở trên đường lương lão nương còn nói tựa như đi xem quê nữ, nhìn xem cháu ngoại trai, này quý hồng quân cũng không thể ở hơn phân nửa trên đường vội vàng người trở về, chỉ có thể mang theo lương lão nương cùng nhau lại đây. Quý hồng quân ở lương hoan bên người ngồi xuống, bàn tay to nắm lấy tay nàng, lần sau không cho nàng lại đây. ân, hai tử trăng tròn thời điểm cũng đừng làm cho nàng lại đây đi. Cấp bảo đản đệ cái tin, đến lúc đó làm bảo đản mang theo tam nha lại đây liền hảo. Đến nỗi nguyên chủ nương, một cái trọng nam khinh nữ đến mức tận cùng người, vẫn là đừng tới phá hư bọn họ hảo tâm tình. Hành, tiệc đầy tháng ngày đó liền không cho nàng tới. Hai tử tiệc đầy tháng thực mau đã đến, tiệc đầy tháng hôm nay, lương hoan ở cữ xong nàng thấy hai đứa nhỏ đều ở trên giường ngủ rất say sương ngọn, từ trong không gian lộng một ít cá, gà, thịt heo ra tới đặt ở trong phòng bếp, theo sau lại lộng chút rau xanh ra tới. lương hoan đem phải làm đồ ăn đều phân hảo đặt ở trong phòng bếp theo sau nàng từ phòng bếp đi ra ngoài cấp hai đứa nhỏ mặc tốt quần áo làm bọn nhỏ ở trên giường đất nằm tình tình cùng nhiệm nhiễm hôm nay cuối tuần không cần đi học hai đứa nhỏ biết hôm nay là đệ đệ cùng mỗi mội tiệc đầy tháng sớm liền rời giường đại ở lương hoan bên người muốn hỗ trợ thái dương dâng lên tới kim đồng hồ chậm rãi đi phía trước đi 9 giờ thời điểm quý nhị thẩm mang theo vương tú mai từ trong nhà lại đây bọn họ lại đây hỗ trợ nấu cơm Kim Đồng Hồ ngừng ở 10 giờ rưỡi thời điểm Tần Mỹ Kỳ cùng tăng hướng an một cái lại đây. Tần Mỹ Kỳ trong bụng hài tử năm cái nhiều tháng, bụng đã phồng lên. Lương Hoan nhìn Tần Mỹ Kỳ bụng, cảm giác cùng nàng hoài long phượng thai thời điểm 5 tháng bụng không sai biệt lắm đại. Lương Hoan đi vào Tần Mỹ Kỳ nói, Mỹ Kỳ, ngươi này trong bụng rất đại, đi bệnh viện kiểm tra qua sao. Lần trước Chu bác sĩ nói làm Mỹ Kỳ quá 3 tháng lại đi đem một lần mạch nhìn xem là mấy cái hài tử, không biết Mỹ Kỳ đi qua không có. Đi qua... chú bác sĩ giúp ta kiểm tra rồi hài tử thực kiện khang chính là có điểm đáng tiếc chỉ có một hài tử nhìn tẩu tử ra hai đứa nhỏ nàng cũng là muốn hai đứa nhỏ đáng tiếc à, nàng này trong bụng chỉ có một hài tử rõ ràng đại ca cùng tiểu ca đều là song bào thai hồng quân ca trong nhà cũng có hai cái song bảo thai theo lý thuyết nhà nàng bên này song bảo thai còn rất nhiều nàng có rất lớn tỷ lệ sẽ hoài song thai sao cũng chỉ hoài một cái đâu tân mỹ kỷ có chút mất mát lương hoan nắm lấy tay nàng nhẹ giọng an ủi Trước nở hoa, này thai một cái, có lẽ ta tiếp theo thai chính là song bảo thai. Hy vọng là song thai, tẩu tử, ta còn không có xem qua hai đứa nhỏ, ta đi xem bọn họ. Tân Mỹ Kỳ theo Lương Hoan cùng nhau hướng nhà chính đi đến, nàng đại ở Lương Hoan trong nhà, thấy Lương Hoan ra hai cái bảo bảo, hai cái bảo bảo đã một tháng, so mới sinh ra kia sẽ bạch béo rất nhiều, hai đứa nhỏ cùng tình tình, nhiệm nhiệm giống nhau, đều là mắt to. Tình tình cúi đầu xem hai đứa nhỏ thời điểm, tiểu nữ hài đôi mắt làm mở. Tiểu Nam Hải sắc thật nhắm chặt con mắt, nằm ở trên giường đất ngủ. Hai cái giống nhau như lúc Hải Tử, nhìn liền chọc người thích. Tần Mị Kỳ lại là sắp làm mẫu thân người, nhìn này hai Hải Tử, nàng liền càng tâm động, giơ tay muốn đi sở sờ, sờ Nam hoa Hoa mặt, tay nàng còn không có sở đến Nam hoa Hoa. Nam Ba hoa, hoa hình như có sở cảm giống nhau, mở to mắt, liếc Tần Mị Kỳ liếc mắt một cái. Nam hoa Hoa đem mặt phét hướng bên kia, rõ ràng là không nghĩ muốn Tần Mị Kỳ sờ hắn mặt. Nữ Hoa Hoa thực thiên chân nhìn Tần Mị Kỳ, nàng nằm ở trên giường đất. ngón tay hướng chính mình trong miệng rối tần mỹ kỳ nhìn một màn này rối tay khinh khinh đem nữ hoa hoa tay cầm khai nàng sợ nữ hoa hoa cắn được tay mình nữ hoa hoa tay bạch bạch lộn lộn sơ đến trong tay còn có chút trơn trượt cảm giác tần mỹ kỳ đem nữ hài tay bông quay đầu nhìn về phía lương hoan tẩu tử này hai cái bảo bảo tên gọi là gì a cái kêu bảo bảo lớn hơn một chút biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. phần một trăm phần bảy linh 107 ngươi hồng quân ca nói tiếp tục sử dụng. Ngươi hồng quân ca nói tiếp tục sử dụng tình tình cùng nhiễm nhiễm tên, láo tam kêu quý ôn hình, già trẻ kêu quý ôn dương. Lương hoan ôn nhu nhìn về phía hai đứa nhỏ, cười trả lời tần Mỹ Kỳ vấn đề. Hồng quân ca lấy tên không tồi, ngụ ý hảo, cũng dễ nghe. Tần Mỹ Kỳ khen. Lương hoan tiếu tiếu, nhìn bên ngoài có quý hồng quân một ít đồng sự lại đây. Lương hoan đối với tần Mỹ Kỳ nói, Mỹ Kỳ, ngươi hồng quân ca đồng sự lại đây, ta qua đi nhìn xem. Hình hình cùng Dương Dương vất vả ngươi hỗ trợ xem một hồi. Tần Mỹ Kỳ xua xua tay, tẩu tử ngươi mau đi vội đi, ta lớn bụng chuyện khác cũng giúp ngươi làm không được, xem cái hải tử vẫn là có thể xem. Ngươi đi vội ngươi, ta sẽ đem hai đứa nhỏ xem trọng. Hành, kia hải tử liền giao cho ngươi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lương Hoan cùng Tần Mỹ Kỳ nói xong, nâng bước hướng bên ngoài đi đến. Trong viện, chắc hướng quân cùng nhà máy một cái khác nam đồng sự vương hạo quân cùng đi đến, hai người mang theo lễ lại đây. đứng ở quý hồng quân đối diện, trang hướng quân đem mang lại đây lễ vật đưa cho quý hồng quân. quý hồng quân chúc mừng ngươi a, mừng đến quý tử. vương hạo quân cũng đem chính mình mang lại đây lễ vật đưa cho quý hồng quân. quý công chúc mừng ngươi. quý hồng quân nhìn lướt qua bọn họ mang lại đây lễ vật, cũng không phải đặc biệt quý trọng lễ vật, có thể thu. đem đồ vật thu lại đây, nhẹ giọng nói cảm ơn. lương hoan này sẽ vừa lúc tử trong phòng đi tới, quý hồng quân thuận tay đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, thuận tiện giới thiệu nói. Hoan Hoan, đây là Trác Hướng Quân, vị này chính là Vương Hạ Quân, bọn họ đều là ta đồng sự." Lương Hoan ngửa đầu mỉm cười, "Các ngươi hảo, ta là Hồng Quân Tức Phụ, Lương Hoan." Chắc Hướng Quân gặp qua Lương Hoan hai lần, nghe được Lương Hoan nói chuyện, hắn lập tức nói, "Tẩu tử hảo, ta nhận thức ngươi. Ta ở nhà máy cổng lớn gặp qua ngươi hai lần." Hắn gặp qua Quý Hồng Quân Tức Phụ hai lần, hai lần đều làm hắn kinh ngạc, một lần là kinh ngạc Quý Hồng Quân Tức Phụ lớn lên đẹp, còn có một lần là kinh ngạc Quý Hồng Quân đối Tức Phụ hảo. nay sẽ gặp lại, lương hoan vẫn là cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không sai biệt lắm, dung mạo cũng chưa như thế nào biến hóa, như cũng thật xinh đẹp, xinh quá hài tử dáng người cũng không thay đổi dạng, so với hắn không kết hôn muội nguội dáng người còn muốn hảo, như vậy xinh đẹp ôn nhu lão bà, cho hắn, hắn cũng sẽ hảo hảo yêu thương. Chắc hướng quân nghĩ, nhìn về phía quý lương hoan thời điểm đôi mắt có chút nhiệt. quý Hồng quân nâng chạy bộ tới rồi lương hoan phía trước, chặt lương hoan mặt, có chút lạnh nhạt nhìn về phía trác hướng quân. lễ đưa đến. ngươi có thể đi rồi chắc hướng quân ra mặt dày ở nhà máy quý hồng quân thường xuyên mặt lạnh hắn cũng không sợ này sẽ nghe được quý hồng quân lời nói hắn hồn không thèm để ý tiểu tiếu chúng ta tới còn không có nhìn đến tiểu cháu trai cùng tiểu chất nữ tự nhiên cũng sẽ không đi ngươi đi vội ta vào nhà đi nhìn xem tiểu cháu trai cùng tiểu chất nữ chắc hướng quân nói xong nhìn về phía lương hoan tẩu tử ngươi dẫn ta qua đi bái quý hồng quân sắc bén đôi mắt ngắm hướng chắc hướng quân đối với lương hoan nói ngươi đi vội ta dẫn hắn qua đi Quý hồng quân mang theo chát hướng quân cùng vương hạo quân đi trong phòng xem hải tử, lương hoan tắc đi tiếp đón khác khách nhân đi. Lần này lương hoan ra hải tử trăng tròn, tuy rằng nói muốn tiểu làm, nhưng là một ít người được đến tin tức vẫn là đều lại đây, khách nhân tới, lương hoan trong nhà cũng không thể đem đại môn đóng lại không cho người tiến. Mở cửa đón khách, trong viện khách nhân tới so với bọn hắn dự đoán còn muốn nhiều, ban đầu chuẩn bị đồ ăn không quá đủ dùng, lương hoan đi nhà bếp. Thím, ta xem bên ngoài tới không ít người. Nguyên lai chuẩn bị đồ ăn khả năng không đủ dùng, trong ngăn tủ còn có chút hàm thịt, đem hàm thịt xứng rau xanh xào một cái đồ ăn xuất hiện đi, lại thêm một cái rau trộn dưa chuột, rau trộn cà chua, khoai tây cùng cả tím cùng nhau xào cái đồ ăn, liền thêm bốn cái đồ ăn. Nguyên lai đồ ăn nhiều trang hai cái cái đĩa, mỗi bản đồ ăn lượng giảm ra tới một ít, đồ ăn gia tăng 4 dạng. Khách nhân tới rồi trong nhà không thể không cho người ăn no, nguyên lai chỉ chuẩn bị bốn bản đồ ăn, này sẽ đến đều ra tới hai bàn ra tới. Muốn nhiều hơn vài món thức ăn, còn muốn tìm Hồng Quân đi hàng xóm mượn hai cái bản, một ít ghế dựa lại đây, trong nhà bản ghế đều không đủ dùng. Chén mua đồ ăn cái đĩa cũng muốn mượn mấy cái, trong nhà bất quá dùng. Hành, đồ ăn ta chuẩn bị, người này nhiều à, nguyên lai like chuẩn bị bản ghế ghế khẳng định bất quá dùng. Hồng Quân ra, ngươi chạy nhanh đi tìm người nhị thúc cùng kiện khang, làm cho bọn họ hai cái lại đi mượn một ít lại đây. Quý nhị thẩm biên sắt rau biên thúc dục lương hoan đi tìm quý nhị thúc. Hảo. thím tiêu bên này ngươi hỗ trợ nhìn ta đi tìm nhị thúc lương hoan ra phòng bếp ở trong sân tìm được rồi quý nhị thúc quý nhị thúc đang ở cùng hồng kỳ đại đội lại đây nhà họ quý người ta nói lời nói bọn họ đàm luận chính là quý hồng quân sự tình, đều là khen quý hồng quân nói nhìn đến lương hoan lại đây một cái bổn ra đại gia nói hồng quân tức phụ lại đây lương hoan đối với kia đại gia tiêu tiếu đại gia ta tìm nhị thúc có một số việc các ngươi trước trò chuyện quý nhị thúc nghe xong lương hoan nói ở một bên nói lão ca Các ngươi trước trò chuyện, ta nhìn xem hồng quân tức phụ kêu ta gì sự. Quý nhị thúc cùng kia đại gia chào hỏi, liền đi hướng lương hoan, hồng quân ra, ngươi có gì sự. Thúc, hôm nay tới người so tưởng người nhiều, này nguyên lai chuẩn bị cái bản không đủ dùng, ngài có thể hỗ trợ đi mượn hai cái cái bản cùng một ít ghế trở về sao? Điểm này việc nhỏ a. Ta hiện tại qua đi tìm, ngươi mau đi vội đi. Quý nhị thúc xua xua tay tống cổ lương hoan đi vội, hắn hô quý Kiệt khang. Quý kiến thiết cùng hắn cùng nhau đi ra cửa mượn bàn ghế ghế lương hoan gia vô cùng náo nhiệt làm hỷ yến chung quanh hàng xóm nhìn về phía nhà bọn họ có hâm mộ cũng có ghen ghét có người hâm mộ lương hoan mệnh hảo sinh một đôi long phượng thai còn có người đấu kỵ nàng sinh một cái nhi tử bên ngoài người hâm mộ về hâm mộ bọn họ hâm mộ cũng chỉ có thể nhìn lương hoan gia quá tốt nhất sinh hoạt nhật tử vẫn là ai quá ai hâm mộ lương hoan gia nhật tử quá đến hảo nhất thời cũng không thay đổi được nhà mình hoàn cảnh lương hoan trong nhà làm hỷ yến lần này lão lương ra người không làm lương lão nương tới tới đều là một ít tương đối linh đắc thanh người ở hỷ yến thượng bọn họ không ai nói lung tung hỷ yến an an ổn ổn quá khứ hỷ yến kết thúc trong nhà đồ ăn thừa một ít bất quá thừa đều là rau xanh quý hồng quân cùng quý kiệt khang quý kiến thiết đi còn hàng xóm bản ghế ghế còn có đồ ăn cái đĩa thời điểm lương hoan mỗi nhà cắt một khối một hai hàng thịt lại múc một chén thừa đồ ăn làm quý hồng quân cùng nhau đoan qua đi nhà bọn họ dùng người khác đồ vật Đưa điểm ăn hỉ yến dư lại đồ ăn là hẳn là Bất quá hỉ yến thượng thịt đều bị trở thành hư không Nàng không có biện pháp đưa thịt Chỉ đưa một ít thừa rau xanh Có chút mỏng Thết một hai hàm thịt cùng nhau đưa qua đi Thích hợp Có thịt, lễ có thể Không đến mức quá nặng cũng không đến mức quá nhẹ Lương hoan ra hàng xóm Thu được nàng đưa lại đây hàm thịt đều thật cao hứng Ở bọn họ bên này làm hỉ yến Đại bộ phận người đều là đưa thừa đồ ăn Hoặc là lấy hai cái kẹo cứng đưa cho bọn họ. Không nghĩ tới này quý gia tức phụ thế nhưng sẽ đưa hàm thịt lại đây, này một hai hàm thịt đủ bọn họ toàn ra xào rau ăn. Lương hoan tặng người hàm thịt sự tình ngày hôm sau liền ở Thanh Bắc truyền khai, thu được thịt người đều nói lương hoan hảo phong biết làm việc, là cái không tồi người. Không thu đến thịt người, có chút đỏ mắt, âm thầm nói lương hoan nói bậy. Có minh lý lẽ, nghe được có chút người âm thầm nói lương hoan nói bậy, nàng ở một bên sẽ phản bác một ít lời nói. Thì như, có người nói lương hoan không tốt, phá của, không công tác. Những cái đó thu được quá thì người, có chút sẽ đứng ra phản bác, nói lương hoan người không tồi. Đối với bên ngoài những lời này đó, lương hoan không nghe được quá cũng không biết bên ngoài người sao nói nàng. Hài tử tiệc đầy tháng qua đi, nàng nhật tử liền tiến vào trong bình tĩnh, ban ngày ở nhà mang hài tử, lộng rau dưa ra tới thỉnh Dương Hạo sinh cùng Quý Kiện Khang hỗ trợ bán, có đôi khi sẽ đi đưa hai đứa nhỏ đi học, đại bộ phận thời gian là Quý Hồng Quân đi đưa hai đứa nhỏ đi học. Tại đây loại bình tĩnh trong sinh hoạt, đảo mắt tiến vào kim thu 9 tháng Lại đến bạn ra được mùa thời tiết, lúc này nông thôn người đều bận rộn lên, Quý Hồng Quân mới vừa quá độ dài cũng có hai cái nông thôn công nhân, xin nghỉ về quê hỗ trợ thu bắp đi, nói là năm nay được mùa năm. trong thôn người lo liệu không hết quá nhiều việc, bọn họ phải đi về hỗ trợ. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân ở trong thành thị có phòng ở, bọn họ hộ khẩu cũng chuyển tới thành thị tới, cho nên ngày mùa thời điểm bọn họ không cần về quê đi hỗ trợ, nhưng là Quý Nhị Thẩm cùng Quý Nhị Thúc không giống nhau, hai người bọn họ hộ khẩu vẫn là ở nông thôn. Năm nay thu hoạch thời điểm đại đội trưởng khiến cho người lại đây truyền tin, nói là làm quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc về nhà đi hỗ trợ thu bắp. Quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm phải về nhà hỗ trợ, nữ nữ cùng vượng vượng lưu tại bên này, vương tú mai cùng quý kiến thiết muốn đi làm, hai đứa nhỏ liền không ai hỗ trợ mang theo, quý nhị thẩm đem hai đứa nhỏ đưa đến lương hoan nơi này tới. Hồng quân gia trong thôn tới tin, trong thôn năm nay bắp được mùa, trong thôn lo liệu không hết quá nhiều việc, làm ta và người nhị thúc cũng về nhà đi thu bắp. này nữu nữu cùng vợ vượng ta vô pháp mang về ngươi xem ngươi có thể giúp đỡ xem mấy ngày không ban ngày ngươi hỗ trợ nhìn chờ buổi tối thời điểm kiến thiết tức phụ đem bọn họ tiếp trở về buổi sáng lại đưa đến ngươi bên này ngươi nhìn chúng không quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc thường xuyên giúp lương hoan nội quý nhị thẩm muốn đem hải tử lưu tại lương hoan nơi này lương hoan tự nhiên là sẽ không cự tuyệt nàng cười trả lời thím ngươi đem nữu nữu cùng vợ vượng đặt ở nơi này đi tình tình cùng nhiễm nhiễm nữu nữu một cái trường học Giữa trưa các nàng ba người có thể cùng đi trường học, vượng vượng ở nhà có thể cùng hình hình, dương dương cùng nhau chơi. Nghe Lương Hoan nói như vậy, Quý Nhị Thẩm đem Hải Tử đặt ở Lương Hoan trong nhà. Hồng Quân ra, ta đây liền đem Hải Tử đặt ở nơi này. Ta và ngươi nhị thúc buổi trưa liền phải hồi trong thôn. Thím, ngươi cùng nhị thúc đi vội đi. Hải Tử đặt ở nơi này liền hảo. Lương Hoan nhìn về phía Quý Nhị Thẩm nói: Hành, ta đây đi trước. Quý Nhị Thẩm đi phía trước đi hai bước, lại quay đầu lại nhìn xem. nàng trong lòng vẫn là có chút không yên tâm hài tử bất quá nghĩ đến đại đội trưởng kêu bọn họ hồi thôn đi thu bắp nàng hung hăng tâm quay đầu đi rồi nay sẽ trở lại trong thôn đi hỗ trợ có thể tránh điểm công điểm cuối năm có thể phân điểm lương thực nếu không trở về cuối năm liền thật sự một chút lương thực đều phân không đến quý nhị thẩm đi rồi tình tình lập tức chạy tới nữu nữu bên người giữ nàng lại tay nữu nữu tỉ tỉ ta dẫn ngươi đi xem xem ta đệ đệ ta đệ đệ hắn sẽ phun bong bóng chính là hắn tương đối lười hắn không muốn nuốt phao phao ta làm hắn phun bong bóng phải dùng sữa bột hướng hắn hắn mới nuốt đâu tình tình vui vẻ nói lôi kéo nũ nũ đi nhà chính đi hướng giường đất biên ngồi ở giường đất biên xem hải tử dương dương hiện tại đã 5 tháng lớn năm tháng đại hải tử đúng là đối gì đều tò mò thời điểm ngày thường hinh hinh nghe được một chút tiếng vang đều sẽ mở to mắt to đi xem phát ra tiếng vang địa phương nhưng là dương dương không giống nhau hắn nghe được tiếng vang giống như là không nghe được giống nhau không gì phản ứng nên ngủ vẫn là ngủ nên ăn cơm vẫn là ăn cơm đứa nhỏ này thật lười không chỉ có lương hoan cùng quý hồng quân phát hiện tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng phát hiện tình tình ngày thường ở nhà lạc thú chính là đậu dương dương chơi nàng muốn cho dương dương cười làm dương dương động nhất động bất quá đại đa số thời điểm dương dương đều là không cho mặt mũi tình tình đậu hắn chơi thời điểm hắn không gì phản ứng ngược lại là hình hình tình tình đậu dương dương chơi thời điểm nàng nằm ở một bên cũng có thể thấy nàng thấy tình tình làm quái liền cười kéo kẹt kéo kẹt cười nay sẽ tỉnh tình lôi kéo nữu nữu đứng ở dưỡng dưỡng trước mặt tình tình túi đầu nhìn về phía dương dương nói đệ đệ tới cùng tỷ tỷ học thổi phao phao tình tình ở dương dương trước mặt phồng lên miệng bắt đầu thổi phao phao dương dương lười nhác nhìn nàng một cái đôi mắt một bế tiếp tục ngủ nhưng thật ra dương dương bên cạnh hình hình hắc hắc hắc cười hình hình tiếng cười thanh thúy còn rất nhận người thích nghe hình, hình tiếng cười nữu nữu nhịn không được túi đầu duỗi tay muốn miết nàng gương mặt nữu nữu tay còn không có đặt ở hình, hình trên má Nhiệm Nhiệm liền đứng ở một bên nói, "Nữu Nữu tỷ tỷ, Hinh Hinh không thích người khác biết nàng gương mặt, nàng sẽ khóc." Nghe được Hinh Hinh sẽ khóc, Nữu Nữu lập tức bắt tay thu hồi đi, "Sẽ khóc. Ta đây không nghéo Quý Nhị Thẩm đưa Nữu Nữu đi đi học về sau, nàng thường xuyên sẽ đến Lương Hoan bên này chơi, Vượn Vượng cũng sẽ cùng Quý Nhị Thẩm cùng nhau chơi, hắn sẽ bồi Quý Nhị Thẩm cùng nhau đậu Tình Tình cùng Dương Dương chơi." Này sẽ nghe xong Nữu Nữu cùng Nhiệm Nhiệm đối thoại, hắn nhìn Hinh Hinh liếc mắt một cái, duỗi tay, trực tiếp đi nhéo Dương Dương gương mặt. dương dương bị niết gương mặt nhìn không được mở to mắt nhìn thoáng qua thấy vợ vượng hắn lại lười nhác nhắm mắt lại ngủ vợ vượng bông ra chính mình tay vô tội nhìn về phía nhiễm nhiễm cùng níu níu xem không khóc níu níu nhiễm nhiễm lương hoan đứng ở bên kia nhìn mấy cái hải tử chơi đùa cảnh tượng khẽ cười nàng đối với nữu nữu cùng tình tình nói níu níu tình tình các ngươi có tác nghiệp muốn làm không hôm nay chủ nhật mấy cái hải tử hôm nay nghỉ ngơi ngày mai mới đi học đâu Không biết này mấy cái hài tử lao sư có hay không bố trí bài tập ở nhà. Mẹ, ta cùng nhiệm nhiệm không có tác nghiệp, chúng ta lão sư chỉ bố trí một chút tác nghiệp, ta cùng nhiệm nhiệm ở trường học thời điểm liền viết xong. Tình tình kiêu ngạo nói, nữ nữ cũng ở bên kia nói, thầm thầm, ta tác nghiệp cũng viết xong, không có tác nghiệp muốn viết. Không có tác nghiệp muốn viết liền hảo, nữ nữ, ngươi cùng tình tình, nhiệm nhiệm ở trong phòng chơi, ta đi cho các ngươi rửa chút hoa quả, trong nhà có quả táo, quả nho còn có quả đào Các người muốn ăn gì? Nay sẽ là mùa thu, thị trường thượng vẫn là có chút trái cây, nàng trong không gian trái cây lấy ra tới ăn cũng là có thể. Hơn nữa, nàng chuẩn bị lấy ra tới một ít trái cây làm kiện khang đi bán bán xem, nếu có thể bán chút trái cây, làm thị trường thượng có càng nhiều trái cây lưu động. Đến lúc đó nhà bọn họ ăn trái cây, bên ngoài cũng sẽ không có quá nhiều người hoài nghi trái cây nơi phát ra. Thầm thầm, ta ăn gì đều có thể. Nữ nữ ngửa đầu nhìn về phía lương hoan, ngoan ngoan trả lời. Vượng vượng ở một bên ngửa đầu nhìn về phía Lương Hoan, Thúy Thanh nói, quả nho, thẩm thẩm, ta muốn ăn quả nho. mụ mụ ta muốn ăn quả đào. Tình tình nhấc tay nói. Lương Hoan nhìn về phía mấy cái hài tử, tiếu tiếu, hành, tam dạng đều cho các ngươi giặt sạch, các ngươi chờ ta tẩy hảo trái cây liền tới đây. Lương Hoan đi cấp bọn nhỏ tẩy trái cây, mấy cái hài tử tiếp tục ở trong phòng đầu hai đứa nhỏ chơi. Lương Hoan ở trong phòng tẩy trái cây, bên ngoài nhà bọn họ môn đã bị gõ văng lên. bạch bạch bạch tiếng đập cửa rất cấp bách thiết nghe được kia tiếng đập cửa lương hoan trái cây cũng không thấy đặt ở một bên chạy nhanh đi mở cửa ngoài cửa tàng hướng an ở cửa đứng hắn đẩy mặt đều là hãn tẩu tử mỹ kỳ sinh sản ở bệnh viện trong nhà tiền không đủ tưởng trước từ ngươi nơi này lấy chút tiền nhìn đến lương hoan tàng hướng an không khách khí nói thẳng chính mình lại đây mục đích hành ngươi chờ ta đây liền đi cho ngươi lấy lương hoan vội vội vàng vàng đi trong phòng từ trong ngăn tủ lấy ra 200 đồng tiền, theo sau nhìn về phía tình tình cùng nhiễm nhiễm, tình tình, nhiễm nhiễm, các ngươi cùng tỷ tỷ đệ đệ ở nhà chơi, ngươi mị kỷ cô cô muốn sinh bảo bảo, ta qua đi nhìn xem, giữa trưa tan nếu là không trở về, khiến cho các ngươi ba ba nấu cơm, các ngươi mấy cái ngoan ngoan ở nhà, không cần ra cửa, ở nhà nhìn đệ đệ muội muội, có thể không? lương hoan cầm tiền, dặn dò mấy cái hài tử, nữu nữu ở một bên hiểu chuyện nói, thầm thầm, ta sẽ xem trọng đệ đệ cùng muội muội. Ngươi mau đi, vội đi. Nữu nữu thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe lời. Lương Hoan nhìn về phía nàng gật đầu. Ân, nữu nữu thầm thầm đi trước. đệ đệ muội muội liền phiền thoái ngươi hỗ trợ chăm sóc một hồi, ta sẽ mau chóng trở về. Lương Hoan cầm tiền ra cửa, tới rồi ngoài cửa nàng đem tiền cho Tăng Hướng An. Mỹ Kỳ hiện tại như thế nào? Ta và ngươi cùng đi bệnh viện. Bệnh viện, Lương Hoan cùng Tăng Hướng An tới rồi bệnh viện liền ở hành lang chờ đợi. Tới bệnh viện trên đường, Lương Hoan đã từ Tăng Hướng An trong miệng đã biết một ít tin tức. tần mỹ kỳ nửa tháng trước nên sinh nhưng có thể là bởi vì đệ nhất thai đứa nhỏ này chậm chạp không có sinh ra tần mỹ kỳ bụng khá lớn trong thôn ngày mùa tàng hướng an sợ nàng đi bắt đầu làm việc ra ngoài ý mớn khiến cho nàng ở nhà đợi không làm nàng đi bắt đầu làm việc hôm nay tàng hướng an đi bắt đầu làm việc tần mỹ kỳ ở nhà đợi không biết gì nguyên nhân tôn đoán đi tần mỹ kỳ trong nhà nàng rời đi về sau có người nghe được tần mỹ kỳ đau tiếng hô chạy đến tần mỹ kỳ trong nhà liền nhìn đến nàng nằm trên mặt đất dưới thân còn có huyết tần mỹ kỳ lúc ấy trạng hướng có chút nghiêm trọng có người đi hô tàng hướng an tàng hướng an nhìn đến tần mỹ kỳ như vậy liền ôm nàng hướng bệnh viện bên này chạy ngày thường một giờ lộ trình hắn chính là ôm tần mỹ kỳ hai mươi phút liền chạy tới bệnh viện tới rồi bệnh viện tần mỹ kỳ đã bị đưa vào phòng giải phẫu bệnh viện bên này người làm tàng hướng an đi trước phí tàng hướng an trong tay không có tiền hắn cùng bệnh viện nói làm bác sĩ trước hỗ trợ giải phẫu hắn 20 phút liền đem tiền lấy lại đây bác sĩ mới cho tần mỹ kỳ phẫu thuật đứng ở yên tĩnh hành lang Lương hoan này trong lòng cũng bất ổn, này mau sinh sản người ngã trên mặt đất, dưới thân còn có huyết, nghĩ như thế nào đều không phải hảo dấu hiệu, hy vọng mị kỳ có thể bình bình an an dư lại hải tử. Tăng hướng an liền đãi ở một bên đứng, hai mắt có chút vô thần. Lương hoan cùng Tăng hướng an không phải rất quen thuộc, nàng cùng Tăng hướng an không gì nói, nàng ở một bên đứng, lẳng lặng chờ đợi phòng giải phẫu mở cửa. Phòng giải phẫu môn mãi cho đến thiên mau hát thời điểm mới mở ra, cuối mùa thu thời điểm, rõ ràng thiên không phải thực nhiệt. nhưng là bác sĩ từ bên trong ra tới thời điểm đẩy mặt đều là mồ hôi. Tàng hướng an ở bác sĩ ra tới thời điểm liền chạy tới trước mặt hắn, đứng ở trước mặt hắn vội vàng do hỏi, bác sĩ, ta tức phụ như thế nào? Bác sĩ gỡ xuống trên mặt khẩu trang, nhìn về phía tàng hướng an, trước mắt đã thoát ly nguy hiểm, bất quá hài tử ở cơ thể mẹ đãi thời gian lâu lắm, nghẹn lâu lắm, thiếu oxy, hắn này sẽ không tốt lắm. Nghe được bác sĩ nói tần mỹ kỷ không có việc gì, tàng hướng an thư một hơi. Mặt sau lại nghe bác sĩ nói hài tử không tốt lắm, tàng hướng an này tâm lại nhắc tới tới. Bác sĩ, hài tử, có thể trị sao? Lương Hoan đứng ở một bên, nay tâm cũng không phải thực dễ chịu, vừa mới sinh ra hài tử, bác sĩ nói không tốt lắm. Đứa nhỏ này còn không có xem qua thế giới này, nàng này trong lòng buồn hoảng. Bệnh viện điều kiện hữu hạn, nghe nói tỉnh thành bên kia có hô hấp cơ, nếu hài tử có thể có hô hấp cơ, cố nhịn qua mấy ngày, có lẽ sẽ tốt lên. Nhưng là chúng ta bên này không có hô hấp cơ, đứa nhỏ này có thể hay không cố nhịn qua thật đúng là khó mà nói. Bác sĩ, chúng ta có thể hiện tại chuyển viện, mang theo hải tử đi tỉnh bệnh viện sao? Tàng hướng an mất đi ngày thường bình tĩnh, nàng túm chặt bác sĩ cánh tay dò hỏi. Các người nếu là có phương pháp, có thể mang theo hải tử chuyển viện, có lẽ hải tử còn có thể cứu chữa. Bác sĩ nói xong, liền đi rồi. Nàng làm một buổi trưa giải phẫu, này sẽ cũng rất mệt. Bác sĩ đi rồi về sau. Lương Hoan nhìn về phía tàng hướng an, hiện tại cấp hải tử an bài chuyển viện sao. Ân, chuyển, tàu tử, Mỹ Kỳ cùng hải tử bên này phiền thoái ngươi hỗ trợ chiếu cố, ta đi tìm cá nhân. Tàng hướng an nói xong, không thấy hải tử cùng tần Mỹ Kỳ, hắn liền từ bệnh viện chạy đi ra ngoài. Bên ngoài trời tối, Lương Hoan còn ở bệnh viện đợi, Lương Hoan ngồi ở tần Mỹ Kỳ mép giường trên ghế, hướng tần Mỹ Kỳ cùng nàng nhi tử trên mặt nhìn nhìn, tần Mỹ Kỳ mất máu quá nhiều, sắc mặt thực tái nhợt. tần mỹ kỳ nhi tử còn lại là sắc mặt có chút sánh mét tiếng hít thở thực trọng hải tử tựa hồ hô hấp không thuận lương hoan đang ở trong phòng bệnh ngợi nghe được phòng bệnh tiếng đập cửa lương hoan ra bên ngoài nhìn lại quý hồng quân đẩy cửa từ bên ngoài đi đến quý hồng quân trong tay là cầm hộp cơm nhìn đến lương hoan thấp giọng nói hôm nay có ăn cơm sao lương hoan lắc đầu không có buổi trưa đến bây giờ cũng chưa ăn mỹ kỳ mặt trời xuống núi kia sẽ mới đem hải tử sinh hạ tới đứa nhỏ này không tốt lắm hướng ăn đi ra ngoài nói là phải cho hải tử làm chuyển viện phòng Trừng muốn mang theo hải tử đi tỉnh bệnh viện quý hồng quân hướng hải tử bên kia nhìn bệnh viện theo sau đem hộp cơm mở ra ân trước lại đây ăn cơm lương hoan này sẽ rất đói bụng nghe được quý hồng quân nói hắn bước đi qua đi hảo lương hoan ngồi ở quý hồng quân đối diện ăn cơm ăn cơm thời điểm không dám nói lời nói sợ nói chuyện thanh xảo tới rồi mỹ kỷ cùng hai đứa nhỏ lương hoan tuy rằng không nghe lời nhưng là tần Mị kỷ vẫn là tỉnh lại nàng là đau tỉnh Nàng hôm nay sinh hải tử làm phẫu thuật, hài tử sinh hạ tới, nhưng là thân thể của nàng cũng có nhất định tổn thương, này sẽ tỉnh lại cả người đều có một loại xé rách đau. Tần Mỹ Kỳ mở to mắt liền nhìn về phía lương hoan, tẩu tử, ta, hài tử, hài tử đâu? Tần Mỹ Kỳ khắp nơi nhìn xung quanh, vội vàng muốn tìm kiếm hài tử. Lương hoan chạy nhanh đem hộp cơm đặt ở một bên, đứng lên đi đến tần Mỹ Kỳ bên người, đệ lại nàng cánh tay, trước nằm hảo, hài tử hảo hảo, ở bên cạnh ngươi nằm đâu? Tần Mỹ Kỷ theo Lương Hoan ánh mắt xem qua đi, thấy được trên giường bảo bảo, nhìn đến nhà mình bảo bảo, Tần Mỹ Kỷ thư một hơi tẩu tử, nàng là Nam Hải vẫn là nữ Hải A. Nàng bảo bảo, nhăn bèo nhèo có điểm giống con khỉ, khó coi. Nam Hải, ngươi có mệt hay không? Có đói bụng không? Ngươi hồng quân ca làm cháo trắng, ngươi uống điểm, Loan noan thân mình, cũng khôi phục khôi phục thể lực. Lương Hoan nói, cấp Tần Mỹ Kỷ thịnh một chén cháo, cầm cái muỗng uy nàng uống cháo. tần mỹ kỳ ở lương hoan chiếu cố hạ uống lên một chén cháo một chén cháo uống xong rồi tần mỹ kỳ nhìn chung quanh bốn phía vẫn là không thấy được tằng hương an nàng nghi hoặc dò hỏi tẩu tử ngươi có thấy hướng an sao tần mỹ kỳ nhìn chung quanh bốn phía thời điểm lương hoan liền biết nàng là ở tìm tằng hương an tằng hướng an này sẽ đi tìm phương pháp đi lương hoan không thể cùng tần mỹ kỳ nói thật nói lời nói thật nàng khẳng định muốn hỏi tìm phương pháp làm gì lời này muốn nói mỹ kỳ nên biết hải tử thân thể không tốt sự tình hài tử thân thể không hảo việc này yêu cầu tàng hướng an tới tốt đẹp kỳ nói nàng nói không thích hợp lương hoan đem thịnh cháo chén đặt ở một bên nói mỹ Kỳ, hướng an ôm ngươi tới bệnh viện chờ ngươi sinh sản xong xem ngươi cùng hài tử đều bình an hắn có việc gấp liền đi trước vội, thực mau trở về tới nga tần mỹ Kỳ không phải thực vui vẻ trả lời bệnh viện cửa tàng hướng an đi nhanh từ bên ngoài đi vào tới trong tay còn mang theo tờ giấy ở bệnh viện bên ngoài ngừng một chiếc xe hơi vào bệnh viện Tàng Hướng An bước đi vào tần Mỹ Kỳ phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Lương Hoan nhìn đến tàng Hướng An lại đây, nàng kéo lại Quý Hồng quân tay, Hướng An, ngươi lại đây, vừa lúc Mỹ kỷ giao cho ngươi chiếu cố, ta cùng Hồng quân ở bên ngoài chờ các ngươi, ngươi nói hảo kêu chúng ta. Tàng Hướng An đã trở lại, nhìn dáng vẻ là chuyển viện sự tình có rơi xuống, chuyển viện việc này là không thể gạt Mỹ kỷ, nàng đem thời gian để lại cho Mỹ Kỳ cùng tàng Hướng An, làm tàng Hướng An tốt đẹp kỳ nói hải tử sự tình. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân ở bên ngoài đợi đại khái 20 phút, phòng bệnh môn mở ra, tàng hướng an ôm bao vây kín mít hải tử, đi nhanh đi ra ngoài, trên giường, tần Mị Kỳ này sẽ đã ngồi ở trên giường. Nhìn về phía bên ngoài Lương Hoan, tần Mỹ Kỳ trên mặt tựa hồ không có quá lớn dao động, nhưng là nàng mí trên là có chút xứng đỏ, rõ ràng là đã khóc. Tẩu tử, ta cùng hướng an đai Lương Hải tử đi tỉnh bệnh viện một chuyến, ngươi có thể đỡ ta đi bệnh viện bên ngoài sao. Tần Mỹ Kỳ là sinh mổ, thân thể của nàng khôi phục chậm. Này sẽ thân thể còn có loại bị xé rất đau, nàng chính mình vô pháp đi đường. Lương hoan đi qua đi, đỡ tần mị kỳ cánh tay, ta đỡ ngươi, ngươi chậm một chút đi. Quý hồng quân đứng ở lương hoan bên người, nhìn xem tần mị kỳ, hắn không đi đỡ tần mị kỳ, mà là thu thập tần mị kỳ giường đệm thượng đồ vật, xách theo nàng đồ vật xuống lầu. Dưới lầu, tàng hướng an đã đem hải tử đặt ở một cái an mặc màu trắng áo dài nam nhân trong tay, hắn từ trong xe bỏ ra tới, chính nói muốn lên lầu đi tiếp tần Mị thời điểm. Liền nhìn đến tần Mỹ Kỷ cùng Lương Hoan cùng nhau xuống dưới, hắn bước đi qua đi, đỡ tần Mỹ Kỷ cánh tay. Đưa tần Mỹ Kỷ cùng tàng Hướng An lên xe, Lương Hoan đứng ở cửa xe trước dò hỏi, Hướng An, làm Hồng quân cùng các ngươi cùng đi tỉnh thành đi. tẩu tử, không cần, chúng ta người đỉnh đĩnh nhiều, nhà các ngươi hải tử nhiều, ngươi cùng Hồng quân ca đi về trước đi, chúng ta cũng đi trước tỉnh thành bệnh viện. tăng Hướng An nói xong sao, sao đóng lại xe hơi môn. Xe hơi khai đi rồi, Lương Hoan đứng ở tại chỗ nhìn một hồi. Mới nắm lấy Quý Hồng quân tay, cùng hắn cùng nhau về nhà. Hồng quân, ngươi nói Mỹ kỷ cùng hài tử sẽ không có việc gì sao. Kia hài tử ta nhìn, ngũ quan lớn lên rất đẹp, tốt đẹp kỳ rất giống, mặt mày chi gian ẩn ẩn còn có vài phần giống ngươi. Quý Hồng quân trong đầu nhớ lại kia hài tử bộ dáng, nhẹ giọng nói, hài tử sẽ không có việc gì, chúng ta về nhà. Nắm chặt lương hoan tay, Quý Hồng quân cùng nàng cùng nhau về nhà. Quý Hồng quân mang theo lương hoan về đến nhà thời điểm, trong nhà quý nhị thẩm. Quý kiến thiết cùng quý kiện khang đều ở phòng khách ngồi nói chuyện tình tình, nhiệm nhiệm cùng liễu liễu đám người ở trong phòng bồi tiểu hài tử chơi đùa. Thấy quý hồng quân trở về, quý nhị thẩm liền nhìn về phía hắn. Về nhà, ngươi đã trở lại, mỹ kỳ nàng như thế nào? Nàng cùng hài tử đều bình bình an an đi. Mỹ kỳ bình an, hai tử khả năng không được tốt, hướng an tốt đẹp kỳ mang hài tử đi tỉnh thành bệnh viện. Thím, ngài không phải đi ở nông thôn thu bắp đi. Sao hôm nay liền đã trở lại? Quý nhị thẩm phun tảo. Đừng nói nữa, ta chính bẻ bắp thời điểm nghe được trong thôn người ta nói tô thanh niên trí thức đem tần thanh niên trí thức cấp đẩy đến, nói tần thanh niên trí thức đĩnh bụng to bị đẩy đến, này trên mặt đất nằm nhất nhất than máu loãng, ta này nghĩ tần thanh niên trí thức ở bên này chỉ có ngươi cùng hồng quân hai cái thân nhân, nàng ở chỗ này sinh sản trong nhà cũng không có trưởng bối ở, ngươi khả năng sẽ đi qua hỗ trợ, mấy cái hài tử ở nhà, ta không lớn yên tâm liền. Đã trở lại, nghe được quý nhị thẩm nhắc tới tần mỹ kỳ bị đẩy sự tình. Lương Hoan nghĩ tới đứa bé kia, nàng nhìn về phía quý nhị thầm nói, thím, ngươi biết tô thanh niên trí thức vì sao đẩy Mỹ Kỳ sao. Mỹ Kỳ khá tốt một cái cô nương, trước kia đối tô nhoắn cũng là không tồi, liền có một lần tô nhoắn ham hại Mỹ Kỳ, Mỹ Kỳ đem nàng âm mưu giải khai, lúc sau hai người liên hệ liền biến thiếu. Nói như thế nào hai người đều đã từng là bằng hưu, này tô nhoắn sao có thể đối Mỹ Kỳ xuống tay đâu. Việc này à, ta biết đến cũng không nhiều lắm. Ta liền nghe trong thôn người hình như là bởi vì từng thanh niên trí thức này tô thanh niên trí thức hình như là thích quá từng thanh niên trí thức tới này chưa từng thanh niên trí thức cùng tần thanh niên trí thức kết hôn này tô thanh niên trí thức không vui tìm tần thanh niên trí thức tính sổ đâu này tâm cũng là đủ tàn nhẫn a tính sổ liền tính sổ này đợi người muốn hại người này cũng không phải là nhân phẩm vấn đề a đây là đầu óc cùng trong lòng đều có nhân phẩm vấn đề a tôn đoán hãm hại tần mỹ kỳ thời điểm lương hoan thấy quá một lần. kia tiểu cô nương trang nhu nhu nhược nhược, tiểu hoa dạng còn rất nhiều. kia cô nương là tâm thuật bất chính, về sau muốn cách xa nàng một ít. Lương Hoan cảm thán. Quý nhị thẩm ở Lương Hoan trong nhà nói hội thoại, liền mang theo hai đứa nhỏ đi rồi, nàng đi thời điểm Lương Hoan đối với nàng nói, làm nàng ngày mai lại đây hỗ trợ nhìn hai đứa nhỏ, nàng cùng Hồng Quân tưởng cùng đi tỉnh thành nhìn xem. Mỹ Kỳ dù sao cũng là quý Hồng Quân thân biểu muội quý Hồng Quân thân sinh cha mẹ bên kia chỉ có tần mẫu một người thân. Này mị kỳ đều mau cùng quý hồng quân thân mội mội không sai biệt lắm, tần mị kỳ hài tử đã xảy ra chuyện, bọn họ yêu cầu đi xem. Quý nhị thẩm biết lương hoan là muốn đi xem tần mị kỳ cùng nàng hài tử, không nói hai lời gật đầu đáp ứng rồi, ngày mai các ngươi chỉ lo đi vội, ta tới giúp các ngươi mang hài tử, bất quá sữa bột phải cho bọn nhỏ chuẩn bị tốt, ngươi không ở nhà, ta liền cho bọn hắn uy sữa bột uống. Hảo, sữa bột ngày mai ta nhiều bối một ít phóng trên bàn, Nữu nữu, nhiễm nhiễm. Tình tình cùng vượng vượng đều có thể cùng sữa bột, ngày ngày mai phao thời điểm có thể nhiều phao chút sữa bột, làm mấy cái hải tử đều uống. Nàng trong không gian lộng vài vại sữa bột, đều tồn đâu, ngày thường hai đứa nhỏ đều là ăn sữa mẹ, sữa bột giống nhau là nàng không có sữa thời điểm mới uống, cho nên hai đứa nhỏ uống sữa bột cũng không phải rất nhiều, hai ba tháng mới uống xong một vại. Hành, có gì sự ngày mai lại nói, ta trước mang theo hải tử đi trở về, vượng vượng đứa nhỏ này hẳn là mệt nhọc, mỹ mắt đánh nhau. Hắn đôi mắt đều mau không mở ra được. Quý nhị thẩm nói xong lôi kéo nữu nữu cùng vượng vượng trở về chính mình ra. Quý nhị thẩm nói đến lương hoan trong nhà hỗ trợ xem hài tử, liền tới đây. Sáng sớm, Quý nhị thẩm sớm liền rời giường, ở nhà ăn nhà bếp, đưa nữu nữu đi đi học về sau, nàng liền mang theo vượng vượng tới lương hoan bên này. Lương hoan trong nhà, quý hồng quân cũng đưa hai đứa nhỏ đi đi học đi. Lương hoan uy hinh hinh cùng dương dương uống lên mãi, nghe được ngoài cửa động tĩnh, nàng đi ra, nhìn ngoài cửa quý nhị thẩm cùng vượng vượng. lương hoan tiếu tiếu thím tới mau tiến vào đi ân hai đứa nhỏ rời giường không có quý nhị thẩm đi theo lương hoan bên người vào nhà bọn nhỏ này sẽ đều rời giường bất quá không ôm bọn họ lên bọn họ này sẽ còn sẽ không đi đem bọn họ đặt ở trên giường vừa lúc chậm rãi chính mình đi học xoay người lương hoan cùng quý nhị thẩm nói hai đứa nhỏ sự tình năm tháng hải tử còn sẽ không đi đặt ở trên giường làm cho bọn họ nằm cũng có thể này sẽ không còn sớm ngươi cùng hồng quân muốn đi tỉnh thành nhanh lên đi thôi ta đi cho các ngươi xem hài tử các ngươi cũng đừng đi vào xem hài tử để ngừa một hồi các ngươi rời đi hai đứa nhỏ tìm không thấy các ngươi sẽ khóc náo năm tháng hài tử đã sẽ nhận người bọn họ là nhận thức lương hoan lương hoan vào nhà lại rời đi quý nhị thẩm thật đúng là sợ hai đứa nhỏ sẽ khóc lóc muốn tìm mụ mụ quý nhị thẩm nói sự tình lương hoan trong lòng cũng là có chút lo lắng nghe xong quý nhị thẩm nói lương hoan bước chân dừng lại nhìn về phía quý nhị thẩm nói thím ta đây cùng hồng quân liền bất quá đi chúng ta hai cái trực tiếp ra cửa đi thôi các ngươi có chính sự muốn nội chạy nhanh đi vội quý nhị thẩm thúc giục lương hoan cùng quý hồng quân nhanh lên đi vội quý nhị thẩm vào nhà lương hoan nắm lấy quý hồng quân tay cùng hắn cùng nhau ra cửa từ trong phòng ra tới quý hồng quân nắm lương hoan nhanh tay bước hướng huyện thành vận chuyển hành khách trạm đi đến vận chuyển hành khách trạm lão cũ nát xe khách thượng không vài người tài xế ngồi trên xe nhìn đến có người lên xe cũng một câu đều không nói Lương Hoan nhìn kêu tài xế liếc mắt một cái, tìm một cái an tĩnh hai người vị trí, lôi kéo Quý Hồng Quân tại vị trí ngồi xuống dưới. Sư phó, chúng ta khi nào chuyến xuất phát? Đám người ngồi đầy. Tài xế nhìn Quý Hồng Quân liếc mắt một cái, lười biếng nói, nói xong về sau tiếp tục dựa vào ghế điều khiển lưng ghế thượng, nửa nằm ngủ. Tài xế không lái xe, Lương Hoan cũng không thể cường ngạnh yêu cầu nhân ra nhanh lên lái xe, nàng ở trên xe đợi khối 3 cái giờ, trên xe rốt cuộc ngồi đầy người, xe rốt cuộc 2. Xe khách lầm ầm ở đại đường cái thượng hành xử, lương hoan ngồi trên xe, cảm giác có chút vây, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, này nhắm mắt lại không quá sẽ liền ngủ rồi. Quý hồng quân túi đầu nhìn lương hoan liếc mắt một cái, bàn tay to nâng lên tới, đỡ lương hoan đầu, đem người hướng phía chính mình lôi kéo, làm lương hoan dựa vào hắn trên vai tiếp tục ngủ. Bên cạnh có phụ nữ thấy như vậy một màn, chỉ chỉ trỏ trỏ nói, rõ như ban ngày ấp ớp, ớp ôm ôm, cũng không hại táo. Quý hồng quân hàn quang quét người nọ liếc mắt một cái. Theo sau bàn tay to như cũng là nắm lương hoàn tay, làm lương hoan dựa vào hắn trên vai tiếp tục ngủ, đem kia nữ nhân nói coi như vô nghĩa. Xe loảng xoảng loảng xoảng ban ngày mới đến tỉnh thành, bọn họ buổi sáng từ trong nhà xuất phát, đến tỉnh thành đã là chạm vãng lúc, này sẽ Thái Dương đã muốn lạc sơn. Tỉnh thành rốt cuộc so huyện thành muốn phồn hoa rất nhiều, lúc chạm vãng, trên đường cũng có rất nhiều người, trên đường không ít người ra đều sáng lên đèn, ven đường cũng có đường đèn. Lương Hoan còn ở một cái tiểu trên đường nhìn đến có người ở trộm bán dây buộc tóc loại tiểu ngoạn ý tình cảnh này là tiểu huyện thành nhìn không tới, huyện thành ban đêm, giống nhau đều là ưu ám ảnh. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 108 chương 108 tỉnh Bệnh viện, Lương Hoan cùng Quý Hồng. Tỉnh Bệnh viện, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân đến Bệnh viện thời điểm trời đã tối rồi, hai người tới rồi Bệnh viện, Lương Hoan hướng hộ sĩ dò hỏi tần mỹ kỳ nơi phòng bệnh. Hỏi đến phòng bệnh về sau, nàng cùng Quý Hồng Quân trực tiếp đi phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Lương Hoan cùng cập Hồng Hồng đều đến phòng bệnh thời điểm chỉ có Tần Mỹ Kỳ cùng Tàng Hướng An ở trong phòng bệnh, Tần Mỹ Kỳ ở quải điếu thủy, hai tử cũng không ở trong phòng bệnh. Nhìn đến Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân lại đây, Tàng Hướng An đứng lên, đem bên người ghế đưa cho Lương Hoan ngồi, Hồng Quân ca, Tẩu Tử, các ngươi tới. Ngồi. Không cần, ngươi ngồi. Quý Hồng Quân nói xong, nhìn về phía Tần Mỹ Kỳ, ngươi cảm giác thế nào? Ca. ta không gì sự. Tần Mỹ Kỳ nhìn về phía Quý Hồng Quân nói. Nghe được Tần Mỹ Kỳ trả lời, Quý Hồng Quân gật gật đầu, ở Lương Hoan bên người đứng không có nói nữa. Lương Hoan ở trong phòng bệnh nhìn chung quanh một vòng, theo sau nhìn về phía Tần Mỹ Kỳ do hỏi, Mỹ Kỳ, hài từ đâu? Hắn hiện tại thế nào? Đưa vào dương giữ nhiệt, bác sĩ nói đai mấy ngày nhìn xem, nếu có thể chuyển biến tốt đẹp liền không có việc gì. Tần Mỹ Kỳ nhẹ giọng nói, thanh âm có chút nước nở. Chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt. Mong đợi mau 10 tháng hài tử, mới vừa sinh hạ tới liền gầy gầy nhược nhược, hô hấp thượng khí tiến hạ khí không nhất định có thể ra tới, nàng này trong lòng khó chịu. Tàng hướng an trong lòng cũng không chịu nổi, hắn túi đầu nhìn xem tần Mỹ Kỳ, nhìn đến tần Mỹ Kỳ túi đầu, liền biết nàng này sẽ khả năng lại rơi lệ. Tàng hướng an nhìn về phía lương hoan, tẩu tử, ngươi bổi Mỹ Kỳ liêu một hồi. Có chút lời nói, tàng hướng an không biết nên như thế nào an ủi chính mình tức phụ, hơn nữa chính hắn trong lòng cũng không chịu nổi. lúc này nhìn đến lương hoan liền muốn cho lương hoan hỗ trợ an ủi an ủi tần mỹ kỳ lương hoan có thể đoán được tàng hướng an tâm lý nàng gật gật đầu hành ngươi cùng hồng quân trước đi ra ngoài đi ta tốt đẹp kỳ tâm sự Tàng hướng an cùng quý hồng quân cùng nhau đi ra ngoài trong phòng bệnh chỉ có lương hoan cùng tần mỹ kỳ lương hoan ở tần mỹ kỳ mép giường ngồi xuống mượn sức một chút chăn, trợ giúp tần mỹ kỳ cái hảo đem nàng thân mình toàn bộ cái ở chăn hạ về sau lương hoan nhìn về phía tần mỹ kỳ ánh mắt mềm nhẹ mỹ kỳ Hai tử là trên người của ngươi rơi xuống thịt, hai tử hiện tại không thoải.